đã là qua đi. Nếu hiện tại thần nữ trở lại tiêu gia, đó chính là tiêu gia đại tiểu thư. Từ trước hết thể tự nhiên cùng thần nữ đều lại vô liên quan. Mà chuyện này cũng muốn thỉnh điện hạ thứ tội, thần nữ chịu trách nhiệm tiêu gia mặt mũi, thật sự không thể đáp ứng. Tiêu cẩm vân lời này, nhưng thật ra không có gì sai lầm. Chuyện này rõ ràng chính là thái tử chính mình nóng nảy, chính là nàng cũng ở nhắc nhở hắn, mặc kệ hắn nhìn không thấy đến khởi chính mình. Nàng hiện tại đều là tiêu gia đại tiểu thư. Nếu là đại tiểu thư. Loại này làm người sở lên án việc, thái tử thật sự không nên tới làm phiên nàng. Thái tử lại lắc đầu, mẫu hậu bởi vì chuyện này hiện giờ còn lo lắng sốt ruột, đại tiểu thư chẳng lẽ liền cái này vội cũng không muốn giúp sao. Tiêu Cẩm Vân cười nhạo, vì nước phân ưu là vi thần buồn phận, hoàng hậu nương nương là nhất quốc chi mẫu, có thể vì hoàng hậu nương nương phân ưu, thần nữ tự nhiên cầu mà không được. Bất quá thần nữ từ trước sở học những cái đó, đều là không lên được nơi thanh nhã, khủng đường đột nương nương cùng điện hạ. chi. Nàng nhìn về phía Thái tử, chuyện này nương nương nếu giao cho Điện Hạ, đó chính là Điện Hạ thuộc bổn phận việc, đâu ra thần nữ không muốn vì Hoàng hậu nương nương phân ưu nói đến. Ngươi! Ngươi tội gì như vậy cố chấp? Là ta cố chấp? Tiêu Cẩm Vân không muốn lại cùng Thái tử tranh chấp, chỉ đem ánh mắt chuyển hướng chính mình phụ thân. chương 257, dùng người thì không nghi. Tiêu Chính Hải là Thái tử lão sư, Thái tử từ nhỏ liền đi theo hắn học tập tứ thư ngũ kinh, nhân nghĩa đạo đức. đối hắn tự nhiên tồn tại vài phần kính sợ, vài phần cảm tình. Tiêu Cẩm Vân đem cái này nan để giao cho Tiêu Chính Hải, cũng là bo bo giữ mình. Nếu nàng lại cùng Thái tử tranh chấp, khó tránh khỏi càng tao Thái tử ghi hận. Nếu tùy tiện đồng ý, nhất định lại tao Tiêu Chính Hải ghét bỏ. Như thế, nàng tả hữu đều là sai, còn không bằng đem chính mình trích đến sạch sẽ. Tiêu Chính Hải cũng khó xử, hắn là Thái tử thái phó, giáo tập Thái tử, tự nhiên hiểu được lễ nghĩa liêm sỉ. Nhưng hôm nay đã là Hoàng hậu nương nương sự. thái tử lại tự mình tới hán tổng không đến mức bác thái tử cái này mặt mũi. thái tử cũng không muốn cùng tiêu cẩm vân chấp nhận đơn giản lại chuyển hướng chính mình lao sư việc này là ta quá mức lô mang chỗ nhưng là sự tình quan mẫu hậu ta cũng là bất đắc dĩ còn thỉnh lao sư thứ lỗi vi thần không dám tiêu chính hải chạy nhanh hành lễ đã là hoàng hậu nương nương việc vi thần chi đạo nên tận tâm tận lực mới là. lại nhìn về phía tiêu cẩm vân hậu công việc đã có hoàng hậu nương nương đáp ứng cũng không tính vi phạm lễ nghĩa nếu điện hạ xem trọng ngươi ngươi nếu là thực sự có bổn sự này liền cũng tẫn một phần chính mình lượt đi tuy ngữ khí không tính nghiêm khắc lại cũng là mệnh lệnh miệng lưỡi không dung tiêu cẩm vân cự tuyệt tiêu cẩm vân tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt chỉ làm không thể nề hà trạng hành lễ phụ thân nói cẩm vân tự nhiên vâng theo cùng thái tử hẹn canh giờ ngày mai trong cung xe ngựa tới đón nàng tạm thời đến tây sơn hành cùng tiểu trụ mấy ngày nhìn xem có cái gì dấu vết để lại tiêu cẩm vân cáo từ trở về hạm đạm viện Tiêu Chính Hải đưa Thái Tử đi ra ngoài. Tuy rằng được đến Tiêu Cẩm Vân đáp ứng, nhưng Thái Tử trên mặt ưu sầu vẫn chưa tan hết. Hôm qua việc thật là hắn hỏi tham gia tới, nhưng hắn còn không có vô năng đến muốn vận dụng một nữ nhân tới giúp chính mình. Xe ngựa một đường hướng đông cung phương hướng đi, Thái Tử trong lòng trước sau có chút bất an, rốt cuộc vén rèm lên, đi trước bác hoàng tử phủ. Nhất một năm xuân chỗ tốt, bác hoàng tử trong phủ chính viện trong viện đã bày bếp lò cùng ấm trà, bận trước bận sau đều là hoa hỏe lộng lấy nha hoàn bác hoàng tử chỉ gọi người ở kia dưới tàng cây bậy một chương trường kỷ hay còn nằm hai chân giao điệp cặp kia chân lại trường lại thẳng thế nhưng so nữ nhân còn phải đẹp vài phần ẩn ở kia chỉ bạc vê thành sợi tơ thêu ra tới áo dài phía dưới cũng có thể nhìn lướt cách đó không xa đang ngồi mấy cái tì bà kỹ trong lòng ngực ôm tì bà nhẹ hợp lại chậm vê mặt phục trọn bác hoàng tử chỉ nhắm hai mắt khớp xương rõ ràng tay một chút một chút gõ ở kia trường kỷ biên gõ nhịp tô thiếu hoàng là không cần thông truyền lập tức tới rồi trong viện Nguyên bản chính mình đầy ngập tâm sự, lại không ngờ này đệ đệ thế nhưng như thế nhàn nhã. Tức khác trong lòng đều là tức giận, phất tay khiển những cái đó tỷ bà kỹ đi xuống. Tiếng tỷ bà bỗng nhiên ngừng, tô thiếu cản mới mở mắt ra, thấy chính mình kêu huynh trưởng chính khoanh tay đứng ở trong viện, biết lại là một đốn dân dạy trốn bất quá đi. Hắn là nhất không mừng trong cung những cái đó quý củ, đây cũng là hắn không muốn hồi cung nguyên nhân. Hề và cười, mới đứng lên muốn hành lễ, chỉ cảm thấy cả người bỗng nhiên đều vô lực vô cùng. Chính như cùng kia trong hoàng cung, còn có này bắt hoàng tử trong phủ, không thú vị nhạt nhẽo. Chính là lần này hồi cung, mẫu hậu lại không cho phép hắn đi ra ngoài, trước đó vài ngày còn thu xếp phải cho hắn tuyển phi. Qua thượng một cái ngày Tết, hắn cũng là nhược quán chi năm. Ở hắn tuổi này, tam hoàng huynh hoàng tử phi đã qua đời, mà chính mình kia thái tử ca ca, tuy rằng không có chính phi, nhưng sủng thiếp cũng đã nạp vài phòng. Cưới vợ sinh con, khai chi tán diệp, tất cả mọi người đối hắn nói như vậy. chính hắn nhưng thật ra một chút cũng không có để bụng bộ dáng tô thiếu hoàng thấy hắn bộ dáng này càng thêm buồn bực ngươi nhìn xem ngươi thành bộ dáng gì ngươi nơi này là đứng đắn bắt hoàng tử phủ không phải cái gì tần lâu sở quán tô thiếu cản cũng không sợ chỉ cười cười lại hành lễ hoàng huynh dạy bảo thần đệ ghi nhớ trong lòng ánh mắt nâng lên tới nhướng mày bất quá hoàng huynh không có việc gì không đang tam bảo điện lúc này tới tìm ta lại là vì chuyện gì hắn đi đến kia tử đàn tiểu mấy biên Túi người bưng ly trà, nghĩ nghĩ, đưa cho Tô Thiếu Hoàng. Tô Thiếu Hoàng đẩy ra hắn chen trà, nguyên bản muốn giao hấn những lời này đó tới rồi bên miệng, trận mới nhớ tới chính mình hôm nay tới mục đích, hỏi, ngươi từ trước cũng ở kia Chu Sơn huyện dừng lại quá, lại vừa lúc nhận thức vị kia tiêu đại tiểu thư, ngày gần đây ta nghe được bên ngoài xuyên một ít về nàng lời nói, nàng trước kia có phải hay không? Phần 158 Dưng dưng, tựa hồ cảm thấy không thỏa đáng, không có xuống chút nữa hỏi, Tô Thiếu Càn liền kia chén nước uống một ngụm, mới nhìn qua, phảng phất đã đoán được cái gì, cười hỏi, Hoàng Huynh chính là tưởng nói, kia Tô Tiểu Thư từ trước có phải hay không thật làm người đánh quá kiện tụng, thực sự có như vậy đại bản lĩnh. Nay Tô Thiếu Hoàng Tựa Hồ có chút khó có thể mở miệng. Tô Thiếu Càn lại đi đến hắn bên người, cố ý rung đùi đắc ý, xem Hoàng Huynh này thần thái, ước chừng là đã đi đi tìm Tô ra Tiểu Thư, đúng không? Đúng vậy. Một khi đã như vậy, kia Hoàng Huynh cũng nên nghe qua, dùng người thì không nghi. Nghi người thì không dùng. Dưng một chút, ý cười càng sâu, lại nói, lấy Hoàng Huynh tính tình, có thể không so đo hiểm khích trước đây đi tìm kia tô ra tiểu thư, khẳng định là sớm hỏi thăm rõ ràng. Hắn buông chén trà, đi qua đi ôm lấy thái tử vai, bị thái tử trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, chỉ có thể ngượng ngùng lại lấy ra tay. Cái gì kêu không so đo hiểm khích trước đây, ta đối bất luận kẻ nào đều không có ngại. Phải không? Tô thiếu càng nhướng mày, thấy thái tử sắc mặt, lại nói, là Hoàng huynh nói cái gì đều là bất quá, thân đệ vẫn là muốn nhiều một câu miệng, anh hùng không hỏi xuất xứ còn chịu quá dưới háng chi nhục sinh ra có thể quyết định nhất thời lại không phải bình phán một người duy nhất tiêu chuẩn Hùng chi Hoàng huynh là thái tử còn muốn giúp đỡ phụ hoàng phân ưu giải nạn, càng hẳn là đối thiên hạ có khoan dung nhân người chi tâm Thái tử sắc mặt nhất thời có chút phức tạp đại khái không nghĩ tới những lời này sẽ xuất từ chính mình này bất cần đời đệ đệ chi khẩu nhưng lại có vài phần bị chọc phá nan kham. Ước trường dám đảm đương hắn mặt nói này đó cũng chính là chính mình vị này đệ đệ. Hắn nhìn tô thiếu cẩn kia hồn nhiên không thèm để ý cười, trong lòng không biết ra sao tư vị, chẳng lẽ chính mình thế nhưng thật là đối nàng thành kiến quá sâu. Tiễn đi thái tử điện hạ, hạ nhân mới đi lên, hỏi chủ tử còn muốn hay không lại đem những cái đó cả cơ triệu hồi tới. Nghe được một nửa khúc bạch bạch bị người đánh gãy, tô thiếu cẩn cũng lại không có hứng thú, vẫy vẫy tay làm bọn nha hoàn đem đồ vật đều thu, đồng nghị đến kia nha đầu bộ dáng. Gương mặt kia không coi là xinh đẹp, đảo cũng sạch sẽ. Chỉ cặp mắt kia, ngẩng đầu nhìn người thời điểm như là ẩn giấu vô hạn tốt đẹp. Không biết khi nào, lang phong đã ngồi ở cách đó không xa kia nhánh cây thượng, trong miệng hàm căn thảo, nhẹ nhàng nhảy xuống, dừng ở tô thiếu càn bên người. Điện hạ không phải luôn luôn không muốn nhúng tay người khác sự. Mấy ngày hôm trước kia tiêu cô nương ở trong nha môn cầu cứu, điện hạ không còn thấy chết mà không cứu, vì sao hôm nay lại thế nàng nói tốt nhất lời nói. Bác hoàng tử bị hoảng sợ. Lui về phía sau nửa bước, miễn cưỡng duy trì được thân hình, mới nói, ngươi bỏ như vậy cao làm cái gì. Lăng phong ôm cánh tay, nhìn nhìn chính mình nhảy xuống địa phương, mặt vô biểu tình, Nga, ngắm phong cảnh. mươi 258, án kiện huyền nghi. Chân trời có một đoá vân đen nghìn nghị táp lại đây, thoạt nhìn như là muốn trời mưa. Ba tháng mưa xuân nhuận đến giống trong cung trưởng ngưỡng đầu bếp làm được tô đường, này phương bắt xuân tuy rằng tới muộn một ít, nhưng rốt cuộc là tới. Bát hoàng tử nghĩ hôm nay thái tử tới tìm chính mình chuyện này, chỉ cảm thấy kỳ quái. Hắn cùng thái tử từ nhỏ một chỗ chơi đại, biết thái tử xưa nay nóng nội. Hoàng hậu chuyện này, thái tử đã tìm ngày đó trực nhật cung nữ cùng quản sự trách phạt, vốn tưởng rằng có thể một sự nhịn chín sự lành, nhưng hoàng hậu lại vẫn làm cha rõ. Bởi vì chuyện này, thái tử cùng hoàng hậu chi gian đã có chút cọ sát. Thái tử là không muốn quản sự, điểm này bọn họ đảo thật như là một mẹ đẻ ra huynh đệ. Chính là lại rốt cuộc bất đồng. Thái tử tính tình cương trực, cũng không thích những cái đó loanh quanh lòng vòng đồ vật. Hôm qua chuyện đó nhìn nếu thật là là thật, thái tử đi tìm tiêu cẩm vân đảo cũng ở tình Lý bên trong. Chỉ là, hắn là người lén hỏi thăm, kia án tử tuy là công chúa phủ ra mặt, nhưng không thiếu được là tam hoàng tử phủ quan hệ. Hắn ngẩn đầu xem một cái lang phong, ngươi nói, tam hoàng huynh vì sao phải giúp thái phó phủ tiểu thư? Cái gì tam hoàng tử giúp? Lang phong vấn đề hỏi một nửa, dừng lại suy nghĩ một khắc, bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. chủ tử ý tứ là tam hoàng tử là cố ý giúp tiêu gia đại tiểu thư hắn đôi tay ôm ở trước ngực lại hiểu do nói có lẽ là quen biết cũ đi tổng muốn nghiệm vài phần cũ tình tựa như chủ tử đối nhân ra tiêu tiểu thư không cũng nói tới đây liếc mắt tô thiếu cản, lại ho khan một tiếng không xuống chút nữa nói tô thiếu cản nghiêng nghiêng miết hắn liếc mắt một cái ta đối tiêu ra tiểu thư như thế nào lăng phong ôm cánh tay lạnh nhạt mà vọng liếc mắt một cái không trùng tiêu đó vân thổi qua tới giống như muốn trời mưa Tô Thiếu cẩn cũng không để ý tới hắn, chỉ hơi hơi như mày, phảng phất nghĩ đến chuyện gì. Sau một lúc lâu, mới nói, mặc kệ ta đối tiêu gia kia tiểu thư như thế nào, chính là Tam Hoàng Huynh lại là cái cẩn thận người. Ta nếu là thích tiêu gia kia tiểu thư, liền cũng muốn làm nàng thích ta, tình nguyện đi theo ta đi. Nhưng Tam Hoàng Huynh lại sẽ không, tiêu gia tiểu thư là phụ hoàng ban cho cấp thất Hoàng Huynh, dựa vào hắn dị vãng tính cách định sẽ không đi trêu chọc. Nhưng ngươi xem đã nhiều ngày, không chỉ có đem người tiếp trở về trong phủ, còn thuận tay tặng cái lớn như vậy ân tình. Cái gì đại ân tình? Lăng phong còn không có minh bạch. Tô thiếu cản ngẩng đầu nhìn mắt cách đó không xa kia đen nghìn nghịt một mảnh vân, đi dạo bước chân hướng chính nội đường đi. Trước đó vài ngày tiêu ra tiểu thư là như thế nào nhập kinh triệu phủ đại lao. Còn không phải là bởi vì cái kia sát phu án tử sao. Bất quá, ta nhưng thật ra không nghĩ tới, kia đại tiểu thư thật là có vài phần bản lĩnh. Liên quan phủ cũng cha không đến chứng cứ, nhưng nàng lại có thể nghĩ đến. tô thiếu càng cười nhưng thật ra nghĩ đến ngày xưa ở chu sơn nàng tự hỏi án tử bộ dáng bất quá hiện giờ nhưng thật ra càng thêm minh bạch chút kỳ thật kia án tử vốn là không khó kinh triệu phủ không có điều tra ra đầu tiên là bởi vì những cái đó tra án không có nghiêm túc đi xem đệ nhị là bởi vì kia nam nhân tộc nhân trộn lẫn tiến vào lại cắn định kia phụ nhân cùng người thông dâm hơn nữa kia phụ nhân vốn là tính cách nhanh nhẹn dũng mãnh kể từ đó lẫn lộn tầm mắt kia phủ doãn cũng liền vào trước là chủ Lăng phong gật gật đầu, đi theo hắn đi lên kia mấy cấp bậc thang, nói, như vậy xem ra, tiêu tiêu tiểu thư cũng bất quá là so người khác chu toàn một ít. Tô thiếu càn gật gật đầu, ngày thường xem nàng liền chính mình đều chiếu cô không được, không nghĩ tới loại sự tình này thượng lại vẫn có thận trọng như phát thời điểm. Bất quá này cũng thuyết minh nàng đối án này đích xác thượng tâm, trước đó phái người hướng đi chung quanh quê nhà hỏi thăm quá kia phụ nhân, lại hỏi thăm kia nam nhân tộc nhân cùng phụ nhân quan hệ, biết bọn họ quan hệ luôn luôn bất hòa. Cuối cùng còn làm người hỏi thăm cái kia bằng hưu. Lăng phong đi theo tô thiếu càng nhiều năm, như vậy vừa nói, hắn phảng phất cũng minh bạch, lúc trước chủ tử làm ta đi hỏi thăm thời điểm, ta cũng hỏi qua, cái kia bằng hưu mấy ngày nay thường xuyên xuất nhập một nhà song bạc, còn thiếu nợ. Bất quá xảy ra chuyện sau mấy ngày, kia nợ liền còn thượng. Những chi tiết này, đã đại khái có thể phán đoán ra một ít vụ án. Đúng vậy, tô thiếu càng tiếp tục gật đầu, bất quá có này đó còn chưa đủ, đều chỉ là phỏng đoán. Như thế nào đi chứng thực, muốn như thế nào làm quan phủ tin tưởng. Tô Thiếu Cản quay đầu xem Lăng Phong liếc mắt một cái, hỏi, ngươi sẽ như thế nào làm. Lăng Phong nửa ôm cánh tay, nói, đi hiện trường nhiều kiểm tra thực hư mấy lần, hoặc là đem người kia bắt lại, đánh tới hắn thừa nhận mới thôi. Nói tới đây, chật dừng lại cười thân bí, cho nên ở chủ tử trong mắt, tiêu cô nương vẫn là có chỗ đặc biệt. Nàng không có đi hiện trường, cũng không có trộm đi bắt người, mà là từ kia bằng hữu lời nói việc làm chung, làm chính hắn lẩu dấu vết. Tô Thiếu càng triển môi cười, đảo cũng không che giấu chính mình đối tiêu cẩm vân hứng thú, nói, đây cũng là cái thưởng thức, cùng người ước hảo, tự nhiên là tìm ước hảo người, chỗ nào có người đi tìm trong nhà nam nhân, tiến viện liền kêu to nữ chủ nhân. trừ phi, hắn đã kết luận cái kia nam chủ nhân không ở nhà. Như vậy nếu là hắn chưa thấy qua, làm sao ý kết luận đâu? Chính là nếu là gặp qua, lại vì sao phải tới làm điều thừa đâu? Cho nên tiêu cô nương chính là từ nơi này tìm được rồi điểm đáng ngờ. Xác định kia bằng hữu có vấn đề, tô thiếu càn ở đại đường chính vị ngồi hạ lang phong cũng tìm vị trí, vừa muốn ngồi gặp phải tô thiếu càn ánh mắt, lập tức lại chẳng hảo, lại nghe chính mình chủ tử nói, bất quá, đây cũng là chỉ là điểm đáng ngờ, sao lại như thế nào không đến kia bằng hữu chính mình thừa nhận, còn chọn dùng chiến thuật tâm lý, trước đánh tan hắn tâm lý, tự nhiên mà vậy cũng liền pha án, bất quá, hắn dừng dừng, cười, này sau một chút, chỉ sợ chỉ có tam hoàng huynh mới có thể nghĩ đến. cũng mới có thể làm được như thế không lưu dấu vết. Ta xem không nhất định. Lăng phong liếc hắn một cái, liền câm miệng không hề ngôn ngữ. Tô thiếu càng tự nhiên là sẽ không theo hắn so đo, chỉ nhìn bên ngoài u ám chồng chất thiên, xuân yến còn xào, mưa phùn như tơ, phảng phất là lẩm bẩm một câu, này đó hoàng tử bên trong, luận hiểu rõ nhân tâm ai có thể so đến quá tam hoàng huynh đâu. phảng phất chỉ là một câu than thở, xuyên qua đường trước kia năm phiến hồng ô vương lăng hoa môn, chui vào bên ngoài phiêu diêu mưa gió dây lát liền tiêu tán đến vô tung lăng phong cũng theo hắn ánh mắt nhìn ra đi bên ngoài quả thực đã hạ vũ mấy năm nay hắn cùng nhà mình chủ tử vào nam ra bắc tuy trong xương cốt không có vài phần nhu tỉnh cũng hiểu được này phương bắc ba tháng vũ trung quy không thể so phương nam tiên hoa tam nguyệt mưa xuân như miên tiểu kiều nước chảy giang nam hồ đê hai bờ sông dương liễu đều bị bao phủ ở kia hơi mỏng mây khói đông phong tới thơ Liễu phi phảng phất bí nhượng say giai nhân chính là phương bắc vũ lại muốn thô bạo một ít tuy cũng chỉ như tơ tuyến lại là kia mang theo kim tiêm sợi tơ nghiêng bọc trời đông giá rét tán không khai lạnh leo đánh vào nhân thân thượng cũng còn thấy đau lăng phong nhìn kia vũ phản phất liền biết đánh vào trên người đau không khỏi nhịu như mày đột nhiên nói hiểu rõ chi tiết phía sau đều là dùng đủ tâm tư như thế xem ra tiêu ra tiểu thư nhưng thật ra cô y cuốn tiến này án tử tới chính là nàng lại là vì cái gì đâu chẳng lẽ thật là vì thế kia phụ nhân giải oan? chương hai Nàng tên tuổi. Tô thiếu càn thu hồi ánh mắt, phẩm một ngụm trong tầm tay trà, lại phảng phất ở tinh tế phẩm lang phong câu nói kia, cuối cùng mới cười, nàng chính mình còn cần người giải oan, nơi nào còn có tâm tư quản người khác. Lúc trước ta cũng không suy nghĩ cẩn thận, nàng làm như vậy đến tuột cùng là vì cái gì. Bất quá hôm nay thất hoàng huynh đến đây, đồng nhiên làm ta bế tắc giải khai. Lang phong không nghe minh bạch. Tô thiếu càn lắc đầu, tuy rằng hiện tại ta còn là không biết nàng vì cái gì tưởng trộn lẫn mẫu hậu kia án tử. Bất quá, nhìn dáng vẻ chuyện này nàng đã đạt tới mục đích của chính mình. Mà Tam Hoàng Huynh hiển nhiên giúp đại ân, chỉ là Tam Hoàng Huynh vì sao giúp nàng, hắn nhưng thật ra còn không có suy nghĩ cẩn thận. Ngươi là nói, tiêu tiểu thư tưởng lấy lòng hoàng hậu nương nương. Ta xem không giống. Tô Thiếu Càn lắc đầu, bất quá bỗng nhiên nghĩ đến kia nha đầu từ trước lấy lòng hắn bộ dáng, lại nói, nhưng cũng chưa chắc không có khả năng. Vòng qua đường sau kia bức tưởng, liền đi vào nội viện, Lăng Phong cũng đi theo Tô Thiếu Càn. nghĩ tiêu tiêu gia tiểu thư từ trước ở chu sơn huyện nàng cũng gặp qua, bất quá đứng đắn tiếp xúc thời điểm không nhiều lắm. đối tiêu tiểu thư hắn không như vậy hiểu biết, cũng không như vậy nhiều tâm tư đi tìm hiểu, nhưng đối nhà mình chủ tử hắn lại tưởng không rõ, xem ngài như vậy, nhưng thật ra rất quan tâm tiêu tiểu thư. vừa rồi ở thái tử điện hạ trước mặt lại giúp nàng nói chuyện, nhưng mấy ngày trước đây tiêu kinh triệu phủ người tới hỏi ngài vì sao phải thấy chết mà không cứu. những lời này lang phong lại thật lâu không có chờ đến trả lời. Hắn nguyên bản cũng không phải có kiên những người, nhưng cũng tức thời, thấy chủ tử không nói lời nào đang chuẩn bị muốn cáo lui. Rồi lại nghe Tô Thiếu Cản hỏi lại một câu, nếu nàng từ trước cùng Tam Hoàng Huynh giao hảo, vì sao hồi kinh lúc sau gặp được sự tình, không đi tìm Tam Hoàng Huynh. Nếu trên người nàng có Tam Hoàng Huynh bội ngọc, tội gì còn muốn giả mạo là bị mệnh lệnh của ta. Lăng Phong cầm bên hông kiếm, khả năng. Ngài tương đối dễ nói chuyện. hắn chỉ là thuận miệng như vậy vừa nói, không nghĩ tới Tô Thiếu Cản lại gật đầu, đúng vậy. Ở nàng xem ra, ta là không có ích lợi can hệ người, như thế nào đều không có cái gọi là. Cho dù là liên lụy ta, cũng sẽ không cảm thấy ấy nấy. Chính là Tam Hoàng Huynh không giống nhau, bởi vì, người kia ở trong lòng nàng không giống nhau. Lăng Phong tuổi không lớn, khá vậy yêu ghét rõ ràng, trên tay lực đạo nắm thật chặt, nói, nếu tiêu ra tiểu thư chỉ là muốn lợi dụng chủ tử, kia sau này này trong phủ đại môn, cũng đừng làm cho nàng vào. nay đảo không cần, tô thiếu càn hướng kia giường nệm thượng một tòa, Thần Thái không chút để ý, nàng có dự tính của nàng, ta cũng có ta đúng mực. Nàng đem chính mình xem đến quá cao, liền làm nàng nếm thử ngã xuống hương vị. Trên đời này người ngàn ngàn vạn, không phải tất cả mọi người có thể từ nàng tính kế đến. Phần 159 Lăng Phong chỉ nắm kiếm, không có nói nữa, chủ tử tâm tư thay đổi thất thường, hắn tự nhiên là đoán không ra. Ngày thứ hai đông cung xe ngửa quả nhiên sớm liền ngừng ở Thái Phó Phủ Ngoại, nhân này đây tiêu ra đại tiểu thư thân phận đi. Tiêu Cẩm Vân Nha Hoàn cũng mang theo hai cái. Áo Lục muốn lưu tại Hạm Đạm Viện chăm sóc, liền khiển Quỳnh Chi Quỳnh Ngọc Hảo Hảo đi theo tiểu thư. Chính phòng bên này, phu nhân vừa mới lên, đang ở rửa mặt trải đầu thời điểm liền nghe được Nha Hoàn tiến vào bẩm báo, lại biết hôm qua Thái Tử tới tìm Tiêu Cẩm Vân sự. Nhìn một hơi, ta nhưng thật ra muốn nhìn, nàng có thể tra ra cái cái gì tên tuổi. Đại Nha Hoàn liễu nếu là trong phủ lão nhân, năm đó đi theo phu nhân cùng gả tới, đối trong phủ sự cũng biết đến rõ ràng. cũng bởi vì như vậy phu nhân mới phá lệ coi trọng, vẫn luôn làm nàng ở bên trong trong phòng hầu hạ. Lúc này liệu nếu biên cấp phu nhân trải đầu cũng đang nghe, trầm ngâm một lát, nói, cũng không biết nàng xử cái gì quỷ kế, như thế nào cùng gia tuệ công chúa cũng đi được gần. Lúc này làm nàng nhặt cái đại tiện nghi, liền thái tử điện hạ cũng chú ý tới nàng. Tuy nói nàng là so ra kém nhà ta tiểu thư, chính là này cùng thái tử điện hạ ngày ngày ở bên nhau, chỉ sợ cũng. Phu nhân ngồi ngay ngắn không có động, Chỉ nhìn trong gương kia đoan trang thục nghi quý phụ nhân, một đôi mảy lá liêu bị miêu đến lại tế lại trường, vốn lượn năm tháng tính hảo bộ dáng Chỉ là, lại tinh tốt năm tháng cũng không thắng nổi niên hoa già đi. Nàng than một tiếng, kia có thể có biện pháp nào, nhân ra là là hương dã gian lớn lên, có thể không tuân thủ quy củ, không cần mặt mũi. Nhưng thư hiểu là đứng đắn tiểu thư, làm không ra kia chờ thủ đoạn. Nhưng thật ra láo ra nơi đó. Nói tới đây, nàng dừng rừng. từ bàn trang điểm thượng cầm lấy một chi phỉ thúy lam lang hoa song hợp trường trâm ở phát thượng so đo liền này chi đi trong chốc lát đi lão phu nhân bên kia thỉnh cái an liêu nếu tiếp nhận cây trâm khó hiểu hỏi lão phu nhân xưa nay hỉ tĩnh miễn trong nhà các nữ quyến sớm tối thưa hầu như thế nào phu nhân hôm nay muốn đi lão phu nhân nơi đó đâu phu nhân ngữ khí quyện quyện ta lại không đi thỉnh cái an chỉ sợ kia vân thâm viện người đều không biết này trong phủ còn có cái phu nhân ngươi nhìn hiện tại kia vân thâm viện Hạm đại viện, nơi nào còn đem ta cái này phu nhân để vào mắt. Phóng không bỏ ở trong mắt, kia ngài cũng là phu nhân. Phu nhân không cần cùng những cái đó nha hoàn hạ nhân trí khí, mặc kệ bọn họ trong lòng nghĩ như thế nào, tóm lại hiện tại cái này ra vẫn là ngài làm trò. Ta bên này có đại công tử, đại tiểu thư, ngài nhà mẹ đẻ còn có hữu thượng thư phủ đại nhân, chỉ cần ngài không ra đại sai, bọn họ liền còn phải xem ngài sắc mặt. Phu nhân nhìn kia hộp trang điểm, thở dài, lý là lý lẽ này. Nhưng ai biết nửa đường sẽ sát ra như vậy cái phu nhân thần sắc có chút oán hận, lại nói, ta nguyên tưởng rằng chèn ép chèn ép, là cái nghe lời cũng liền lưu chữ nàng, không nghĩ tới cũng là như vậy cái mặt hàng, cùng năm đó nàng tiên nương. Phu nhân, liều nếu thanh âm bỗng nhiên bé nhọn, lại mọi nơi nhìn nhìn, đem canh giữ ở bình phong bên ngoài nha hoàn đều đổi rồi, mới nói, phu nhân về sau chớ nên nói như vậy khí lời nói, gọi người nghe qua nhưng đến không được, lao phu nhân bên kia lại có chuyện nói. huống chi? Hiện giờ kia nha đầu đã trở lại, mặc kệ nàng như thế nào, ta để phòng điểm là được. Nhưng hôm nay nàng lại đem Vân Thâm viện bên kia định bợ đến hảo hảo, ngươi xem lão phu nhân, hiện tại nơi trốn giữ đi nàng, cũng không biết có phải hay không lão hồ đồ, phân chẳng phân biệt thanh nơi nào mới nên là nàng thân tôn tử, thân cháu gái. Phu nhân cắn một ngụm ngân nha. Liệu nếu chỉ khuyên giải an ủi, kia còn không phải nhìn nàng hiện giờ tác dụng, nhưng cho dù có hoàng thượng thánh chỉ, ta xem nàng này thân cũng chưa chắc có thể thành liêu nếu nói mang theo vài phần tàn nhẫn phu nhân cũng nhăn mày lại nghĩ đến đêm qua lão gia nói những lời này đó lắc đầu ta xem kia nha đầu quỷ kế rất nhiều hiện giờ không chỉ có lấy lòng lao phu nhân liền đêm qua lão gia đối nàng thái độ cũng thay đổi chút ta xem nếu là hoàng hậu nương nương chuyện này nàng thật có thể tra ra cái tí xỉu dần mẹo đến lúc đó còn không chừng đến như thế nào đắc ý dưng một chút lại than khẩu mới nói lao gia là thái tử điện hạ lão sư nguyên bản liền coi trọng việc hôn nhân này Hoàng thượng hạ chỉ thời điểm, rõ ràng là nhìn thư hiểu, ngươi nói như thế nào em đẹp liền. Nàng đây là chiếm tiểu thư nhà ta phúc phận đâu. Liệu nếu đem kia cây châm chậm rãi cố định ở trên tóc, lại đem cuối cùng kia một lọn tóc vắt lên, cầm không chấp mắt cái kẹp trước cố định một lần. Chính là nên là ai phúc phận, kia cũng là người khác đoạt không đi. Ngày sau nô tỳ sẽ thay phu nhân đa lưu tâm, tha nàng tôn hầu tử nhảy nhót lung tung, cũng nhảy không ra kia phật như lai lòng bàn tay. sáu 260, nàng không tin. Xe ngựa cũng không có tiến Hoàng Cung đi, mà là một đường tới rồi Tây Sơn Hành Cung. Thái tử Điện Hạ đã ở kia ngắm cảnh trên lầu chờ các nàng. Nô ra bên kia là sáng sớm nhận được tin tức, nói tiêu ra kia đại cô nương sáng sớm phái người tới, nói là cùng đại tiểu thư sớm nói tốt, làm đại tiểu thư qua đi bồi mấy ngày. Nô doanh tụ cũng không nghi ngờ có hắn, thượng tiêu ra tới đón xe ngựa, có thể đi đến nửa đường lại rắc không đúng, thẳng đến tới rồi kia Tây Sơn Hành Cung, mới vừa rồi biết đây là tiêu cẩm vân chủ ý. ngươi làm gì vậy đâu. Nô doanh tụ còn không hiểu ra sao, tiêu cẩm vân triển môi cười, hai người ra xe ngựa, bị cung nhân mang theo cùng hướng ngắm cảnh lâu đi, ngươi hiếm lạ thái tử điện hạ, nhưng ta không hiếm lạ, đây là cái cơ hội tốt. Nàng đem đã nhiều ngày sự qua loa cấp ngô doanh tụ nói, nô doanh tụ cũng kinh ngạc, ở trên người nàng sờ sờ, ngươi như thế nào không nói sớm, hiện tại không có việc gì đi. Không có việc gì, doanh tay háo tỷ không cần lo lắng. Tiêu cẩm vân lắc đầu, chuyện này ngô doanh tụ không biết cũng là lẽ thưởng. Nàng hiện giờ cũng là quan lại nhà giàu tiểu thư, đại môn không thể ra, nhị môn không thể mại. Hơn nữa tuổi cũng không nhỏ, cha lúc nào cũng đều sầu phải cho nàng tìm cái môn đăng hộ đối hôn phu, nơi nào còn có thời gian rồi đi tìm hiểu bên ngoài sự. Nô doanh tụ lại nhìn nhìn nàng, thật là không có việc gì bộ dáng, nhưng kia mày hưu sầu vẫn là không hòa tan được giống nhau, buồn bực mà ngưng kết, này quá mạo hiểm, ngươi vì cái gì muốn xen vào việc người khác đâu. Tiêu Cẩm Vân lắc đầu, lại cười, nếu là mặc kệ kia nhàn sự, Hiện giờ ta còn không thể làm thái tử điện hạ tự mình ăn bài xe ngựa tới đón. huống chi, hiện giờ không phải không có việc gì sao, liền tính ăn kia ba cái bản tử, tới rồi nơi này ta cũng cảm thấy đáng giá. Ngươi thật là quá lô mãng. Tiêu Cẩm Vân chỉ là cười cười, cách sau một lúc lâu, nghe ngô doanh tụ thở dài, bất quá, ngươi có ngươi tính toán, ta cũng không hỏi nhiều ngươi. Nhưng là về sau như vậy hiểm, vẫn là không cần đi mạo. ân Tiêu Cẩm Vân gật đầu, ta nghe doanh tay háo tỉ. Tuy rằng nói như vậy, nô doanh tụ trên mặt mây đen vẫn là không co tiêu tán, chỉ nắm tay nàng cùng đi phía trước đi. Đang trước đó là kia phiến hải đường hoa cánh rừng, dương mắt nhìn lên đều là kia vọng không đến đầu chu sắc, phảng phất xây vân tường, chỉ cần bước vào đi chính là tiên cảnh. Vân thâm chỗ đường mòn uốn lượng, từ nơi này đi ngắm cảnh lâu là gần nhất lộ, nhân thái tử điện hạ phân phó đến cấp, cung nhân cũng liền đều không chú ý, mang theo các nàng xuyên này phiến cánh rừng. Một trận gió khởi, Kia nửa héo tàn hải đường cánh hoa chịu không nổi, liền đánh toàn nhi mà rơi xuống, nô doanh tụ vương tay, có một mảnh cánh hoa vừa lúc liền dừng ở nàng trong tay. Hải đường không tiếp yên chi sắc. Nàng khẽ thở dài câu, lại nhìn về phía tiêu cẩm vân, bất quá ngươi phi lớn như vậy hoàng hốt, mạo lớn như vậy hiểm, chính là làm thái tử điện hạ chú ý tới ngươi sao. Nếu ngươi không thích hắn, như thế nào lại muốn? Doanh tay háo tỉ không cần nghĩ nhiều tiêu cẩm vân nắm lấy tay nàng, ta làm ngươi cùng tiến đến bất quá là thuận nước đẩy thuyền. Nhưng ta làm chuyện này, ước nguyện ban đầu đều không phải là vì thái tử, cũng không phải vì ngươi. Vậy ngươi là? Doanh tay háo tỉ xem ta như bây giờ, còn có thể như thế nào, nếu tưởng tại đây kinh đô sống được càng tốt, vậy phải học được vì chính mình tranh thủ. Ta là cái gì đều không có, chỉ có thể dựa vào chính mình. Húng chi? Nàng xem một cái ngô doanh tụ, ngày ấy ta đi bắt hoàng tử phủ, nghe được hai vị điện hạ nói chuyện, chuyện này tuy rằng nhìn như không lớn, nhưng nương nương tựa hồ thực để ý, nếu là như thế. Tiêu chuyện này có lẽ là cái cơ hội. Chúng ta cũng yêu cầu lợi thế. Nô doanh tụ lo lắng sốt ruột, lại đông nhiên dừng lại bước chân, kiên định mà nhìn nàng. Không, cẩm vân, ngươi không cần giấu ta, ngươi tưởng cha án này, có phải hay không? Nàng chiêu chung quanh nhìn nhìn, lại đệ thấp thanh âm, có phải hay không bởi vì trần gia? Tiêu cẩm vân kia ngón tay chi gian bỗng nhiên run rẩy một chút, liền nàng chính mình đều không có phát hiện. Chính là trần gia, đó là mưu nghịch tội, đại nghịch bất đạo A. Cẩm vân. Nàng con ở đi phía trước đi, Ngô doanh tụ lại dừng lại bước chân, ngươi thành thật nói cho ta, có phải hay không? Nàng xả tay nàng một phen, âm lượng cao vài phần, đằng trước kia dẫn đường cung nhân nhận thấy được cái gì, quay đầu. Nhưng Ngô doanh tụ vẫn là lôi kéo nàng. Tiêu Cẩm Vân lúc này mới tỉnh qua thần, đối với trước sau những cái đó cung nhân nói, không có việc gì, tiếp tục đi thôi. Cẩm Vân, này không phải việc nhỏ, ngươi biết năm đó Ngô doanh tụ ngự khí đều trở nên nóng nảy lên. Tiêu Cẩm Vân chậm rãi đi phía trước đi, nàng cũng chỉ đến đi theo. Cẩm Vân. Là, ta là không tin. Tiêu Cẩm Vân cúi đầu, nhìn chính mình kêu mũi chân, từng bước một đi phía trước. Thanh âm tuy rằng không lớn, chính là cũng không có nửa phần do dự. Cũng may trước sau không có phát hiện, nô doanh tụ mới lại bắt lấy tay nàng, để thấp thanh âm vội vàng nói, ngươi đừng làm việc ngốc nha. Ta biết. Hồi lâu, Tiêu Cẩm Vân mới ngẩng đầu lên, đối nàng cười cười, doanh tay háo tỉ yên tâm. hiện tại hết thảy ta cùng ngươi giống nhau quý trọng tuy rằng ta không thích nơi này hết thảy nàng ngầm đầu nhìn phía đỉnh đầu kia phiến thiên cách hải đường thụ cánh lá ánh mặt trời từ nơi xa kẽ hở lậu tiến vào kia một cây một cây đóa hoa chính khai đến phồn vinh loạn hoa tiệm dục mê người mắt này hoa hồng lá xanh cầm tú vinh hoa phú quý nhưng chung quy chỉ là xây ở trước mắt phù hoa nhật tử lại không nên là như thế này quá nàng cười cười ta không thích như vậy phù hoa Chính là cũng tham luyến như vậy phù hoa, chính như cùng nơi này mọi người, hoặc vì danh, hoặc vì lợi, lại hoặc là nói là vì chính mình. Cho nên ta mỗi ngày đều ở nhắc nhở chính mình, cái gì nên làm cái gì không nên làm, ta cũng sợ mất đi, cho nên lại như thế nào sẽ không quý trọng đâu. Vậy ngươi, chính là doanh tay háo tỉ, ta không lừa được chính mình tâm. Sư phó cùng ta nói rồi, một cái hảo tụng sư không nhất định là một cái người tốt, có đôi khi ngươi ba người khả năng chính là ác nhân. Chính là ác nhân làm cũng không nhất định đều là ác sự. Chẳng sợ chính là ác sự, kia cũng nên là từ đường thượng quan lão ra đi phán đoán. Luật pháp như thế nào, đạo đức như thế nào, kia đều là thanh thiên đại lão ra nên đi bình phán sự. Chúng ta không cần dùng những cái đó đi yêu cầu chính mình. Dưng dưng, lại tiếp tục nói, chính là chúng ta cũng muốn biết chính mình băng là người nào, làm chính là chuyện gì, chính mình trong lòng phải có thanh tỉnh thị phi đúng sai xem. Cho nên hiện tại, Ta cũng không nghĩ đi để ý tới năm đó kia án tử kết quả, đúng sai có lẽ không phải chân tướng, chỉ là có người muốn cho mọi người xem đến biểu tượng. Năm đó án tử là ai muốn tra, ai khởi đầu, điều tra ra đến tột cùng là cái gì, đều không quan trọng, ta chỉ biết chính mình trong lòng đối thị phi đúng sai cũng có phán đoán. Chính là ngươi biết, kia án tử năm đó là nàng rừng rừng, đem thanh âm ép tới càng thấp, là hoàng thượng làm cha, nếu thật cùng hoàng hậu nương nương cũng có căn hệ, kia tất nhiên cũng liên lụy đến trong triều rất nhiều người. ngươi làm như vậy chẳng phải là ta chỉ là muốn biết một cái chân tướng lúc này tiêu cẩm vân bỗng nhiên trở nên dị thường kiên định kỳ thật nàng không có lừa ngô doanh tụ mấy ngày nay nàng trộn lẫn hoàng hậu nương nương chuyện này thật là vì ổn định chính mình trước mặt tích lợi trần ra chuyện này có lẽ ở trong lòng nàng ẩn ẩn có nghĩ tới chính là nguyên bản cũng không có sâu như vậy cũng không có như vậy chấp nghiệm chính là mới vừa rồi ngô doanh tụ nhắc tới nàng mới bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai like, những cái đó mới là nàng chấp nhất Giữ được chính mình, giữ được trước mắt Vinh Hoa, đều không phải nàng muốn. Nàng bất bình chính mình bị còn tại ở nông thôn mười mấy năm, bất bình chính mình cảnh ngộ, muốn ở cái này địa phương đứng vững góc chân. Cũng không phải bởi vì này trước mắt Phù Hoa. Nàng kỳ thật chưa từng có bị này đó Phù Hoa mê xem qua, nàng trở về, là bởi vì trần ra người bức bách, bởi vì chính mình bất lực phản kháng, biết có điều bằng vào mới có thể càng cương đại. Phần 160. Chính là vì cái gì phải làm này đó. Nguyên lai like bất quá là những cái đó giấu ở sâu trong nội tâm không căm lòng. Nàng muốn biết vì cái gì, cũng muốn hỏi dựa vào cái gì, cho nên nàng trở lại nơi này. Mà thẳng đến mới vừa rồi kia một khắc, nàng mới chân chính suy nghĩ cẩn thận, nàng muốn cái chấn tướng. Năm đó trần gia vì sao sẽ bỗng nhiên rơi xuống như thế hoàn cảnh, nương khó sinh mà chết, mà nàng cũng bị tiêu ra phỉ nổ. Cho tới bây giờ nàng đã trở lại, chính là những cái đó bóng ma vẫn cứ vứt đi không được, như bóng với hình. Nàng không tin. Trần gia năm đó tuy danh trấn triều đình, nhưng nàng không tin bọn họ sẽ có như vậy dạ tâm. Hơn nữa, nàng nhìn Ngô doanh tụ, ta còn là cái kia nghi vấn, trần Gia nếu lúc ấy đã vị cực nhân thần, một người dưới vạn người phía trên, cần gì phải đi mạo như vậy hiểm. Nô doanh tụ gần như không thể nghe thấy mà lắc đầu, cẩm vân, ngươi hiện tại còn không rõ sao. Đứng ở quyền lực trung tâm những người này, chỉ có bọn họ mới biết được, kia cuối cùng một bước rốt cuộc có như thế nào dụ hoặc. Doanh tay háo Tỷ cũng cảm thấy trần Gia hành vi phạm tội là thật sao. Nàng không có phản bác, chỉ nhàn nhạt hỏi một câu. Chính là nàng nghe được chính mình trái tim run dày thanh âm, nàng lắc đầu, này hết thể nghe tới cũng không phải không có đạo lý, nhưng ta còn là không tin. Ta xem qua rất nhiều trường hợp, chứng thực vật chất đều ở, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, nhưng cuối cùng vẫn là hoàn án. Sư phó nói, nếu phải làm này hành, liền nhất định phải tin tưởng chính mình phán đoán. Ta tin tưởng chính mình phán đoán. cũng nguyên nhân tin tưởng những cái đó cùng ta có huyết thống quan hệ người, bọn họ là trong sạch. Đã đi ra kia phiến cánh rừng, nàng nhìn về phía trước, thức mau liền phải đến ngắm cảnh lâu. Nàng quay đầu đối với ngô doanh tụ hơi hơi mỉm cười, điện hạ đã ở kia trên lầu chờ chúng ta, đã nhiều ngày còn muốn làm phiền doanh tay háo tỉ khi ta trợ lý. chương 261, án kiện manh mối Hôm nay tiêu cẩm vân là tới tra án, nhìn thấy tô thiếu hoằng cũng chưa từng có nhiều khách sáo, chỉ hành lễ, liền muốn bắt đầu. Tô thiếu hoàng ánh mắt lại dừng ở ngô doanh tụ trên người. Ngô tiểu thư, Doanh tay háo tỉ là ta mời đến hỗ trợ. Tô thiếu hoàng ánh mắt đều là đánh giá, Tước chừng không nghĩ tới ngô doanh tụ cũng hiểu này đó, nhưng thật ra đối nàng lại xem với con mắt khác vài phần. Tiêu Cẩm Vân cũng không đánh gây hắn, chỉ làm là không có nhìn đến, chính mình đi đến kia ngắm cảnh lâu biên. Lâu ngoại có cây hải đường thụ, kia thụ sinh đến so bên thụ đều phải cao lớn chút, nhánh cây ruôi thân, đều đến trong lâu tới. ngày ấy kia mèo đen đó là ở chỗ này xuất hiện tiêu cẩm vân đem chung quanh đều cẩn thận xem xét một lần mày dần dần ninh lên nô doanh tụ đi đến nàng phía sau hỏi có cái gì phát hiện sao tiêu cẩm vân lắc đầu lại đem đầu vươn đi nhìn nhìn mới hỏi tô thiếu hoàng điện hạ kia đầu sỏ gây tội mèo đen bắt được sao tô thiếu hoàng lắc đầu không có ta làm người đem trong cung ngoài cung đều lục soát khắp cũng không lục soát kia miêu nhi bằng dáng tiêu cẩm vân hơi chầm tư nói này đảo cũng không kỳ quái này hành cung vốn là rộng mở lại là dựa vào tây sơn xây lên tới tuy rằng cung tường cao lớn nhưng là miêu nhi muốn tìm địa phương đi ra ngoài kia cũng không phải việc khó tựa như này ngắm cảnh lâu phía dưới ngay cả này viên hải đường thụ miêu nhi thực dễ dàng liền theo thân cây bỏ lên tới đúng vậy này thụ ở chỗ này nguyên bản cũng là che lệnh địa phương nhưng miêu nhi nhưng thật ra cũng dễ dàng bỏ lên tới nô doanh tụ tiếp theo tiêu cẩm vân nói ngay sau đó lại nghi vấn bất quá Ta nhưng thật ra cảm thấy có chút kỳ quặc, trong cung là không được giữ Miêu, nếu mọi người đều biết này quy củ, kia nói vậy Miêu Nhi chính là bên ngoài tới mèo hoang. Chính là này thâm cung đại viện, Miêu Nhi sẽ không vô duyên vô cớ hướng trong chạy, trừ phi bên trong có thứ gì hấp dẫn nó. Tựa như ngày ấy này ngắm cảnh trên lầu, Miêu Nhi hứa cũng là nghe thấy được điểm tâm mùi hương nhi. Tiêu Cẩm Vân tán đồng gật gật đầu, là như vậy lý lẽ. Thả Miêu Nhi xuất hiện lúc sau, đông nhiên lại không thấy bóng dáng. Ta tin tưởng ngày đó buổi tối nương nương khẳng định liền hạ lệnh toàn cung điều tra, chính là lại không có tìm được. Ta đoán Miêu Nhi sẽ không như vậy thông minh, ở như thế đoạn thời gian nội vừa lúc lại chạy đi ra ngoài. Nhưng những cái đó thị vệ thật là không có lục soát. Tô Thiếu Hoàng đôi tay phụ ở sau người, hơn nữa kia thiên mẫu sau nổi trận lôi đình, còn không có hồi cung liền truyền mệnh lệnh, làm thị vệ bảo vệ cho sở hữu có thể đi ra ngoài địa phương, liền chỉ rồi bỏ cũng không thể bông tha. Hán chấm tư Hiển nhiên có chút không tán đồng như vậy cách làm, nhưng rốt cuộc chưa nói cái gì, chỉ nói, như thế canh phòng nghiêm ngặt, nếu kia súc sinh còn có thể tại tất cả mọi người không phát hiện dưới tình huống chạy đi, kia còn thật sự là thành tinh. Tô Thiếu Hoàng nói xong câu này, sắc mặt liền trầm hạ tới. Cái gì tinh quái nói tại đây trong cung là cấm kỵ, không thể tùy tiện nói bậy, nếu là làm mẫu hậu nghe được, không thiếu được lại đến trách cứ hắn. Bất quá, trước đó vài ngày hắn lại nghe nói. Mẫu hậu tựa hồ thỉnh Pháp Sư đi dịch đỉnh trong cung làm một hồi Pháp Sự. Dịch đình cung là một tòa đã vứt đi nhiều năm cung điện, bên kia đã thật lâu chưa từng có người đặt chân. Năm đó, trước hoàng hậu chính là ở nơi đó chết đi. Thái tử sắc mặt bỗng nhiên trở nên xanh mét, tựa hồ là nhớ tới cái gì, bỗng nhiên lắc đầu, không, sẽ không. Cái gì sẽ không? Tiêu Cẩm Vân chú ý tới sắc mặt của hắn, còn có hắn trong mắt kinh sợ. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng như vậy thần sắc, hắn có lẽ đã biết cái gì. Điện hạ, Tô Thiếu Hoàng đống nhiên lấy lại tinh thần, mới nhớ tới chính mình còn tại đây ngắm cảnh trên lầu. Xua xua tay, không có việc gì, ngươi, ngươi tiếp tục đi. Tiêu Cẩm Vân lại không thuận theo không buông tha, Điện hạ nếu là nghĩ đến cái gì, hoặc là biết cái gì, chỉ cần là cùng vụ án có quan hệ, thì nhất định phải nói cho ta. Tô Thiếu Hoàng lo sợ nghi hoặc mà xem một cái ngô doanh tụ, lại xem Tiêu Cẩm Vân, đang muốn nói cái gì, dưới lầu đống nhiên có người tới báo, nói bắt hoàng tử tới rồi. tiêu cẩm vân cùng nô doanh tụ lẫn nhau coi liếc mắt một cái hành lễ cáo lui vừa lúc ngắm cảnh lâu bên này cũng xem đến không sai biệt lắm tiêu cẩm vân muốn đi đi ngự thiện phòng nhìn nhìn lại nếu kia miêu nhi là tham ăn kia ngự thiện phòng bên kia có lẽ sẽ có chút manh mối tô thiếu hoàng gật đầu làm cung nhân mang các nàng đi tô thiếu càng tới này hành cung nguyên lai bất quá là nghĩ đến xem cái náo nhiệt lại không nghĩ rằng mới vừa nhìn thấy chính mình kia hoàng huynh đã bị hắn vội vàng kéo đến trong phòng không biết là chuyện gì Nhưng Tô Thiếu hoàng trên trán có một tầng mồ hôi mỏng, nghĩ đến không phải là cái gì nhẹ nhàng sự. bát đệ, hoàng huynh biết này trong cung, ngươi nhất kiến thức rộng rãi, hoàng huynh có chuyện nói tới đây." Hắn dừng dừng, đuổi rồi bên ngoài trực ban thị vệ, mới đệ thấp thanh âm, hỏi: "Năm đó sự, ngươi nghe không nghe nói qua?" Tuy là Tô Thiếu Cản xưa nay nhất phái Vân Đạm Phong khinh bộ dáng, lúc này sắc mặt cũng đổi đổi. "Năm đó sự?" Hắn tự nhiên minh bạch thái tử hỏi chính là cái nào năm đó, chỉ là Nghĩ đến tiêu cẩm vân các nàng hôm nay vừa lúc tới hành cung tra án, chẳng lẽ nhanh như vậy các nàng liền phát hiện cái gì? Cái gì năm đó sự? hắn hỏi. Chính là năm đó. Trước hoàng hậu sự. Tô thiếu hoàng vốn là tính cách ngay thẳng người, cũng không thích quanh coi lòng vòng, hướng chi ở trong lòng hắn, tô thiếu cản căn bản không coi là người khác. Trước hoàng hậu. Đúng vậy. Thái tử giữa mày khẩn ninh, trên trán đều là hãn, năm đó sự, ta còn nhỏ, chính là khi đó trong cung liền có đồn đãi. nói trước hoàng hậu chết thời điểm lưu lại lời nói nói muốn biến thành mèo đen tới ăn mẫu hậu hồn phách hơn nữa hắn như là nhìn đến cái gì cực kỳ đáng sợ sự ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm phía trước kia bình phong hơn nữa lúc ấy có đồn đãi nói vị kia hoàng hậu chết thời điểm phi đầu tán phát tay chân đứt đoạn liền miệng cũng bị người dùng chân phùng lên nói tới đây hắn cả người đều đánh cái run rẩy nhìn về phía tô thiếu cản ngươi nói ngươi nói này đó đồn đãi có thể hay không đều là thật sự Hoàng huynh, tô thiếu cản đệ lại vai hắn, đem hắn ấn ở ghế trên ngồi xong Hoàng huynh, ngươi không cần nghĩ nhiều, đều là bao nhiêu năm trước sự. Hơn nữa những việc này thiết không thể ở mẫu hậu trước mặt nhắc tới, ngươi biết mẫu hậu tính tình, còn có này trong cung. Ta biết, ta đều biết, ta, ta. Hắn bắt lấy tô thiếu cản ống tay áo, bắt đệ, ngươi nói, những việc này rốt cuộc là thật là giả. Nếu là giả, vì sao mẫu hậu sẽ cô đơn đối chuyện này như thế để ý nếu là giả, vì sao? Vì sao mẫu hậu mấy ngày trước đây muốn thỉnh Pháp Sư, lặng lẽ đi dịch đỉnh trong cung làm Pháp Sự? Mẫu hậu làm người đi làm Pháp Sự? Chuyện này, Tô Thiếu Cản còn thật sự không biết, bất quá nếu quả thực như thế, như vậy năm đó. Hắn rốt cuộc so Tô Thiếu Hoàng chấn định chút, cũng không có ở cưỡng cầu cái kia đáp án. Hiện giờ việc cấp bách, là trước ổn định Tô Thiếu Hoàng cảm xúc. Năm đó sự, mặc kệ là thật là giả, chính là Trung Quy đã qua đi, huống chi. Người kia là hắn mẫu hậu. Hắn cũng đều không phải là một chút đều không có nghe nói, cho nên trước mấy ngày nay thái tử tới hắn trong phủ, làm hắn đi khuyên mẫu hậu, hắn mới thoái thác không nghĩ đi. Hắn không nghĩ cuốn vào này đó thị thị phi phi, chẳng sợ tại đây trong cung, ai cũng không thể chỉ lo thân mình, nhưng hắn cũng không muốn bước vào kia phiến ô trọc. chương 262, Miêu Nhi manh mối Tiêu Cẩm Vân cùng ngô doanh tụ đi ngự thiện phòng đi dạo một vòng, cũng không phát hiện cái gì manh mối Nhưng thật ra bữa tối qua đi. Tô Thiếu Hoàng Sai người tặng một mâm điểm tâm tới. Là củ mài khoai lang tím niết hoa hồng tô đường bánh, bên trong cũng thả chút sân trà. bữa tối qua đi lại ăn chợ giúp tiêu hóa nhất thích hợp bất quá. Điểm tâm là ngô doanh tụ tiếp được, vào cửa thời điểm còn đang nói, Thái tử Điện Hạ cũng thật là có tâm, đã chế thế này còn nghĩ ngươi bên này, cấp tặng này đó tiểu ngoạn ý nhi. Tiêu Cẩm Vân chỉ con môi cười, là có tâm, nhưng theo ta thấy này phân tâm lại không phải cho ta. Nói tiếp nhận kia hộp Ánh mắt rừng ở kia hộp đồ ăn phía trên, là điêu khắc cắt tưởng như ý mẫu đơn đồ văn, mặt ngoài đều dùng hồng sơn tỉ mỉ phun quá một lần. Nàng giật mình, ngẩng đầu hỏi bên cạnh cung nữ, này hộp là trong cung dùng sao? Cung nữ vội từ nàng trong tay tiếp nhận tới, mang lên bàn, cười, cũng không phải là, ta này Tây Sơn hành cung tuy không phải chính cung, nhưng bên này đồ vật, cũng là mọi thứ đều có chú ý liền giống như này hộp đồ ăn, tuy rằng nhìn đều không sai biệt lắm, nhưng đưa người bất đồng, phía trên hoa văn cũng là bất đồng. Tiêu Cẩm Vân nhưng thật ra nhớ tới, ngày ấy ở Tam Hoàng Tử Phủ, kia hộp đồ ăn đích sắc cùng cái này rất giống, chỉ là phía trên là cái gì hoa văn nàng đã đã quên. Chỉ không phải này cắt tường như ý mẫu đơn thôi. Vì thế thuận miệng hỏi, kia này hộp đồ ăn, nặng nhẹ tương đồng sao. Cung nữ cũng không có để ý, chỉ là cười cười, mở ra hộp đồ ăn, nặng nhẹ đều là giống nhau, đều là trong cung sư phó tay nghề, bên đều không có cái gì bất đồng, cũng chỉ là rất nhỏ khác biệt. Nói, cung nữ liền phải đem kia điểm tâm lấy ra tới. Tiêu Cẩm Vân duỗi cổ nhìn mắt kia điểm tâm, cùng ngày ấy sơn cha bánh cái số khổ người cũng không sai biệt lắm, liền ngăn chở cung nữ, "Chờ một chút." Lại đem cái nắp đắp lên, "Tiêu bên cạnh Quỳnh Ngọc lại đây, ngươi nhắc tới nhắc tới, này hộp có phải hay không so với ngày đó ở Tam hoàng tử phủ nhẹ rất nhiều?" Quỳnh Ngọc không minh bạch tiểu thư ý tứ, nhưng vẫn là đi qua đi để đề, đề. "Đảo thật là so với ngày đó hộp nhẹ rất nhiều." Liền thành thật đắp lại. Cung nữ cũng không rõ Tiêu Cẩm Vân ý tứ, Vội vàng giải thích, này hành cung đi ra ngoài hộp đồ ăn, khẳng định đều là giống nhau, nếu là không giống nhau, có lẽ có thể hay không không phải hành cung đi ra ngoài. Tiêu Cẩm Vân ngẫm lại cảm thấy cũng có thể, ngày ấy tam hoàng tử chỉ nói kia điểm tâm là trong cung đưa đi, lại chưa nói là nào cung. Có lẽ hoàng cung quy chế đồng hành cung bên này không giống nhau cũng chưa biết được. Tiêu Cẩm Vân liền cũng không có dư thừa đi so đo, chỉ làm Quỳnh Ngọc đem hộp đồ ăn bông, lại đi điểm tâm ra tới, mỗi người đều phân một khối. Thời điểm các cung nữ còn nhiều mặt chối từ, nhưng nhìn thấy Quỳnh Ngọc cùng Quỳnh Chi đều tiếp, cắn một ngụm ở trong miệng miệng lươi sinh tân bộ dáng, cũng đều nhịn không được tiếp ăn. Bởi vì hiện giờ hành cung cũng không có người khác, quy củ đảo cũng không có như vậy lớn, buổi tối Tiêu Cẩm Vân cùng Nô Doanh Tụ liền cùng từ trước như vậy ngủ cùng chương giường. Ban đêm Tiêu Cẩm Vân lăn qua lộn lại, còn đang suy nghĩ này án tử. Nô Doanh Tụ cũng ngủ không được, nghĩ tâm sự của mình. Rất nhiều cái ban đêm nàng từ trong ngọng tỉnh lại, nhìn kia lăng la gấm vóc bị. Màn lưới cầm khâm, tổng lòng nghi ngờ chính mình còn không có tỉnh lại. Phần 161 Từ Chu Sơn đến Kinh Đô, từ chịu người khi dễ đến vạn nhất hâm mộ, nàng biết chính mình này hết thể đều là như thế nào được đến. Nàng muốn bắt lấy, kia liền yêu cầu nàng trả giá đại giới. Gả cho Thái tử Điện Hạ, nhập chủ Đông Cung. Đây là bọn họ cấp trao đổi điều kiện. Kỳ thật ở bọn họ trong mắt, nàng cũng bất quá là một viên quân cơ thôi. Nô gia cùng tiêu gia xưa nay lập trường bất đồng, chính kiến cũng bất hòa. Chính là mặc kệ là ai, hiện giờ ở triều đình thế lực đều không thể khinh thường. Lại bộ thượng thư trưởng quản nhân viên lên chức khảo hạch cùng phân công, ở triều đình bên trong hết sức quan trọng. Mà thái phó đại nhân lại là đứng hàng tam công trí nhất. Tuy không phải thực quyền, nhưng ở trên triều đình uy vọng lại cũng không có người có thể ra này hữu. Hơn nữa lại là thái tử lão sư, thái tử thái phó, địa vị liền càng là tôn sùng. Chỉ cần hắn kiên định bất di mà đứng ở thái tử bên này, liền hoàng thượng cũng muốn phá lệ coi trọng thái tử vài phần. Hoàng thượng tứ hôn thái phó phủ đích trưởng nữ, gả vào thái tử Đông Cung vì chính phi, càng là tiến thêm một bước mật thiết thái phó phủ cùng Đông Cung chi gian liên hệ. Như vậy ý chỉ, có người vui, lại có người không vui. Chỉ là, này đó đối ngô doanh tụ mà nói đều là không ánh sáng đau khổ, nàng bất quá là ở trong tay người khác một viên quân cờ. Nô gia tiểu thư vinh quang là bọn họ cho nàng, cho nên nàng cần thiết biết được gân báo đáp. Từ nàng gả vào Đông Cung nhất thích hợp bất quá. Chỉ cần nàng vào Đông Cung... Thái phó phủ cùng Đông Cung quan hệ tất nhiên sẽ có điều dao động, mà Ngô Thượng Thư. Nhiều năm như vậy, Ngô Thượng Thư sớm có chính mình lập trường, tự nhiên sẽ không bởi vì một hồi liên hôn, liền đem sở hữu tiền đặt cửa cáp cấp Đông Cung. Liên tính hắn có điều dao động, chính là trung gian còn có Ngô Doanh Tụ, bọn họ làm nàng gả vào Đông Cung, tự nhiên không phải vì làm nàng đi đương thái tử phi. Nàng nghĩ này hết thảy, chỉ cảm thấy này trong cung kia phiên bóng đêm càng thêm thâm, đen nghìn một mảnh chiều nàng nặng nề mà áp lại đây. ép tới nàng cơ hồ thấu bất quá khí. Doanh tay háo tỷ cũng còn chưa ngủ a Là tiêu cẩm vân thanh âm, xuyên qua kia thật mạnh đêm tối, đem nàng suy nghĩ lại lôi trở lại này trong điện. Không ngủ, ngươi còn đang suy nghĩ án tử sao? Đúng vậy. Tiêu cẩm vân thanh âm có chút mệt mỏi, tưởng án tử, cũng tưởng trước kia những chuyện này. Bất quá hiện tại nhưng thật ra nghĩ đến thiếu, dù sao cũng đi qua. Doanh tay háo tỉ suy nghĩ cái gì đâu? Ta cũng nghĩ đến trước kia. Nô doanh tụ phảng phất khi thở dài. Nhẹ nhàng ngưng kết nói không nên lời sầu bi, cách này dày đặc bóng đêm. Bất quá, ngươi nói đúng, đều đi qua, về sau như thế nào mới là hiện tại nên tưởng. Về sau như thế nào? Tiêu Cẩm Vân chờ mình, nằm thẳng ở trên giường, nhìn kia trướng đỉnh nở rộ đại đoá màu đỏ thắm cẩm tú phụ dung, đèn la sớm đã tắt, chỉ có bên ngoài ánh trăng xuyên thấu qua kia như ý bốn hợp lăng hoa song xa, dày đặc mà chiếu vào. nay án tử, ngươi nghĩ ra mặt mày sao? Nô doanh tụ lại hỏi một câu. Tiêu Cẩm Vân gật đầu, lại nghĩ tới này bóng đêm dày đặc, nàng lại như thế nào sẽ thấy, không cấm lôi kéo khỏe miệng cười cười. Qua một hồi lâu, nàng thanh âm mới từ đêm đó xác chuyển đến, manh mối là không có, nên xem địa phương, hôm nay ban ngày chúng ta cũng đều đi nhìn, cái này biện pháp khẳng định không thể thực hiện được. Cho nên, ta suy nghĩ, có phải hay không nên đổi cái ý nghĩ? Đổi cái ý nghĩ? Đúng vậy. Tiêu Cẩm Vân lại tưởng gật đầu, nhưng Trung Quy nhịn xuống, chỉ nói. Đây là từ trước sư phó giao cho ta. Đổi cái ý nghĩ, có lẽ là có thể đi ra đường sống." Nàng nói, tại đây hành cung tìm kia việc nhỏ không đáng kể manh mối, không khác biển rộng tìm kim. Bất quá hôm nay nghe điện hạ giảng thuật, thật cũng không phải không có dấu hiệu có thể tra." Người nói một chút. Ta cảm thấy, lấy hôm nay phân tích, này Miêu Nhi không giống như là chính mình có thể chạy vào, lại chính mình biến mất. Toàn thân màu đen Miêu Nhi, lại vừa lúc xuất hiện ở hoàng hậu nương nương trước mắt. Tới vô ảnh đi vô tung, nếu thật là như thế chỉ sợ này miêu nhi là phải hiểu được người ý tưởng ngươi là nói trong cung có người dưỡng này miêu nhi cái này ta nói không chừng bất quá miêu nhi vừa xuất hiện nương nương liền nghiêm lệnh phong tỏa hành cùng các nơi tiến xuất khẩu lại có người khắp nơi tuần tra chính là cuối cùng miêu nhi lại vẫn là không thấy bóng dáng ta phỏng đoán có một loại khả năng chính là kêu miêu nhi bị người ẩn nấp rồi ai sẽ làm loại sự tình này này ta còn không có nghĩ đến bất quá Muốn tặng một con mèo nhi cũng không phải dễ dàng sự. Ta vừa rồi suy nghĩ, miêu nhi không phải người, chúng nó sẽ không giống người giống nhau nghe lời, khẳng định sẽ tê nếu là này hành cung công nhân, nhất định dễ dàng bị người phát hiện. Vậy ngươi ý tứ, không phải những cái đó cung nhân làm. Không, ta chỉ là nói, hẳn là không phải cấp bậc thấp công nhân. Đầu tiên, bọn họ không có cơ hội tiếp cận ngắm cảnh lâu, đệ nhị, cấp bậc thấp công nhân đều là vài người một phòng. Hơn nữa mấy ngày nay nghiêm tra miêu Nhi cũng không dễ dàng tiến đi, thực dễ dàng đã bị người phát giác. Chính là, nàng dưng dưng, nói, cái loại này có nhất định cấp bậc, chính mình có độc lập phòng cung nhân lại có khả năng. mươi 263, lấy quả đẩy nhân. Nô doanh tụ nghiêm túc nghe, lại giác không đúng chỗ nào, cẩn thận suy nghĩ hồi lâu. Rốt cuộc nói, chính là mặc dù là phòng độc lập, nhưng cái đó cung nhân phòng tả hữu đều là hợp với. miêu Nhi nếu là kêu cũng khó bảo toàn người khác sẽ không nghe được. hơn nữa miêu nhi là vật con sống khó bảo toàn sẽ không chạy ra bị người phát hiện đối tiêu cẩm vân tán đồng nô doanh tụ cách nói lại tiếp tục nói cho nên ta hoài nghi người này khẳng định đến cấp miêu nhi uy thực một ít đồ vật tỉ như có thể làm miêu nhi ngoan ngoan không gọi kia có thể hay không miêu nhi đã bị tiêu cẩm vân linh mi nghĩ nghĩ không quá khả năng hiện giờ mau qua 3 tháng thời tiết càng ngày càng nhiệt nếu là miêu nhi đã chết thi thể khẳng định sẽ có mùi thúi đến lúc đó cũng tàng không được Nếu là chôn rớt hoặc là ném ra cùng hiện giờ lúc này, liền càng không dễ dàng. Dừng dừng, tiếp tục nói, huống chi, mấy ngày nay hành cung cũng không có phát hiện Miêu Nhi thi thể. Nếu là Miêu Nhi đã chết, tiêu thủy tiện hướng nơi nào một ném, chỉ cần không ai phát hiện, cũng liền sẽ không có việc gì. Nô doanh tụ không có nói tiếp, tựa hồ cũng cảm thấy có lý, nhưng nghĩ nghĩ lại nói, bất quá, điều này cũng đúng cái biện pháp, hắn vì cái gì không làm như vậy. Vì cái gì không làm như vậy. Tiêu Cẩm Vân nhưng thật ra bị đã hỏi tới, này thật là cái biện pháp, chính là người nọ lại không có làm như vậy, mà vấn đề này nàng cũng không có nghĩ tới. Hiện giờ Ngô Doanh Tụ như vậy vừa hỏi, nàng nhưng thật ra mới phản ứng lại đây. Hai ngày đều lâm vào im miệng không nói, không biết qua bao lâu, Ngô Doanh Tụ mới cầm tay nàng, tính, đừng nghĩ, này hết thể đều chỉ là chúng ta phỏng đoán, cũng không có chứng cứ rõ ràng, vạn nhất là tưởng sai rồi đâu. Tiêu Cẩm Vân lại lắc đầu, mặc kệ là đúng hay sai. Này ít nhất là một cái ý nghĩ, ở không có manh mối thời điểm, trước hết nghĩ ra một cái khả năng kết quả, lại từ kết quả phản đẩy tới tìm manh mối. Đây là từ trước nàng từ thư thượng nhìn đến, tiêu phản đẩy pháp. Cho nên hiện tại nàng trước hết cần tin tưởng chính mình phỏng đoán ra tới kết quả này, sau đó từ kết quả này sơ hở từng bước một đi tìm manh mối. Có lẽ kết quả có thể là sai, nhưng là trong đó tìm được nào đó manh mối chưa chắc không thể ở lúc sau dùng đến. tiêu Cẩm Vân quyết định. ngày mai nàng liền muốn trước thử xem cái này biện pháp thử xem chính mình phỏng đoán án tử sự tiêu cẩm vân cấp thái tử điện hạ càng cấp bởi vì chuyện này hắn đã chống đối quá hoàng hậu nương nương vài lần nguyên bản hắn cũng không có hướng nơi khác tưởng chính là tới rồi hiện giờ hắn không thể không đi nghĩ nhiều một ít bởi vì hắn chống đối hoàng hậu nương nương càng là đuổi rồi lôi đình ngày quy định hắn cần thiết đem kia đầu sỏ gây tội trảo ra tới sống thì gặp người chết phải thấy thi thể nếu không có bức cho bất đắc dĩ Chính mình kêu bát đệ lại không chịu nhúng tay, thái tử gì đến nỗi cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, liền tiêu cẩm vân đều tìm tới. Tiêu cẩm vân cũng trong lòng biết thái tử đều không phải là thật sự tín nhiệm nàng, tìm được nàng đúng là bất đắc dĩ cử chỉ. Ngày ấy nàng đi bát hoàng tử phủ liền đoán được một vài, bát hoàng tử không chịu ra tay tướng trợ, chính là thái tử chính mình, nhiều như vậy ngày lại cũng không có bất luận cái gì tiến triển. Hắn đã sứt đầu mẹ chán, cho nên tiêu cẩm vân sáng sớm đi tìm hắn. Cho hắn đưa ra muốn tới trong cung thái y ở viện đi cha cha, hắn cũng chỉ là hơi hơi như mày. Tiêu Cẩm Vân cũng không dám lừa gạt, đem chính mình đem qua phỏng đoán cấp thái tử nói một lần. Với lúc bác hoàng tử cũng tới bên này, nghe được nàng nói xong, đi vào môn tới. Những lời này nghe tới nhưng thật ra nói có lý, bất quá, kết quả này chỉ là thành lập ở phỏng đoán phía trên, vạn nhất kết quả sai rồi đâu. Vậy từ đầu đã tới, Tiêu Cẩm Vân chút nào không cho, ánh mắt lướt qua tô thiếu hoàng. vừa lúc dừng ở Tô thiếu Cản trên người, chỉ nhẹ nhàng cười, lại thu hồi tới, chiều Tô thiếu hoàng hành lễ, điện hạ có thể suy xét một chút ta kiến nghị, đây là trước mắt ta có thể nghĩ đến, duy nhất có thể tìm được manh mối biện pháp. Nếu là bắt điện hạ cảm thấy không được, thái tử điện hạ cũng có thể cùng hắn thương nghị, xem hắn có thể có cái gì càng tốt biện pháp." Tiêu Cẩm Vân thần sắc đoan trang, mắt nhìn thẳng, "Phảng phất thật sự chỉ là tại đàm luận cái này án tử." Tô thiếu Cản lại hơi không thể nghe thấy mà lắc lắc đầu, cười ta bất quá thuận miệng nói nói đưa ra nghi hoặc thôi đại tiểu thư hà tất như thế nghiêm túc có nghe hay không tự nhiên không phải từ ta định đoạt mà là hoàng huynh định đoạt hắn đem cái này nan để lại vứt cho tô thiếu hoàng tô thiếu hoàng cũng suy nghĩ thái y y hải viện trưởng quản trong cung sở hữu hoàng tử phi tần làm nghề y, y hải hỏi dược cha thái y, y hải viện ký lục không phải cho đùa nếu là không có gì nắm chắc hắn nhìn về phía tiêu cẩm vân tiêu cẩm vân chừng mắt nhìn liếc mắt một cái bát hoàng tử nàng cung bát hoàng tử nguyên bản là không coi thù hoán chính là lần này sự là hắn tới rảo đến cục. Chỉ là nàng cũng không thể nơi hà chỉ có thể thuyết phục thái tử, này hạp cung trên dưới, điện hạ cũng tra qua, không có cha được kia chỉ miêu, thậm chí liền thi thể cũng không có. Qua thời gian dài như vậy, lại tiếp tục cha đi xuống, kết quả chỉ biết càng ngày càng xa vời. Cho nên không bằng đổi cái ý nghĩ, kia miêu nhi là vật còn sống, cũng nghe không hiểu tiếng người, vô luận như thế nào là muốn yêu. Cho nên chúng ta giả thiết là có người đem nó ẩn nắp rồi. trạng khởi nó người khẳng định sẽ tìm mọi cách làm nó an tĩnh. Mà hiện tại, ta có thể nghĩ đến phương pháp cũng chỉ có dược. Dưng dưng, nhìn về phía thái tử, mặc kệ là thật là giả, ít nhất trước mắt không có khác manh mối, điện hạ sao không thử một lần đâu? Đến nôi Thái y y viện bên kia, tuy rằng không hảo đắc tội, chính là điện hạ là phụng hoàng hậu nương nương chi mệnh cha án, cũng không tính là tự tiện. Lại nói, câu nói kế tiếp, mới là nàng cuối cùng lợi thế, lại nói, chuyện này hoàng hậu nương nương phá lệ coi trọng Hiện tại việc cấp bách là đem án tử điều tra rõ, chẳng sợ một chốc cha không rõ, cũng đến có cái gì hướng nương nương báo cáo kết quả công tác. Cuối cùng lời này, liền không hề là thương lượng ý tứ, liền hoàng hậu đều dọn ra tới, cái nào nặng, cái nào nhẹ, chỉ có thể thái tử chính mình đi cân nhắc. Thái tử ở chính mình mẫu hậu trước mặt từ trước đến nay không có gì tính tình, huống chi, trước đó vài ngày vì này án tử, hắn còn cùng hoàng hậu đỉnh miệng. Hiện giờ nếu lại vô tiến triển, Chỉ sợ đến lúc đó thật sự không hảo báo cáo kết quả công tác Suy nghĩ một lát Trung Quy vẫn là gật đầu đáp ứng Thái tử đi trước thái y ở viện an bài Tiêu Cẩm Vân liền cùng Tô Thiếu Cản Cùng ra đại điện Từ trước nàng cùng hắn nhưng thật ra thục lạc Nhưng hôm nay gặp mặt lại cũng, cũng không nói cái gì Tới rồi nên cáo biệt lối rẽ Tiêu Cẩm Vân liền làm bộ muốn hành lễ Lại không ngờ Tô Thiếu Cản trước đã mở miệng Như thế sáng sớm Lương thần hảo cảnh Tiểu thư có để ý không cùng đến sau núi đi một chút Sau núi có tòa vinh cảnh viên. Năm đó tu sửa thời điểm vận dụng cả tòa kinh đô nổi tiếng nhất người giỏi tay nghề là phòng giang nam tiểu gia bích ngọc lâm viên kiến tạo. Liên bên trong hoa hoa thảo thảo đều là từ phương nam di tải lại đây. Phương nam đồ vật chuyển qua phương bắc liền không dễ tồn tại. Vì loại này đó hoa hoa thảo thảo hoàng thượng cố ý tìm tới chuyên môn thái giám cung nữ nhìn tỉ mỉ chăm sóc. Thật vất vả mới có như vậy một tòa vinh cảnh viên là lấy vui sướng hướng vinh ý tứ. Nhưng vườn này lại không phải ai đều có thể tiến. Bởi vì Bắc Địa Xuân tới muộn, nhị ba tháng thời điểm, tuy thời tiết đã dần dần chuyển ấm, lại còn chậm chạp không thấy Xuân bong ráng. Chỉ có trong vườn, thu đã chịu lục điều nhi, hoa cũng thứ tự thỉnh phóng. Phần 162 Vì phòng chim tức các cung nhân còn cố ý hướng kia nhánh cây thượng treo lục lạc, gió thổi qua liền đinh linh linh mà vang, thanh âm kêu lại giòn lại tân, nghe được nhân tâm cũng sung sướng lên. Chính là bát hoàng tử này phiên mời, tiêu cẩm vân thiên quá đầu nghĩ nghĩ, lại không cảm thấy là hảo ý. Chương 264, Hoan Giang ngõ hẹp. Tiêu Cẩm Vân vốn là muốn cự tuyệt, chính là lời nói tới rồi bên miệng, lại nghe Tam Hoàng tử nói, ta cùng tiểu thư Tri gian, ta hy vọng là giành mạch, tiểu thư tựa hồ đối ta có hiểu lầm. hắn dương mắt chiều tiêu Cẩm Vân nhìn qua, lại cười khẽ, bất quá, ta hy vọng này hiểu lầm không cần biến thành ta cùng tiểu thư Tri gian khúc mắc Hoan Giang nên giải không nên kết. hắn dơ tay làm cái thỉnh tư thế, tiêu Cẩm Vân lại không có động, chỉ ở khoe miệng lạnh lùng câu ra một nụ cười. Ta cùng điện hạ sẽ không trở thành hoàng ra, nhưng là cũng sẽ không trở thành bằng hữu. Điện hạ hẳn là rõ ràng, từ ta trở lại này kinh đô khởi, chúng ta liền không khả năng trở thành bằng hữu. Nàng nói lời tạm biệt có điều chỉ, tô thiếu cản chỉ nhàn nhạt nga một tiếng, lại nhẹ nhàng lắc lắc đầu, xem ra, ngươi vẫn là nhận định, là ta muốn cho ngươi hồi kinh. Là cùng không phải, chỉ có điện hạ chính mình trong lòng biết rõ ràng. Ta tự nhiên trong lòng biết rõ ràng. Hắn kia thon dài mi đuôi hơi hơi dơ lên. cơ hồ muốn tà phi nhập tóc mai đi, càng sấn đến gương mặt kia, kia hai mắt yêu dạ sinh tư. Không biết khi nào, trong tay hắn lại xuất hiện kia chi sáo trúc, cầm ở trong tay nhẹ nhàng mà ước lượng, ngươi muốn nói khởi bản lĩnh, ta đảo thật là có buồn sự này, bất quá, loại chuyện này ta không làm cũng đều có người làm, ta vì sao còn muốn đi làm điều thừa. Huống chi, làm như vậy đối ta có chỗ tốt gì đâu. Hắn thân thể vừa chuyển, đơn giản hướng bên cạnh kia khối tảng đá lớn ngồi hạ, nhìn tiêu cầm vân. Người đối mới mẻ đồ vật nhi đều sẽ có mới mẻ cảm, cũng sẽ có khoảng cách cảm. Đối với ngươi mà nói, này kinh đô chính là mới mẻ sự vật, ngươi vừa trở về, khó tránh khỏi cảm thấy mới mẻ, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ phong bị, thế cho nên cảm thấy tất cả mọi người ở tính kế ngươi. Hắn cười một cái, thưởng thức trong tay sáo trúc, trong miệng nói lại không lưu nửa phần tình cảm, ngươi chỉ là đem chính mình phân lượng nghĩ đến quá nặng chút, ta bất quá là một cái nhàn tản hoàng tử. Đối với ngươi cả ngày phòng bị vài thứ kia không có hứng thú. Cho nên, ngươi địch tí không nên là đối với ta. Tiêu Cẩm Vân nghẹn một hơi ở ngực, liền mặt cũng nghẹn đỏ, ta cùng điện hạ nguyên bản không có gì quan hệ, ta nghĩ như thế nào cũng không cần điện hạ tới chỉ trích. Là đúng hay sai, luôn có cái rõ ràng thời điểm. Ta là kiến thức thiển bạc, từ nông thôn đến, chưa thấy qua kinh đô phồn hoa, hoàng cung tươi đẹp, chính là điện hạ làm sao cần phải như thế. Phạm La nhìn thấy ta khổ sở vài phần, điện hạ liền cao hứng sao. Nói, lại cười lạnh một tiếng, cũng đúng rồi, điện hạ cũng nói qua, chính mình bất quá là vì xem một phần náo nhiệt. Ở điện hạ trong mắt, ta bất quá chính là kia trên đài vai hề, từ ngài xem náo nhiệt thôi. Trên đời này người lại thông minh thì đã sao, ở ngài trong mắt, cũng bất quá chính là cái diễn kịch. Nói phúc một hành lễ muốn đi, lại không dự đoán được tô thiếu cản đứng lên giữ nàng lại. Chỉ thấy hắn trường mi hơi ninh, trên mặt đã co vài phần tức giận chi sắc, nói nhiều như vậy, ngươi như thế nào liền không hướng chỗ tốt ngắm lại. chẳng lẽ ta là ý tứ này sao tia điện hạ là có ý tứ gì cẩm vân thật sự ngu dốt không rõ điện hạ ý tứ nàng ngửa đầu nhìn hắn mảy may không cho tô thiếu càng tất nhiên là cái gì đều không thèm để ý trò chơi sơn thủy gian vạn bùi hoa chung quá lại gặp qua nhiều ít oanh oanh nghiến yến chính là lại cũng không dự đoán được tiêu cẩm vân sẽ hướng bên này tưởng càng chưa từng liêu nàng lại là như thế thái độ hắn trong lòng tự nhiên là tức giận tức giận xuyên tạc chính mình ý tứ cũng tức giận nàng thật sự là phi chẳng phân biệt Chính là nhìn cặp kia trong trẻo đôi mắt, bắt lấy kia chỉ mảnh khảnh cánh tay, hắn lại dần dần bình tĩnh lại. Nàng bất quá là nàng, mà hắn cũng là hắn, từ trước nhiều ít ngu dốt người hắn đều chưa từng tức giận quá, hôm nay làm sao đến nỗi sẽ như thế để ý. Hắn lòng tay nàng, ngữ điệu cũng hòa hoan vài phần, Ngươi như thế nào tưởng liền như thế nào tưởng đi. Tiêu Cẩm Vân đem tay thu hồi đi, hắn đã xoay người chiều một cái khác phương hướng đi rồi. Nô doanh tụ đã ở cách đó không xa đứng lâu ngày, Tiêu Cẩm Vân buổi sáng là một người đi tìm Thái tử. Đi được cấp cũng không dẫn người. Nô doanh tụ nghĩ sợ xảy ra chuyện, liền cũng lại đây nhìn một cái. Không nghĩ tới mới vừa đi đến nơi đây, liền gặp được mới vừa rồi nàng cùng bắt hoàng tử tranh chấp một màn. Cũng không dám lại đi tiến, chỉ chờ bát hoàng tử đi rồi, mới vội vàng lại đây. Đây là làm sao vậy? Không có việc gì. Tiêu cẩm vân thuận thế vãn tay nàng, đi thôi, chúng ta cũng trở về. Một buổi sáng tiêu cẩm vân thần sắc đều là vẻ vẻ, thái tử bên kia cũng còn không có tin tức. nô doanh tụ hiểu được nàng trong lòng là trang sự nhưng nàng không có nói nàng cũng không tiện mở miệng đi hỏi nhưng tiêu cẩm vân trung quy là không nín được lời nói đến cơm trưa thời điểm quỳnh chi lanh mồm lanh miệng đề ra một câu bác hoàng tử những cái đó cảm xúc liền lại toàn bộ nảy lên trong lòng nô doanh tụ tất nhiên là thiện giải nhân ý nghe nàng thở dài liền khiển lui cung nhân chỉ chưa quỳnh ngọc chia thức ăn hai người mới vừa rồi có thể tự tại nói chuyện quỳnh chi nguyên cũng tưởng lưu lại nhưng nô doanh tụ cấp lăng hương đưa mắt ra hiệu Lăng Hương liền nhớ tới chính mình còn có việc không có làm, phi mời Quỳnh Chi một khối đi. Chờ hai người đều ra cửa, nô doanh tụ phương hỏi, ngươi cùng bắt điện hạ đây là làm sao vậy? Từ trước các ngươi không phải hảo hảo, ngươi cũng nói hắn giúp ngươi không ít. Chính là hiện giờ như thế nào? Dư thừa nói, nô doanh tụ không có nói, chỉ nói, ngươi ta hiện giờ tuy cũng là quan lại tiểu thư, nhưng là rốt cuộc so không được điện hạ nhóm tôn quý, vô luận như thế nào, nên thu liễm tính tình chính mình cũng đến thu liễm. Ta biết. Nghe ngô doanh tụ nói, tiêu cẩm vân rốt cuộc tàng không được kia đẩy mình đoán khí, ta chính mình là cái cái gì thân phận, người khác không rõ ràng lắm, chẳng lẽ ta chính mình còn không rõ ràng lắm sao? Hà tất đi đắc tội một vị hoàng tử điện hạ. Chính là... Chính là... Nàng chính là hai câu, chung quy không có chính là ra tới. Nói đến cùng, bắt hoàng tử đến tột cùng làm cái gì không thể tha thứ sự đâu. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, bất quá là chính mình nuốt không dưới một hơi thôi. Chính là... nàng khi nào thành như vậy không có đúng một người, quả là với muốn đi theo một vị hoàng tử điện hạ bực bội. Tiêu Cẩm Vân nói tạp ở hết hầu chỗ, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy đều là quân bách, những lời này đó, thế nhưng nhất thời rốt cuộc nói không nên lời. Nhưng nói đến chỗ này, nếu không nói xong lại chỉ cảm thấy chính mình là vô cớ gây rối. Nghĩ nghĩ, nàng mới nói, chính là, hiện tại ta mới biết bắt điện hạ thật sự không phải ta có thể trèo cao đến khởi nhân vật, sau này ta cũng sẽ không như vậy vọng tưởng. Ngươi đây là khí lời nói. Ngô Doanh tụ sân nàng liếc mắt một cái, "Ta xem, ngươi này lại là ở vì sự tình gì bực bội, ngươi nói ra làm tỉ tỉ cho ngươi nghe nghe." Tiêu Cẩm Vân tất nhiên là ngượng ngùng nói ra, nhưng đã là Ngô Doanh tụ, đảo cũng không sao, trầm ngâm một lát liền mở miệng nói, "Mấy ngày trước đây kinh Triệu phủ kia sự kiện, ta nguyên bản đẩy nói chính mình là bắt hoàng tử phủ người, kia kinh Triệu Doãn cũng phái người đi hỏi. Nếu là ngày đó hắn chịu hành kia chuyện nhỏ không tốn sức gì, ta cũng không cần bị đóng đại lao, còn ăn bản tử." Có thể thấy được Ta loại này tiểu dân chúng sinh tử, ở những cái đó vương công quý tộc trong mắt thật sự không coi là cái gì. Nàng nói như thế, mặt lại là không khỏi đỏ, lại nghe ngô doanh tụ phụt một tiếng cười ra tới, nắm trong tay lấy sảng chiếc đũa, càng là lại đem đầu đi xuống thấp thấp. Còn lá ngoan cố hỏi, doanh tay háo tỉ ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi là cái ngốc cô nương. mươi 265, bên người người. Nô doanh tụ buông trong tay bạc đũa, đứng dậy hướng nàng bên cạnh xê dịch, mới nắm lấy tay nàng, bực này việc nhỏ. ngươi hà tất cùng điện hạ bực bội dù cho là vương công quý tộc ai lại không sợ gây họa thượng thân khi đó điện hạ chưa chắc là có thể nghĩ đến người kia là ngươi Liên tính ngươi nói rõ ràng cũng tưởng được đến chính là ngươi biết kia kinh triệu phủ truyền lời người thật sự liền truyền tới bắt hoàng tử phủ đi sao nhưng nếu là không có truyền đi không hỏi rõ ràng những người đó cũng quả quyết không dám đối ta dùng hình như vậy cũng có khả năng chỉ là truyền tới người gác cổng cũng không có truyền tới điện hạ trong thai điện hạ cùng ngươi là quen biết Nhưng kia người trong phủ cùng ngươi lại không thân. Nàng vô vô tay nàng, bực này việc nhỏ, cũng đáng đến ngươi vẫn luôn nhớ, còn cùng điện hạ trí chí khí. Chính là tiêu cẩm vân vẫn là ninh mi, lại cắn cắn môi, chính là ta hồi kinh sự đâu, này lại như thế nào giải thích. Lúc ấy chỉ có hắn ở Chu Sơn, cũng chỉ có hắn ở tại ta. Như vậy người khác đâu? Nô doanh tụ đông nhiên đánh gây nàng, sắc mặt trầm hạ tới, tựa hồ có chút do dự, nhưng trung quy nói, cẩm vân. có chút lời nói mấy ngày nay ta kỳ thật vẫn luôn muốn cùng ngươi nói chính là nàng dừng một chút ánh mắt dừng ở tiêu cẩm vần trong mắt rõ ràng là bị kín một tầng nhàn nhạt tâm u ta biết ngươi cùng tam điện hạ nhận thức đến sớm lại cộng đồng trải qua quá những cái đó hắn giúp quá ngươi cũng chiếu cố quá ngươi chính là ngươi nghĩ tới không có hắn vì cái gì làm như vậy ngươi trong lòng hẳn là rõ ràng đến quá chu sơn không ngừng có bắt điện hạ về ngươi thân thế những chuyện này cũng không chỉ có bắt điện hạ rõ ràng đừng nói nữa Tiêu Cẩm Vân bỗng nhiên đánh gây nàng, đứng lên, doanh tay tháo tỉ, đừng nói nữa. Hắn không giống nhau, hắn cùng nơi này người đều không giống nhau, hắn vui ta mà nói, liền cùng ngươi giống nhau. Nàng nắm lấy nô doanh tụ tay, ngươi sẽ lợi dụng ta sao? Sẽ không, cho nên hắn cũng nhất định sẽ không. Sẽ. Nô doanh tụ cũng đứng lên, nhìn Tiêu Cẩm Vân đôi mắt, cặp mắt kia trống trẻo, hắc bạch phân minh, Cẩm Vân, ngươi chính là quá tin tưởng người khác, chính là đã trải qua nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không rõ sao? Không có gì là không có khả năng, ngay cả ta. Ta cũng sẽ lợi dụng ngươi, cho nên người khác cũng sẽ. Tiêu Cẩm Vân tránh một cái trước mắt, như là không thể tin tưởng. lắc đầu, sẽ không, ngươi như thế nào sẽ? Sẽ nô doanh tụ nắm tay nàng càng khẩn, nhưng là ánh mắt lại một chút không có thoái nhượng. Cẩm Vân, ngay cả ta vào kinh, ta thân phận đều chỉ là một hồi giao dịch. Ta hiện giờ được đến tất cả đồ vật, ngay trước mắt phú quý cùng vinh hoa, đều bất quá là nơi giao dịch đến. Cho nên, nàng cười cười. Cho nên, ta mới không tiếc hết thể muốn vào đông cung, đây là ta cần thiết muốn trả giá đại giới, bởi vì ta được đến, đây là ta chính mình lựa chọn, cho nên, không có gì là không có khả năng. Nếu là một ngày kia, vì giữ được này đó, ta cũng có thể sẽ lợi dụng ngươi. Cẩm vân, ở chỗ này, từ chúng ta quyết định bước vào nơi này, hết thể liền theo trước thật sự không giống nhau. Ta có thể bị lợi dụng, ngươi cũng có thể, chúng ta tất cả mọi người có thể, chúng ta đều bất quá là quân cờ. Doanh tay háo tỉ Tiêu Cẩm Vân cơ hồ kinh hô ra tới, nhưng lại bị Ngô Doanh Tụ đánh gãy, này không có gì, Cẩm Vân, cho dù là quân cờ cũng chưa chắc là cái gì chuyện xấu, chúng ta nên may mắn, ít nhất chúng ta còn không có trở thành một viên khí tử, ít nhất còn không có trở thành một viên quân cờ. Tiêu Cẩm Vân buông ra Ngô Doanh Tụ tay, chỉ cảm thấy trước mắt người này, nàng cũng không nhận thức. Nàng thất hồn lạc phách mà vóng lui về phía sau hai bước, Ngô Doanh Tụ muốn đi lên đỡ nàng, nàng lại theo bản năng lùi về tay. Ta. Nhất thời cũng không biết như thế nào mở miệng, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ nói, ta có chút không thoải mái, về trước phòng nghỉ tạm. Thái y hệ viện bên kia là thái tử phái người đi cha, thực nhanh có tin tức, gần nhất đã nhiều ngày phía trước phía sau chỉ có vài vị nương nương đều đi thái y hệ viện trảo quá dược, bất quá những cái đó dược thái tử cũng thỉnh người nghe qua, cũng chưa cực chỗ đặc biệt, bất quá là điều dưỡng thân thể. Nhưng thật ra hoàng hậu nương nương trong cung bên kia, bởi vì hoàng hậu bị kinh hách, vài ngày đều có ác mộng bệnh trạng. cho nên thai ý khai đến muốn đều có an thần công hiệu. Trong đó liền có một mặt dược, lời dẫn chính là kia một cúc hoa. Một cúc hoa. Tên này không khiến cho tiêu cẩm vân chú ý, lại làm ngô doanh tụ cảnh rắc lên. Từ trước ở nông thôn, nàng liền thích nghiên cứu thảo dược, trong nhà không có tiền mua thuốc, nương lại thường thường sinh bệnh, nàng chính mình cũng thường xuyên lên núi hái thuốc. Liền sau lại giang tiên sinh giáo nàng biết chữ, cũng là từ xem ý, ý thư bắt đầu, lại sau lại nàng liền chính mình cũng ái xem này một loại thư. tự nhiên biết kia một cúc hoa có khiến người hôn mê tác dụng. Nếu là dùng ở dược, đảo cũng có thể an thần trợ miên, chính là cũng không thể thường dùng. Hoàng hậu nương nương chỉ là giấc ngủ không tốt, hướng bất quá mấy ngày công phu, gì đến nỗi ngày ngày dùng vật như vậy. Phần 163 Nàng đem chính mình nghi hoặc nói ra đi, lại không liêu có thể đưa tới thái tử tán thưởng, tiểu thư tâm tư tỉ mỉ chú đáo. Ta lúc ấy cũng nhiều câu miệng, hỏi câu, mới biết chút dược chỉ có một phương thuốc. Mẫu hậu xưa nay thân mình không khỏe đều là tìm Chu Thái Y để hỏi khám, nghe Chu Thái Y để nói, kia phương thuốc nhưng thật ra mấy ngày trước đây hắn cấp mẫu hậu khai. Bất quá lúc ấy chỉ bắt một bộ dược, làm ăn xong lại tìm hắn, hắn muốn trước cấp mẫu hậu khám quá mạch, mới hảo tiếp theo khai phương thuốc. Lại không tưởng, phía sau lại có hai cái cung nữ cầm kia phương thuốc đi bắt quá dược. Hắn xem một cái tiêu cầm vân, tiếp tục nói, trong cung Thái Y khai phương thuốc, nguyên bản bút thuốc thời điểm đều phải thu đi lên. chính là cố tình kia mấy cái cung nữ cầm đi phương thuốc, lạc đều là Chu thái y lìa danh, liền chữ viết đều là giống nhau như lúc, cho nên ngự dược phòng người cũng đều dựa theo phương thuốc cấp bắt dược. Kia sau hai lần phương thuốc, không phải Chu thái y lìa khai sao? Không phải? Thái tử thân sắc thực kiên định, Chu thái y liễu là này trong cung lão nhân, biết đúng mực. Nếu Ngô tiểu thư đều có thể liếc mắt một cái nhìn ra vấn đề, hắn lại như thế nào sẽ không biết? Hung chi, đã nhiều ngày Chu thái y liễu trong nhà ra điểm sự, Hắn tố cao mấy ngày giả cũng không ở Thái Y để viện. Như thế nào sẽ như vậy xảo, vừa vặn liền có chuyện. Tiêu Cẩm Vân tựa hồ không tin. Thái tử lại nói, ta đã tìm người cha qua, xác thật là con của hắn, trước đó vài ngày đã thương người. Tiêu Cẩm Vân không nói gì, nghĩ nghĩ, nói, nếu cái này Thái Y không có vấn đề, đó chính là những cái đó cung nữ có vấn đề. Đã có vấn đề, kia ly chúng ta suy đoán lại gần một bước, Điện Hạ không ngại hỏi một chút kia mấy cái đi bắt dược cung nữ. hoặc là thực sự có cái gì manh mối. Chính là, thái tử tựa hồ có chút do dự, rốt cuộc nói ra, những cái đó cung nữ đều là mẫu hậu người bên cạnh, huống chi, bốc thuốc chỉ cần cầm phương thuốc, cũng không cần nhớ là ai đi bắt, mẫu hậu trong cung như vậy nhiều cung nữ. Thái tử rốt cuộc không phải kia quyết đoán người, lại nhân sợ hãi hoàng hậu, trung quy không dám đi tùy tiện đi mạo hiểm như vậy. Điện hạ có nghĩ tra án, tiêu cẩm vân nhìn hắn, mảy may không cho. Nhưng tra án không phải cho đùa, huống hồ đó là mẫu hậu trong cung nếu là bên địa phương cha xét cũng liền cha xét chính là mẫu hậu mới vừa bị kinh hách hiện tại nếu là đến lúc đó cha không ra cái gì chẳng phải là lại bạch bạch chọc mẫu hậu không cao hứng tiêu cẩm vân lắc đầu đổi làm ngày thường nàng bất quá là cái thái phó phủ tiểu thư tự nhiên không dám đối thái tử điện hạ như vậy chính là cha án thời điểm bất chấp nhiều như vậy huống chi hiện tại loại này thời điểm nàng cũng cấp cũng bực án này điện hạ nếu là không nghĩ cha xét Ta cùng doanh tay háo tỉ đại có thể hiện tại trở về, với chúng ta sẽ không có bất luận cái gì tổn thất. Hoặc là điện hạ tưởng như vậy kéo, ta cũng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần hoàng hậu nương nương nơi đó, điện hạ có thể giao đái qua đi. Nàng cười một cái, nói, kỳ thật điện hạ không cần lo lắng, tuy rằng chỉ là suy đoán, nhưng nếu là thật sự một chút nắm chắc đều không có, ta sẽ không làm điện hạ mạo hiểm như vậy. Điện hạ mạo hiểm, ta cùng doanh tay háo tỉ càng là ở mạo hiểm, mặc kệ nói như thế nào. Hoàng hậu nương nương là điện hạ mẫu hậu, lại như thế nào trách phạt cũng vẫn là đau lòng điện hạ, nhưng ta cùng doanh tay háo tỉ lại bất đồng, cho nên ta sẽ không lấy chính mình tánh mạng làm cho đùa. Thái tử do dự một lát, vẫn là không có quyết đoán. Tiêu Cẩm Vân cùng nô doanh tụ liếc nhau, nô doanh tụ lúc này mới doanh doanh đi lên trước, đã bài bái, nói, thỉnh điện hạ tin tưởng chúng ta một lần, chẳng sợ những cái đó cung nữ cùng án này không có quan hệ, chính là dám can đảm làm ra như vậy sự, liền không thể không đề phòng. Nàng dừng một chút, một đôi tiên thủy thu đồng mắt nhìn về phía thái tử, Huống chi, kia dược vẫn là cấp hoàng hậu nương nương lấy. Những lời này cũng không trọng, lại đống nhiên đánh thức thái tử. Cha những cái đó cung nữ, hà tất một hai phải cùng cái này án tử dính răng đến, có rất nhiều lý do. Chẳng sợ đến lúc đó các nàng cùng án tử không có liên lụy, kia giả phương thuốc sự, chính là tốt nhất lý do. Hắn lúc này mới gật đầu, hảo, ta đây liền đi cha. Chương 266, chỉ lo thân mình. thái tử rốt cuộc thân phận lại nơi đó cha lên nhưng thật ra mau tới rồi buổi tối tin tức liền đưa về tới là thái tử tự mình tới ước chừng lại sợ đường đột liền kéo bắt hoàng tử cũng hai cái cung nữ cùng tiến đến đúng là ba tháng mặt nhập tháng tư thời điểm bắc địa hoa tuy khai muộn, nhưng kia đầy khắp núi đồi cây đảo cũng sớm hàm nụ hoa chỉ đợi thịnh phóng bên ngoài độ ấm thượng không cao nhưng đóng lại cửa phòng trong phòng vẫn là ấm áp hòa hợp tiêu cẩm vân cùng ngô doanh tụ đều là không yêu thêu thùa may vá việc Chỉ xưa nay nhàm chán tống cổ thời gian làm làm xong. Mấy cái tiểu nha đầu tuổi không sai biệt lắm, ghé vào cùng nhau nhưng thật ra náo nhiệt. Tiêu cẩm vân chính mình lấy quyển sách ở một bên xem, nô doanh tụ cũng phủng y hề thư, di trản đèn đến trước mặt. Nàng biết chữ so tiêu cẩm vân vãn, bất quá là lâm thời ôm chân Phật, cơ sở cũng không lao. Hiện giờ đọc nhiều cũng bất quá là y hề thư, thơ tử thoáng đọc quá mấy quyển, nhưng thật sự đang không thượng nơi thanh nhã. Bởi vì trở về bất quá mấy tháng, nô thượng thư cũng biết nàng trình độ còn cô ý thỉnh giáo tập nữ tiên sinh. Chính là đấy không đủ, rất nhiều đồ vật rốt cuộc là noi theo không tới. Hai người đều chỉ phụng thư, nhưng lại cũng chưa yên tĩnh. Nô doanh tụ còn như thế, tiêu cẩm vân tự không cần phải nói, phùng trong tay kia quyển sách, trong óc tưởng lại là chuyện khác. Thằng đến bên ngoài có người gõ cửa, nói thái tử điện hạ cùng bắt điện hạ hướng bên này, hai người mới chạy nhanh thu thập đi ra ngoài nên đón. Thái tử vào chính điện, liền thủy cũng chưa tới kịp uống một ngụm, liền đã mở miệng bốc thuốc hai cái cung nữ điều tra ra thế nhưng đều là mẫu hậu bên người cung nữ bất quá nói tới đây thái tử ninh hạ mi mới tiếp tục nói bất quá các nàng nói chính mình chỉ là phụng mệnh hành sự kia phương thuốc đều là là lướt cho các nàng là lướt là ai tiêu cẩm vân nho mắt dự cảm đến này hai việc khả năng thật sự có quan hệ là mẫu hậu bên người thị nữ thái tử mi ninh đến càng thêm khẩn là lướt đi theo mẫu hậu mười mấy năm là mẫu hậu bên người lão nhân vẫn luôn đều trung thành và tận tâm cũng thâm đến mẫu hậu tín nhiệm nếu không có xác thực cái gì chứng cứ chỉ sợ trải qua này vài lần thái tử cũng biết tiêu cẩm vân tính tình rứt khoát từ tục tiểu nói ở phía trước tiêu cẩm vân trong lòng tự nhiên cũng rõ ràng ở cha án chuyện này thượng bọn họ không có chứng cứ cha thái y nghệ viện cha hoàng hậu trong cung cung nữ đều bất quá là dựa vào suy đoán nhưng kia là lướt nếu thật giống thái tử nói những cái đó tự nhiên là không thể tùy tiện cha nhưng nếu không thể cha chẳng lẽ liền tạp ở chỗ này sao nàng chính như mày, lại nghe bắt hoàng tử đã mở miệng, hoàng huynh triệu tập những cái đó cung nhân thời điểm, ta đã làm người đi lục soát quá mọi người trụ địa phương, không có gì khả nghi chỗ, cũng không có phát hiện có người dưỡng miêu. tiêu cẩm vân ngẩng đầu xem hắn, hắn cũng vừa lúc nhìn qua, chính nhìn đến nàng trong mắt kia một mạt nghi hoặc, cười một cái, nói, đại tiểu thư có phải hay không cảm thấy chính mình nhìn lầm? lại lắc đầu, ngươi không có nhìn lầm, lúc này bất quá là thuận tiện, ta vừa lúc đi theo hoàng huynh, vừa lúc nghĩ đến. Húng hồ ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi cái này suy đoán có phải hay không đối. Có như vậy một khắc thất thần, Tiêu Cẩm Vân cũng không biết hắn nói chính là thật là giả. Nhưng nàng thực mau thu hồi ánh mắt, cũng không có hỏi những lời này đó, mà là nhìn về phía thái tử. Nếu không thể minh tra là lước, vậy tìm người đi theo nàng đi, có lẽ có thể có cái gì manh mối. Nô doanh tụ lại lắc đầu, trong cung đề phòng nghiêm ngặt, muốn tìm người đi theo một cái đại cung nữ cũng không dễ dàng. Huống chi vẫn là hoàng hậu nương nương bên người. chuyện này từ điện hạ đi làm vạn nhất bị người phát hiện tia nương nương chẳng phải là sẽ hoài nghi điện hạ dụng tâm tiêu cẩm vân nhìn ngô doanh tụ liếc mắt một cái trong mắt nghi hoặc chợt lóe mà qua ngay sau đó nói điện hạ quý vì thái tử tổng không đến mức lấy một cái cung nữ không thể nơi hà nói câu này thời điểm trong mắt có tinh tinh điểm điểm ý cười nàng cung thái tử vốn là bất hòa hiện giờ xem ở thái tử trong mắt càng thành một loại châm chọc nguyên bản mới vừa rồi còn có chút khó xử thân sắc hiện giờ đã trở nên nặng nghề. đang muốn nói cái gì, lại nghe Ngô Doanh Tụ nói, tuy là cung nữ, nhưng rốt cuộc bất đồng nơi khác, cho dù là nhất đẳng đại cung nữ, chỉ cần là biệt cung, tra xét cũng liền tra xét, nhưng hoàng hậu nương nương là điện hạ mẫu hậu, điện hạ con hiếu đạo, liền không thể làm nàng lão nhân ra khó xử, cũng không thể chọc nàng sinh khí. Huống chi điện hạ hạ thuộc phạm vi, nên là ở đông cung. Cuối cùng những lời này nên là cố ý nói cho Tiêu Cẩm Vân nghe, thái tử điện hạ tuy là đông cung chi chủ. nhưng cũng chỉ là đông cung chi chủ. Trong cung đầu còn có hoàng thượng, còn có hoàng hậu. Chỉ cần có bọn họ ở, thái tử chính là nhi tử, chính là người thần. Nếu là thái tử đem bàn tay đến hoàng hậu trong cung, dạy người đã biết, không chỉ có sẽ lấy này tới công kích thái tử. Thậm chí còn có, thái tử sẽ bởi vậy mất đi hoàng hậu nương nương yêu thích. Những lời này nói được kiên quyết, thái tử nhưng thật ra không nghĩ tới. Nô doanh tụ là tiêu cẩm vân mang đến, hai người xưa nay quan hệ nên cũng là thập phần không tồi. Nhưng hôm nay ngô doanh tụ lại có thể nhìn ra hắn khó xử, đứng ở hắn góc độ thượng. Như thế một đối lập, hắn nhưng thật ra càng cảm thấy nàng nhiều vài phần thiện giải nhân ý. Tiêu Cẩm Vân lại không thuận theo không buông tha, còn muốn nói gì nữa, lại nghe bắt hoàng tử một tiếng ho khan. Đêm nay canh giờ cũng không còn sớm, án tử chuyện này trong chốc lát cũng nói không ra cái kết quả. Không bằng hoàng huynh cùng ta đi về trước, cũng làm cho hai vị tiểu thư trước nghỉ tạm, ngày mai lại tìm thời gian thương lượng đối sách. Thái tử ánh mắt lướt qua ngô doanh tụ. Bên ngoài sắc trời thật là chậm Tuy phảng phất còn có chút lời nói Nhưng tới rồi bên miệng rồi lại rắc là dâu ria Nghị nghị cũng liền từ bỏ Cung nhân tặng hai vị điện hạ đi xa Nô doanh tụ mới lại đây kéo tiêu cẩm vân tay Cẩm vân, cảm ơn ngươi Cảm tạ ta làm cái gì Tiêu cẩm vân phảng phất vẫn là có chút biến níu Tước chừng là bởi vì hôm nay ban ngày sự tình Bất quá rốt cuộc không có rút ra tay Chỉ tùy ý nàng nắm Nô doanh tụ tự nhiên hiểu được Nàng cũng hiểu được Mới vừa rồi những cái đó là nàng cam nguyện làm, nàng là tự cấp nàng chế tạo cơ hội. Nghĩ nghĩ, nàng lại nói, kỳ thật, có lẽ chúng ta đều không quá hiểu biết bắt điện hạ. Tiêu Cẩm Vân Mỹ mắt giật giật, dương mắt nhìn qua. Nô Doanh tụ tựa hồ sớm đoán được nàng sẽ là như thế phản ứng, cười cười, nắm nàng ngồi xuống, mới nói, có lẽ này kinh đô, tất cả mọi người cho rằng hắn không ra thể thống gì, chó săn trọi gà. Nàng ngưng thần suy nghĩ một chút, lại lắc đầu, nhưng hôm nay ta nhìn đến. Lại không phải như vậy bát điện hạ. Này thâm cung tựa như một bãi đầm lầy, chúng ta đều ở trong đó, càng dây rùa liền sẽ ham đến càng sâu. Cho nên rất nhiều người đã sớm từ bỏ dãy rùa, càng nhiều người thậm chí còn không biết chính mình tình cảnh. dương rừng nắm lấy một con chén trà, tiếp tục nói, chính là bát điện hạ lại biết, không chỉ có biết, hắn cũng là sống được nhất minh bạch. Đúng vậy, có thể tại đây thâm cung trong đại viện chỉ lo thân mình, cũng coi như là hắn bản lĩnh. tiêu Cẩm Vân uống ngụm trà, ngữ khí không có gì phập phồng. Chương 267, điểm tâm hộng. Nô Doanh tụ lại lất đầu, nguyên bản ta cũng cho rằng Điện Hạ là cái dạng này người, nhưng hôm nay dừng một chút, nhìn mắt Tiêu Cẩm Vân mới tiếp tục nói, nếu là hắn thật sự chỉ cầu chỉ lo thân mình, mới vừa rồi hà tất lôi kéo thái tử Điện Hạ rời đi. Cần gì phải muốn mạo nguy hiểm trộm đi cha hoàng hậu nương nương trong cung những người đó chỗ ở, kỳ thật chuyện này cùng hắn lại có quan hệ gì đâu. Nang buông chén trả, lại nắm lấy Tiêu Cẩm Vân tay, Cẩm Vân, kỳ thật ngươi nghĩ tới không có. Điện hạ không nợ chúng ta, cũng không nợ bất luận kẻ nào. Chính là hắn kỳ thật vẫn luôn đều ở giúp ngươi, hắn đối với ngươi. Đã thư quan dung. Tiêu Cẩm Vân không có động, không tự giác cắn cắn ngôi, sắc mặt lại có một chút hơi hồng. Hắn nơi nào là ở giúp ta, là vì thái tử điện hạ thôi. Nàng nhìn trước mắt kia chén trà, thấp túi đầu, nô doanh tụ vẫn chưa phát hiện nàng thần thái. Chỉ nói, mặc kệ là vì thái tử điện hạ cũng hảo, giúp ngươi cũng thế. Như thế xem ra hắn đảo đều không phải là lạnh nhạt người Cho nên cẩm vân. Nàng nhìn qua, nghiêm túc nói, ta không hy vọng nhìn ngươi có chuyện gì, càng không nghĩ xem ngươi khổ sở thương tâm, cho nên có sự, sớm chút nghĩ kỹ mới là tốt nhất. Trốn tránh là giải quyết không được bất luận vấn đề gì. Phần 164. Tiêu cẩm vân phản phất không rõ, nhìn nô doanh tụ. Phản phất thở dài, nô doanh tụ mới chậm rãi nói, ngươi không nên đem sở hữu thành kiến đều đẩy đến bắt điện hạ trên người, có sự, ngươi là thật sự tưởng không rõ là chuyện như thế nào. Vẫn là chỉ là đang trôn tránh, chỉ có chính ngươi trong lòng mới biết được. Tiêu Cẩm Vân trong tay bưng chăn phảng phất là không có cầm chắc, đống nhiên dừng ở trên bàn, nhân ly đến gần, nhưng thật ra không có đánh nghiêng. Liền như vậy tứ bình bát ổn mà rơi xuống, ở bàn sơn khấu ra phanh một tiếng. Chỉ kêu một khắc thất thần, nàng ngáy mắt phục hồi tinh thần lại. Chỉ có nàng chính mình trong lòng mới biết được. Nàng lại nghe được ngô doanh tụ thanh âm, ngươi kỳ thật nên rõ ràng, ở kinh triệu phủ, bát điện hạ có thể cứu ngươi. Chính là trừ bỏ hắn người khác cũng có thể cứu ngươi. Tiêu gia có thể, ta có thể, còn có. Tam điện hạ. Nàng âm cuối đốn ở chỗ này, hảo sau một lúc lâu, tiêu cẩm vân đều không có nói tiếp, nàng mới tiếp tục. Chính là ngươi không có tìm tiêu gia, bởi vì ngươi biết, sẽ ảnh hưởng ngươi ở tiêu gia địa vị. Ngươi cũng không có tìm ta, bởi vì ngươi cũng biết, nếu là ta tới nhất định ảnh hưởng ta thanh danh. Ngươi cũng không có tìm tam điện hạ. Vì cái gì, chỉ có chính ngươi trong lòng rõ ràng. Chính là ngươi lại đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến bắt điện hạ trên người, cẩm vân, ngươi không có tư cách, chúng ta đều không có tư cách chỉ trích hắn. Hắn là hoàng tử, giúp không hỗ trợ là hắn quyền lợi, chính là hắn không nợ ta, cũng không nợ ngươi. Nay đoạn thời gian, tiêu cẩm vân tổng bị một ít tỉnh tố bối rối, bên ngoài, chính mình trong lòng. Chính là tới rồi giờ khắc này, chẳng sợ nàng còn tưởng cãi lại, lại không biết nên nói cái gì. Nhưng lại án tử còn phải tra đi xuống, sau này tại đây kinh đô. còn có rất nhiều thời điểm còn sẽ gặp được bác hoàng tử. Tiêu Cẩm Vân nắm chặt lòng bàn tay, lại trung quy không có một câu phản bác chi tử. Tới rồi ngày thứ hai, thái tử lại tới nữa. Án tử cha được nơi này, tuy rằng cha ra một ít dấu vết để lại, nhưng rốt cuộc còn không có cùng án này liên hệ lên. Nhưng là lạ lướt lại không thể cha, Tiêu Cẩm Vân chính mình trong lòng còn có rất nhiều sự không có trải vớt rõ ràng, nhất thời cũng không thể tưởng được càng tốt biện pháp. Hành cung bên này cũng không có gì nhưng cha, Tuy rằng kia chỉ miêu nhi là xuất hiện ở bên này, chính là hiện giờ xem ra, hẳn là cũng không ở này trong cung. Đến nỗi manh mối, Tiêu Cẩm Vân đột nhiên nhắc tới đầu tới, nhìn về phía Bát hoàng tử, điện hạ hôm qua nói, hoàng hậu nương nương trong cung những cái đó cung nhân phòng, ngài đều tra qua. Bát hoàng tử chung quanh nhìn nhìn, xác định nàng hỏi chính là chính mình, mới đáp, đúng vậy. Xác định là nghiêm túc tra quá, cái gì cũng chưa tra được. Nàng còn ở xác nhận, thái tử lại nóng nảy, người nghĩ đến cái gì sao? Tiêu Cẩm Vân gật đầu, lại ninh khởi mi, chúng ta hiện tại tra được manh mối, chỉ cùng nương nương trong cung người có quan hệ, mà bắt điện hạ lại kiểm tra quá những cái đó cung nhân phòng, cũng không có phát hiện cái gì dấu vết để lại. Chúng ta đây giả thiết, nếu chuyện này thật là hoàng hậu nương nương trong cung người làm, như vậy kia chỉ miêu nhi hiện tại có thể hay không đã bị đưa ra cung đi đâu. Cái này giả thiết quá không nghiêm cẩn, liền thái tử đều nghe ra không đúng, kia nếu không phải mẫu hậu trong cung người làm đâu, có lẽ dược sự, chỉ là một cái trùng hợp. Liên tính là một cái trùng hợp, cũng không thể bài trừ loại này khả năng. Tiêu Cẩm Vân nhìn Thái Tử, huống chi, cha chuyện này đối Điện Hạ mà nói bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, cũng hoàn toàn không yêu cầu kinh động Hoàng hậu Nương Nương. Như thế nào cha? Hoàng hậu Nương Nương bên người Hầu Hạ, đều là nội giám nội thị, dựa theo trong cung quy củ, những người này là không được tùy ý xuất nhập Hoàng cung. Điện Hạ chỉ cần làm người cha một cha, những người này bên trong ai mấy ngày này ra qua cung. hoặc là ai cùng những cái đó có thể ra cung làm việc cung nhân từng có tiếp xúc. Này biện pháp nghe tới tựa hồ cũng không phải cái hảo biện pháp, nhưng hôm nay cũng không có cách nào. Thái tử nghĩ nghĩ, nhìn về phía bác hoàng tử, bác hoàng tử luôn luôn là không trộn lẫn, lần này cũng đồng dạng không phát biểu cái nhìn, chỉ nhàn nhạt mà uống ngụm trà. Nhưng thật ra ngô doanh tụ bổ sung một câu, nếu là cha cung nhân, liền không thể chỉ cha hoàng hậu nương nương trong cung, hậu cung những người đó đều nên nhất nhất cha cha, có lẽ nếu thật là người khác. không chuẩn thật có thể tra được cái gì manh mối thái tử nhưng thật ra tán đồng nàng cái này cách nói nhưng lại có chút lo lắng chúng ta đem mục tiêu phóng tới hậu cung nếu là khiến cho cái gì lời đồn đãi truyền tới phụ hoàng trong thai đi chỉ sợ mẫu hậu cũng sẽ đã chịu liên lụy cái này lo lắng không phải không có đạo lý tiêu cẩm vân tuy không tại hậu cung nhưng cũng biết nơi đó giống như triều đình đều là rút dây động rừng hoàng huynh kiểm tra thực hư phía trước sau không hướng mẫu hậu bẩm báo một tiếng là mẫu hậu tới định đoạt Ai cũng không nghĩ tới, bác hoàng tử sẽ vào lúc này đột nhiên ra tiếng. Thái tử cũng không nghĩ tới, nhưng ngay sau đó phảng phất là bừng tỉnh đại ngộ, Đúng vậy làm mẫu hậu định đoạt. Án tử cha được nơi này tuy rằng như cũ bước đi duy gian, nhưng tốt xấu còn có có thể làm sự làm. Tiêu Cẩm Vân chỉ phụ trách ở phía sau ngắm lại, cụ thể sự, vẫn là chỉ có thể thái tử đi làm. Bất quá, cha xét mấy ngày lại không có gì manh mối. Nội cung vài vị nương nương người bên cạnh, đều không có cha già có thể giấu vết. chỉ có lục tiệp dư bên người một cái tiểu cung nữ đi qua một chuyến tam hoàng tử phủ cũng là phụng tiệp dư chi mệnh cấp tam hoàng tử đưa điểm tâm đi tam hoàng tử phủ tiêu cẩm vân trên mặt biểu tình có một cái trước mắt đọc lại chung quy cái gì cũng chưa nói chỉ đột nhiên hỏi kêu hoàng hậu nương nương bên này đâu thái tử ánh mắt nhìn qua hơi hơi ninh khởi câu này nói đến cũng không thỏa đáng trong phòng người đều nghe ra tới nô doanh tụ chỉ là hơi không thể nghe thấy mà lắc lắc đầu lục tiệp dư là tam hoàng tử mẫu phi nàng tự nhiên biết Nàng nhìn tiêu cẩm vân, chẳng qua, nàng làm sao cần như thế. Thái tử ánh mắt nhiều một phân xem kỹ, đều là thâm cung một đường đi tới. Dù cho nuông chiều một ít, nhân tính một ít, nhưng ai cũng không phải ngốc tử. Lục tiệp dư bên kia có người đi ra ngoài, nàng một câu không để cập tới, lại đem đầu mâu lại dẫn tới hoàng hậu bên người tới. ngô doanh tụ xem một cái bát hoàng tử, hán tuy rằng vẫn là biểu tình nhàn nhạt, nhạt, lại cũng dừng ở tiêu cẩm vân trên mặt. Không khí nhất thời có chút kỳ quái, vẫn là ngô doanh tụ chính mình trước đã mở miệng. Nội cung làm việc, có thể ra cung vốn là không nhiều lắm, hoàng hậu nương nương người bên cạnh, tự nhiên là biết quý củ. Chỉ là chuyện này từ kêu miêu nhi xuất hiện thời gian địa điểm tới xem, đảo thật là nương nương bên người người càng vì khả nghi. Bất quá, điện hạ nếu đã chắc qua, nghĩ đến là không thành vấn đề. Nhưng thật ra tiệp dư nương nương bên người cái kia tiểu cung nữ. Nàng nghĩ nghĩ, nhìn về phía thái tử, nếu nàng ra quá một lần cung, lại là nội cung người, tự nhiên khó tránh khỏi sẽ tiếp xúc đến nội cung người, có thể hay không? Sẽ không. Thái tử lắc đầu, nội cung người ra vào cung đều phải đăng ký, còn muốn kiểm tra trên người mang theo chi vật. Huống hồ ngày gần đây lại trang nghiêm, như vậy đại một con mèo, tưởng từ thị vệ dưới mí mắt mang đi ra ngoài, khả năng tính cũng không lớn. mươi 268, người chịu không dậy nổi. Mặt sau nói cái gì nữa, tiêu cẩm vân liền có chút trở mặc. Thẳng đến nghe được có người kêu tên nàng, mới lấy lại tinh thần. Nhưng là ngô doanh tụ cùng thái tử cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ. Cho nên thái tử đề nghị, lại đi kêu miêu Nhi xuất hiện địa phương nhìn xem. Loại này lời nói tự nhiên không phải thiệt tình, ý của tuy ông không phải ở rượu. Tiêu Cẩm Vân liền lấy cớ chính mình thân mình không khỏe, làm nô doanh tụ đại nàng cùng thái tử đi. Tiêu Cẩm Vân trở lại trong phòng lật vài tờ thư, chỉ cảm thấy cái gì cũng chưa xem tiến trong đầu. Quỳnh Ngọc ở phòng bếp nhỏ ngao trẻ hạ sen đưa tới, Tiêu Cẩm Vân tiếp nhận kia cháo uống lên hai khẩu, lại rác dạ dày có chút không mau Giống như là có thứ gì đổ ở nơi đó. không thể đi lên hạ không tới quỳnh ngọc sợ nàng là bỏ ăn khuyên nàng đến sau điện kia trong vườn đi đi một chút tiêu cẩm vân muốn cũng nhàn đến nhàm chán ngẫm lại cũng liền đi quỳnh chi thích xem náo nhiệt mới vừa rồi cùng tiêu cẩm vân muốn cái ân điện liền đi theo ngô doanh tụ cùng thái tử bọn họ đi ngắm cảnh lâu lúc này tiêu cẩm vân chỉ quỳnh ngọc một người bồi đảo cũng cảm thấy an tĩnh đã nhiều ngày quỳnh ngọc bồi ở bên người nàng có một số việc cũng hiểu được thấy nàng huệ phải không mau thần sắc liền khuyên giải an ủi nói Tiểu thư kỳ thật không cần để ý người khác như thế nào nói, chỉ cần tiểu thư chính mình cảm thấy là đúng, chính mình không thẹn với lương tâm, người khác nói liền chỉ nhặt hữu dụng nghe là được. Vậy ngươi nói, ta làm đúng không? Tiêu Cẩm Vân quay đầu tới nhìn Quỳnh Ngọc, kia ánh mắt chân thành tha thiết lại khẩn thiết, Quỳnh Ngọc đảo có chút ngượng ngùng. Nô tỷ chỉ là hầu hạ tiểu thư nha hoàn, đúng cùng sai nơi nào luôn được đến nô tỷ tới bình phán. Tiêu Cẩm Vân thở dài, nhìn dáng vẻ, ngươi cũng cảm thấy ta không đúng rồi. Chính là hắn đã cứu ta. Ở ta nhất yêu cầu trợ giúp thời điểm, đều là hắn ở ta bên người. Nếu không phải hắn, hiện tại ta còn không biết chính mình ở nơi nào. Cho nên ta liền tưởng, chẳng sợ hắn thật là lợi dụng ta, cũng coi như là ta ở còn hắn ân tình. Nàng lắc đầu, nhìn Quỳnh Ngọc, ngươi nói, hắn thật sự chỉ là ở lợi dụng ta sao? Ngài là nói, Quỳnh Ngọc trong lòng ẩn ẩn có thể đoán được cái kia hắn là ai, nhưng Trung Quy không dám nói ra khẩu. Chủ tự sự, nàng là không nên hỏi nhiều. Huống chi? Tiêu Cẩm Vân vẫn là hoàng thượng chỉ hôn cấp thái tử điện hạ. Nàng lắc đầu, đúng và sai nô thì là không biết, bất quá, hiện giờ tiểu thư cùng thái tử điện hạ tứ hôn mới là đứng đắn nên tiểu thư suy xét. Bên sự, tiểu thư đừng nghĩ nhiều như vậy. Đúng vậy, Liên Quỳnh Ngọc đều xem đến minh bạch, thái tử cùng nàng tứ hôn mới là hoàng thượng thánh chỉ, mới là nàng đứng đắn nên tưởng. Mắt thấy thái tử tuổi cũng không nhỏ, nếu kia Tiêu gia đại tiểu thư vẫn là Tiêu thư hiểu, chỉ sợ hiện giờ đã vào đông cung. Chỉ tiếc hiện tại biến thành nàng Tuy rằng thánh chỉ còn ở, chính là mọi người lại đều có điều cố kỵ. Cho nên chuyện này, đại gia trong lòng biết rõ ràng, nhưng tới rồi hiện giờ lại không ai lại đi để. Nhưng nàng Trung Quy là phải gả nhập đông cung, kéo dài cũng không phải kế lâu dài. Tiêu Cẩm Vân thở dài, tiếp tục đi phía trước đi. Chuyển qua kia phiến rừng trúc, liền nghe được cách đó không xa bắt giác trong đỉnh có người ở thổi sáo. Không làm nghĩ nhiều tự nhiên cũng biết là ai, Tiêu Cẩm Vân bước chân ngừng hạ, xoay người phải đi. Nhưng Trung Quy lại ngừng lại. nhấc chân hướng thanh nhâm kia tới chô đi qua trong đình chỉ có tô thiếu càn một người tiêu cẩm vân liền cũng đem quỳnh ngọc lưu tại bên ngoài chính mình đi vào tô thiếu càn nghe được tiếng bước chân vừa quay đầu lại liền thấy được tiêu cẩm vân kinh ngạc rất nhiều không khỏi lại cười nói tiểu thư không phải thân mình không phải sao như thế nào còn có bực này nhàn tình nhã trí tới vườn này ngắm cảnh tiêu cẩm vân tuyển một chỗ tập viết chữ địa phương ngồi xuống liếc hắn một cái nói Bát điện hạ không phải cùng đi thái tử điện hạ đi thị sát sao Như thế nào sẽ một mình một người ở chỗ này? Tô Thiếu Cản nhướng mày liếc nhìn nàng một cái, lương thần hảo cảnh, tài tử giai nhân, hoàng huynh chưa chắc thấy được thích ta đi theo. Hắn đứng lên, nhìn về phía Tiêu Cẩm Vân. Đạo lý này đại tiểu thư đều hiểu được, ta làm sao có thể xem không hiểu? Ngươi biết thái tử điện hạ hắn? Tiêu Cẩm Vân nói chỉ nói đến một nửa, có như vậy trong nháy mắt kinh ngạc, nhưng tuổi hồ lại cảm thấy hợp tình hợp lý, nhưng thật ra cười, nhìn Tô Thiếu Cản. Thái tử điện hạ là bắt điện hạ ca ca. Chẳng lẽ Điện Hạ không sợ hắn làm ra cái gì chuyện khác người, chọc đến bệ hạ cùng Hoàng hậu nương nương không cao hứng. Tô Thiếu Càn lại cười, ấn tuổi tính, Hoàng huynh tuổi so với ta hơi trường, ta phải kêu hắn một tiếng ca ca. Dựa theo chức vị tính, ta chỉ là Hoàng tử, mà Hoàng huynh là Thái tử, hắn đều không sợ, ta làm sao cần sợ hãi. Dưng dưng, lại nói, huống chi, tại đây kinh đô trong vòng, chỉ nghe người ta nói quá bắt Điện Hạ làm việc không đúng mực, ai nghe nói qua Thái tử Điện Hạ làm việc không đúng mực. cho nên. Hoàng huynh tỷ như càng hiểu được đúng mực, ta làm sao cần lo sợ không đâu. Tiêu Cẩm Vân nhìn kêu mãn muộn nước trong, nhưng thật ra cười, đúng vậy, như vậy xem ra nhưng thật ra ta lo lắng quá nhiều. Tô Thiếu càng cười vang lên, ngươi đảo thật rất có ý tứ, Hoàng huynh cùng nữ nhân khác đi được gần, chẳng lẽ ngươi một chút đều không khẩn trương. Ta muốn khẩn trương cái gì? Tô Thiếu càng cười lắc đầu, xem ra ngươi là thật sự không thèm để ý bất quá, như vậy xem ra, ngươi cùng Hoàng huynh đảo thật là không quá thích hợp. Hắn ở nàng bên cạnh kia không bị ngồi hạ, phảng phất cũng không sợ người thấy, chỉ cúi người lại đây, thất Hoàng Huynh không thích hợp, Tam Hoàng Huynh càng không thích hợp. Khác Hoàng Huynh quá xa, cũng không thích hợp. Phần 165 Hắn nghĩ nghĩ, hiện giờ xem ra, này kinh đô nhưng thật ra có người rất thích hợp người. Tiêu Cẩm Vân trong lòng theo bản năng nghẻ dựng hỏi, ai? Hỏi xong liền chính mình đều nhịn không được bỏ mặt. Tô Thiếu Cản lại cố tình còn muốn cúi người lại đây, ở nàng bên thai nhẹ nhàng nói, xa cuối chân trời. gần ngay trước mắt. Tiêu Cẩm Vân ngẩn ra, đồng nhiên đứng lên, điện, điện hạ vui đùa cái gì vậy? Ta nói thật à? Tô Thiếu Cản Thu hồi chính mình xáo chúc, trên mặt vẫn là kêu nhàn nhạt thần sắc, mặt mày nhảy dựng lại là nói không hết phong tình và trùng, nói thật, ngươi có thể suy xét suy xét. Có lẽ, đến lúc đó ta còn có thể giúp giúp các ngươi. Giúp, giúp ta cái gì? Tiêu Cẩm Vân nhìn hắn thần sắc, thế nhưng rắc chính mình trong lòng hết thầy đều bị hắn nhìn thấu, không tự trột dạ lên. Hắn lại không thèm để ý, chỉ chỉ nàng vị trí, ngồi xuống, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Tiêu Cẩm Vân tự nhiên sẽ không ngồi, tránh đi đi đến bên kia, mới chọn vị trí ngồi xuống. Bác Hoàng Tử cũng thay đổi cái tư thế, lương dựa ở kia phía sau điêu lan thượng, một tay chống cảm. Toàn thân đều là nói không nên lời lời biếng. Tiêu Cẩm Vân nhìn hắn, ánh mắt có một cái chớp mắt thanh minh, thật lâu không nói gì. Không biết qua bao lâu, mới nghe hắn hỏi, thế nào, suy xét hảo sao. Trên mặt ý cười thật thật giả giả. Thế nhưng Tiêu Cẩm Vân lại một cái chớp mắt hoàng hốt. Nhưng Trung Quy vẫn là tỉnh ngộ lại đây, nói: thích hợp hay không, chuyện này không phải bắt điện hạ định đoạt, cũng không ở với ta cùng thái tử điện hạ, đây là hoàng thượng thánh nhân, hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, chúng ta không thể không bị." Bắt hoàng tử lắc đầu, đứng lên, "Ngươi chịu không dậy nổi." Chương 269: Sơn nghèo thủy phục. Án tử sự tạm ở chỗ này tạm 2 ngày, thái tử gấp đến độ khỏe miệng đều thượng hỏa. Tiêu Cẩm Vân cũng cấp, đây là nàng thật vất vả được đến cơ hội. tự nhiên không chịu dễ dàng buông tha. Chính là cũng nghĩ không ra khác biện pháp. Án tử tạm thời gác ở chỗ này, Thái tử cũng chỉ hảo trước phái người đưa các nàng trở về. Bất quá lần này tiến cung thật cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, Thái tử đãi Ngô Doanh tụ cùng ngày xưa lại có bất đồng. Tiêu Cẩm Vân xem ở trong mắt Lâm Hành thời điểm, Thái tử còn cố ý nhờ người mang theo Ngự Thiện phòng điểm tâm tới. Tuy là cấp Tiêu Cẩm Vân, lại cũng là nương Tiêu Cẩm Vân tay đưa Ngô Doanh tụ. Nho nhỏ điểm tâm, Tiêu Cẩm Vân tất nhiên là sẽ không thoái thác. liền giao cho quỳnh chi cầm nào biết ra cửa thời điểm quỳnh chi cũng không hiểu được suy nghĩ cái gì ngơ ngác mà xuất thần một không cẩn thận liền đá tới rồi trên ngạch cửa tiêu trang điểm tâm hộp đồ ăn cũng thuận thế dừng ở trên mặt đất cũng may là điểm tâm cũng không sợ sái ra tới tiêu cẩm vân tuy ninh mi cũng chỉ là kêu quỳnh chi nhặt lên tới quỳnh ngọc cũng ngồi xổm xuống đi giúp đỡ nhặt chờ đi lấy hộp đồ ăn thời điểm mới phát hiện hộp đồ ăn phía dưới quăng ngã hỏng rồi quỳnh chi dẫn theo hộp ai nha một tiếng Chọc đến Tiêu Cẩm Vân lại quay đầu lại. Như thế nào như vậy không cẩn thận, lại làm sao vậy? Là hộp hỏng rồi. Quỳnh Chi cúi đầu, lúc này cũng không dám lắm miệng. Quỳnh Ngọc tiếp nhận hộp nhìn nhìn, mới nói, không có việc gì, phía dưới tầng này là giống ruột, không bỏ đồ vật, bất quá là vì phòng ngừa đồ ăn đặt ở bên trong bị chiều, mới nhiều làm như vậy một tầng. Rốt cuộc không phải cái gì đại sự, Tiêu Cẩm Vân chỉ dặn dò câu, tiểu tâm chút, liền lại phải đi. Nhưng quay đầu, đồng nhiên lại dừng bước chân chờ một chút nàng nhanh chóng xoay người quỳnh ngọc ngươi đem kia hộp lấy lại đây ta cẩn thận nhìn một cái quỳnh ngọc không biết sao cùng quỳnh chi bỏ qua liếc mắt một cái mới đưa hộp cầm qua đi tiêu cẩm vân trước chính mình cầm ở trong tay ước lượng một phen lại làm quỳnh ngọc cầm, hỏi đây là trong cung đưa tới điểm tâm sao lập tức có cung nữ tiến lên trả lời hồi tiểu thư nói là trong cung ngự thiện phòng làm thái tử điện hạ làm người đưa lại đây nói như vậy này hộp đồ ăn cũng là ngự thiện phòng đúng vậy Tiêu Cẩm Vân ánh mắt sáng lên, làm Quỳnh Ngọc lấy, ngươi xem này trọng lượng, có phải hay không so với ngày đó ở tam hoàng tử phủ nhẹ rất nhiều. Quỳnh Ngọc sửng sốt, gật đầu. Tiêu Cẩm Vân lại lùn hạ thân, đem tiêu hư rất cái bệ xả xuống dưới, cân nhắc bên trong lớn nhỏ. Lại hỏi, ngự thiện phòng đưa ra đi hộp đồ ăn, còn sẽ đưa về tới sao? Bên cạnh cung nữ nghĩ nghĩ, đáp, trong cung quy củ nghiêm, ngự thiện phòng đưa cho các nương nương đồ vật đều là phải trải qua đăng ký, cho dù là hộp đồ ăn hướng đi. còn không có còn trở về, chỉ có ngự thiện phòng bên kia làm việc mới biết được. Tiêu Cẩm Vân bắt lấy kia cung nữ, thái tử điện hạ đâu, còn tại hành cung sao? Cung nữ lắc đầu, điện hạ hôm nay chưa từng có tới, chỉ kêu người mang đồ tới. Kia! Các ngươi có thể hay không đi tìm xem, liền nói ta có rất quan trọng nàng lời nói ngừng ở nơi này, ánh mắt lại một cái chớp mắt lỗ trống, trên tay lực đạo cũng nhỏ. Làm sao vậy? Nô doanh tụ cũng xoay người đi tới. Tiêu Cẩm Vân nhìn xem nàng. Lúc này mới buông ra kia cùng nữ, lắc đầu, không có việc gì, chúng ta đi thôi. Lên xe ngựa, nhưng một đường lại tâm thần không yên. Nô doanh tụ ngồi chính là ngô phủ xe ngựa, rời đi hành cung lộ tuyến tuy rằng tương đồng, nhưng lúc này hai người lại đều không có ngồi ở cùng nhau. Tiêu Cẩm Vân cũng nghĩ đến chính minh sự. Ngày ấy ở Tam Hoàng Tử Phủ, cái kia hộp đồ ăn đích sắc có kỳ quặc nhưng cũng không phải cái gì đại sự, nàng cũng không có hướng nhiều chỗ tưởng. Chỉ là hiện giờ, những việc này liên hệ lên. Tiêu Cẩm Vân nắm chặt nắm tay, nhìn ngoài cửa sổ xe, nhất thời có chút thất thần. Ngự thiện phòng hộp đồ ăn phía dưới đều là trống không, mà ngày ấy Tam Hoàng tử nói, kia điểm tâm là trong cung đưa ra đi. Thời gian nhưng thật ra đang cùng Thái tử điện hạ cha được, lục tiệp dư bên người tiểu cung nữ ra cùng thời gian nhất trí. Như vậy ngày ấy nàng ăn cái kia điểm tâm, liền đúng là lục tiệp dư đưa cho Tam Hoàng tử. Chính là kia hộp đồ ăn trừ bỏ điểm tâm, tựa hồ còn có cái gì những thứ khác. Nguyên bản nàng vẫn chưa nghĩ nhiều. Nhưng hôm nay nàng nhìn kia hộp đồ ăn, lại đống nhiên nghĩ đến. Nếu là bên trong trang một con mèo nhi đâu? Nhưng lại có rất nhiều không đúng địa phương, nếu thật là lục tiệp dư cùng tam hoàng tử, kia ngày ấy hắn cần gì phải đem như vậy một cái hộp đồ ăn cho nàng đưa lại đây? Hơn nữa nếu thật là miêu nhi ở kia hộp đồ ăn, lại như thế nào bất động không gọi? huống chi, tam hoàng tử, thái tử điện hạ, còn có lục tiệp dư, hoàng hậu nương nương? Nay trong đó quan hệ, đều không phải là tiêu cẩm vân có thể minh bạch. Cho dù là không nghĩ này đó, vì nàng chính mình, cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chính là, nếu là không thể nói cho thái tử, kia sở hữu manh mối đều chặt đức, chính mình lại muốn như thế nào đi cha đâu. Xe ngựa từ Tây Sơn một đường trở về, nhân chạy thông thả, ước chừng đi rồi vài cái canh giờ. Nhân tới rồi tháng tư, con đường hai bên thụ là sớm chịu trồi non, kia rực rỡ áo lục sáng bóng mà hoàng tiến người trong mắt, thế nhưng như là đem hết thảy đều ánh đến mới mẻ đồng một lên. Đồng hoa vạn dặm quan hải lộ. Bởi vì áo lục không ở, đến cũng không ai sẽ quản Tiêu Cẩm Vân, nàng đơn giản sốc lên mảnh. Một đường đều có thanh phong hiệp bọc mùi hoa phiêu tiến vào. tiêu tích tụ ở trong tim phiền muộn cũng chậm rãi hóa thành này sơn gian thanh phong, theo những cái đó mùi hoa chim hót cùng tản ra. Trở lại Thái phó phủ, Tiêu Cẩm Vân đi trước bái kiến Lao phu nhân, lão phu nhân tuy vẫn là dĩ vãng thái độ, nhưng không thiếu được muốn nhiều dặn dò nàng vài câu. Đều là cùng thái tử có quan hệ nói, Tiêu Cẩm Vân tuy rằng không muốn nghe, nhưng cũng chỉ phải kính cẩn mà nghe. Chỉ là, không thiếu được lại nghĩ tới án tử sự. Hồi hạm đạm viện trên đường, lại là mặt ủ mày cho. Quỳnh Chi tố cáo giả muốn đi ra ngoài hai ngày, Tiêu Cẩm Vân tuy rằng chuẩn giả, nhưng trong lòng cũng nghi hoặc. Nhìn không được hỏi Quỳnh Ngọc, Quỳnh Chi tại đây kinh đô bên trong còn có thân thích sao? Quỳnh Ngọc trầm ngâm một lát, đắc, không nghe nói qua, tiểu thư như thế nào đột nhiên hỏi khởi cái này. Tiêu Cẩm Vân lắc đầu, lại cười, ta là nghĩ, hai người các ngươi tuổi đều không nhỏ, lại đều bán chính là văn tự bán nước. nếu là trong nhà còn có người ở, ta liền đi cầu lão phu nhân, đem kia bán mình khế còn cho các ngươi, sau này đi ra ngoài cũng hảo gả hảo nhân ra. nếu là không có người nhà, ta đây liền muốn nhiều thế các ngươi lưu tầm một ít. tiểu thư nói cái gì đâu? quỳnh ngọc quán sẽ không ngượng ngùng, lúc này cũng đỏ mặt, nói, nô tỳ là hầu hạ tiểu thư, cả đời này cũng đều đi theo tiểu thư. nói cái gì mê sảng? tiêu cẩm vân ở nàng cái mũi thượng quát một chút, chỗ nào có nữ hải tử không gả chồng? Nói xong ánh mắt lại có trong nháy mắt đình trệ, ngữ khí cũng thấp xuống, bất quá, hiện tại ta chính mình còn tự thân khó bảo toàn, vì các ngươi làm chủ chỉ sợ cũng không biết đến chờ tới khi nào đi. Quỳnh Ngọc liếc nhìn nàng một cái, ôn nu an uỷ nói, tiểu thư ngài đừng nghĩ như vậy nhiều, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, lại đại điểm mấu chốt cũng luôn có quá khứ thời điểm, huống chi ngài là bị chỉ hôn cấp thái tử điện hạ, sau này tiền đồ lớn đâu? Cái gì tiền đồ a? Tiêu Cẩm Vân thở dài, tính. Ngày sau sự ngày sau lại tưởng đi. Dưng một chút, lại hỏi, đúng rồi, nghe nói ba năm một lần khoa cử khảo thí muốn khai, lần này, phụ thân cũng là quan chủ khảo chi nhất, đến lúc đó không thiếu được trong nhà muốn náo nhiệt đâu. Những lời này, vẫn là ngày ấy tại hành cung nghe thái tử cùng bắt hoàng tử nhắc tới. Đúng vậy. Quỳnh Ngọc tiếp theo nàng lời nói, mấy ngày hôm trước lao gia cũng đương quá một hồi quan chủ khảo, khi đó ta còn tại tiền viện làm việc, nhưng nhìn thấy qua những cái đó một giáp nhị giáp tân khoa trạng nguyên các lao gia Tiêu Cẩm Vân cười cười, trên mặt tươi cười cũng ít thật sự. Quỳnh Ngọc lại nói vài câu, thấy nàng chỉ là nghe, cũng không có quá lớn phản ứng, cũng liền thu tươi cười, lẳng lặng đi theo nàng phía sau. Chương 270 yêu cầu hỗ trợ một đường liền các nàng hai người từ vân thâm viện đến hạm đạm viện, sắp đến viện môn khẩu khi Quỳnh Ngọc mới rốt cuộc nhịn không được, hỏi Thái tử điện hạ bên kia án tử tiểu thư còn tính toán muốn cha đi xuống sao? Tiêu Cẩm Vân quay đầu nghỉ chân nhìn nàng sau một lúc lâu mới nói. Ta tự nhiên là tưởng cha đi xuống, đều tới rồi này một bước, nếu là cha không ra, viện này bao nhiêu người trở chế rêu đâu. Hùng chi đó là không hợp quy củ sự, phụ thân đáp ứng điện hạ đã là phá lệ, nếu là lại có cái gì cành mẹ đẻ cành con, chỉ sợ sẽ bị dụng tâm kín đáo người lợi dụng. Quỳnh Ngọc không rõ, tiểu thư chỉ là đi giúp điện hạ vội, chẳng sợ cha không ra cũng không thể quái tiểu thư, như thế nào sẽ cành mẹ đẻ cành con. Tiêu Cẩm Vân lắc đầu, ta cũng không biết, bất quá. Tổng cảm thấy chuyện này sẽ không dễ dàng như vậy liền kết thúc. Quỳnh Ngọc trong mắt cũng có lo lắng, muốn nói lại thôi. Tiêu Cẩm Vân liếc nhìn nàng một cái, có nói cái gì liền nói đi, ta những việc này ngươi đều là biết đến, ta cũng không có gì hảo giấu dếm ngươi. Quỳnh Ngọc túi đầu, tiểu thư tin nô tỳ là nô tỷ Phúc, chính là nô tỳ có một chuyện không rõ. Chuyện này tiểu thư rõ ràng đã nghĩ tới. Nàng xem một cái Tiêu Cẩm Vân, mới tiếp tục nói, vì sao tiểu thư không cùng Thái tử Điện Hạ Thương Nghị. làm điện hạ đi cha một cha đâu. Quỳnh Ngọc là cái tuệ tâm là lức người, từ rời đi hành cung thời điểm, Tiêu Cẩm Vân hỏi nàng những lời này đó, hơn nữa Tiêu Cẩm Vân này một đường trở về tâm sự nặng nghề bộ dáng, nàng cũng có thể cân nhắc một ít. Tiêu Cẩm Vân biết là không thể gạt được đi, liền cũng không giấu dếm, nói, này hai việc tuy rằng thoạt nhìn có chút liên hệ, chính là không xác định tính quá lớn. Một là, chúng ta cũng không có nhìn thấy ngày ấy kia hộp đồ ăn rốt cuộc có phải hay không có cái gì, nếu thực sự có quả thật là kêu miêu nhi sao? nhị là nếu quả thật là chuyện này liên lụy liền quá lớn, tam điện hạ, thái tử điện hạ, cái nào là chúng ta đắc tội đến khởi, muốn thật là hiểu lầm. đến lúc đó thái tử điện hạ cùng lắm thì ai một đồn huấn, chính là ta lại không có như vậy tốt mệnh. hai người lại tiếp tục đi phía trước đi. quỳnh ngọc đi theo tiêu cẩm vân phía sau, này đó thật là các nàng nên suy xét. bất quá quỳnh ngọc lại nói nếu thái tử điện hạ không biết, chỉ bằng tiểu thư chi lực, chỉ sợ chỉ có thể. Đúng vậy. Tiêu Cẩm Vân cũng thở dài, dung ta nghĩ lại biện pháp đi. Hai người vào chính viện, từ hành lang gấp khúc xuyên qua, lại xuyên qua ánh trăng môn, mới vào Tiêu Cẩm Vân khuê phòng. Phần 166 Tiêu Cẩm Vân tùy tay cầm quyển sách, Quỳnh Ngọc cho nàng châm trà, an an tính tính bộ dáng, nhưng lại bất động thanh sắc khiển lui trong phòng bọn nha hoàn. Vương ấm trà, thối lui đến Tiêu Cẩm Vân phía sau, kỳ thật Tiểu Thư buồn không cần như vậy lo lắng, nô tỳ nghĩ nghĩ, chuyện này Tiểu Thư nếu thật muốn tra. Đảo không nhất định một hai phải tìm thái tử điện hạ, còn có người. Tiêu Cẩm Vân nắm thư tay nắm thật chặt, Quỳnh Ngọc nói không có nói xong, nhưng nàng lại hiểu được nàng muốn nói người là ai. Hơi không thể nghe thấy mà lắc đầu, ta nghĩ lại đi. Kỳ thật người này, nàng không phải không nghĩ tới quá, chỉ là đều đã tới rồi như vậy nông nỗi, nàng còn có cái gì lập trường thỉnh hắn hỗ trợ đâu. Tiêu Cẩm Vân bên này vài ngày cũng chưa động tĩnh, cũng không biết trong cung thái tử điện hạ bên kia như thế nào, đảo cũng không nghe nói án tử điều tra ra. Hoàng hậu nương nương tuy cho kỳ hạ, nhưng có sự không hảo trường dương, tự nhiên cũng không thể quá mức. huống chi, thái tử điện hạ là nàng hài tử, tổng không đến mức thật sự đi trách phạt hắn. Nhưng thật ra mấy ngày lúc sau, thi hội liền muốn bắt đầu rồi. Thi hội chia làm tam chàng, mỗi chàng đều phải khảo một ngày, năm nay còn đặc ra tăng rồi võ cử. Nói vậy đã nhiều ngày, tiêu kinh đô khách điếm muốn náo nhiệt. Tiêu cẩm vân nhưng thật ra không thèm để ý này đó, những cái đó náo nhiệt cùng vui sướng đều là người khác. Cùng nàng cũng không nhiều lắm quan trọng. Chỉ là lúc này lại không lý do nhớ tới một người tới. Nàng rời đi Chu Sơn huyện cũng có nửa năm nhiều, nhưng thật ra nghe nói Phương Tiên Sinh bị phá cách để bạt huyện lệnh, lại không biết Hạ Thanh như thế nào. Phương Tiên Sinh làm quan, tự nhiên cũng sẽ không làm Hạ Thanh bị đói, chỉ là lấy tiêu cẩm vân đối Hạ Thanh hiểu biết, đảo cảm thấy hắn không giống như là cái loại này có thể bị trói buộc người. Hắn ngực trang cùng nhiều căn xa đồ vật, ly biệt thời điểm, hắn làm nàng chờ hắn. Tiêu Cẩm Vân luôn có một loại dự cảm, không lâu về sau, nàng đem lại lần nữa nhìn thấy hạ thanh. Chỉ là, không biết này đây loại phương thức nào. Thi hội lúc sau, mọi người đều nôn nóng mà chờ hết bảng nhật tử. Tiêu Cẩm Vân không quan tâm này đó, nhưng thật ra đối hoàng hậu nương nương kia án tử nhớ mãi không quên. Nhưng lại nghĩ không ra biện pháp khác, rốt cuộc vẫn là đi bắt hoàng tử phủ. Một ngày này thời tiết phá lệ sáng sủa chút, ngày cũng hảo, Tiêu Cẩm Vân tự mình nấu cá chích canh, đưa đến bắt hoàng tử trong phủ. Tô Thiếu càn hôm nay thu thập đến phá lệ thỏa đáng, đang chuẩn bị muốn ra cửa, nhìn thấy nàng tới, trong tay còn cầm đồ vật. Cũng không cho người thỉnh nàng đi vào, nhưng thật ra lo chính mình đi trước tiếp nhận đồ vật. Đây là cái gì? Vạch chân kia hộp đồ ăn cái nắp, một cổ nồng đậm mùi hương sông vào mũi, hắn nghe nghe, cười, là cá chích canh, nghe hương vị, đảo như là hạ một phen công phu. Hắn cầm lấy bên trong kia khối muỗng, múc một muôn uống xong đi, ân, hương vị cũng không tồi, không nghĩ tới đương mấy ngày tiểu thư. Nhưng thật ra đem tay nghề đương hảo. Nói, làm người đem tia canh thu lên, mới hỏi, chuyện gì, nói đi. Tiêu Cẩm Vân đảo có chút ngượng ngùng, sau một lúc lâu mới mở miệng, vẫn là hoàng hậu nương nương chuyện đó nhi, ta tưởng thỉnh điện hạ hỗ trợ. Nga, tô thiếu càng nhúng mày, nhìn nhìn phía sau lăng phòng, lại nhìn nhìn tiêu Cẩm Vân, nói nói xem. Tiêu Cẩm Vân do dự một chút, nhìn về phía bốn phía hạ nhân. Tô thiếu càng nhẹ nhàng cười, phất tay đem hạ nhân đuổi rồi. Mới xem nàng, nói đi. Tiêu Cẩm Vân lại nhìn lăng phong giống nhau, đảo cũng biết lăng phong thân phận, liền không có cưỡng cầu, chỉ đem chính mình nghĩ đến một năm một mười đều nói. Ngươi là hoài nghi tam hoàng huynh. Tô Thiếu Cản lời này vân đạm phong khinh, rồi lại phản phất có vài phần xem kịch vui ý tứ. Tiêu Cẩm Vân chỉ cảm thấy trên mặt có chút nóng lên, đây là nàng chính mình tìm tới muốn tới, chẳng sợ Tô Thiếu Cản nói gì đó, nàng cũng phản bác không được. Nàng đông nhiên liền có chút hối hận, chính mình vì cái gì trở về tìm người này, vì cái gì phải cho hắn giảng này đó. Bất quá, nàng đợi sau một lúc lâu, Tô Thiếu cảm phản ứng lại ra ngoài nàng dự kiến. Hắn cũng không có liền cái này để tải cùng nàng kéo xuống đi, chỉ là nghĩ nghĩ, hỏi, "Ngươi vì cái gì tới tìm ta?" Tiêu Cẩm Vân mặt vẫn hay còn có chút nóng lên, vì cái gì tới tìm hắn, rốt cuộc là vì cái gì đâu? Nghĩ nghĩ, nàng ngẩng đầu, bởi vì trừ bỏ điện hạ, ta không thể tưởng được còn có ai có thể giúp ta. "Vậy ngươi cảm thấy, ta dựa vào cái gì giúp ngươi đâu?" Hắn cười, đảo như là nói giỡn. nhưng ngự khí rõ ràng nghiêm túc nếu ta nhớ không lầm ngươi còn thiếu chúng ta tình không còn đâu tiêu cẩm vân phản bác không được đành phải nói ta chỉ là tới thỉnh điện hạ hỗ trợ nếu là điện hạ không nghĩ quấn vào những việc này ta cũng sẽ không miễn cưỡng. điện hạ đại ân đại đức cẩm vân đều nhớ rõ nếu có cơ hội chắc chắn báo đáp báo đáp hán cười như thế nào báo lấy thân báo đáp sao điện hạ tiêu cẩm vân đỏ mặt lại phẫn nộ mà ngẩng đầu lên tô thiếu càn thưởng thức trong tay sáo Có chút bất đắc dĩ, ngươi này năm lần 7 lượn, thật đúng là thương ta tâm. Tính, nói một chút đi, ngươi muốn ta như thế nào hỗ trợ, dù sao ta nơi này, bất luận cái gì sự tình đều không phải không thương lượng. Chỉ là, xem ngươi có thể lấy cái gì tới báo đáp ta. Điện hạ nghĩ muôn cái gì? Hỏi xong những lời này, nàng phảng phất lại cảm thấy không thỏa đáng. Hơn nữa một câu, ta hiện giờ là cái dạng gì điện hạ cũng có thể nhìn đến, ngài cân nhắc cân nhắc, nếu là có ngài muốn, hoặc là ngài cảm thấy có lời. Lại giúp ta cũng đúng. Này một câu, Tiêu Cẩm Vân tưởng ở vì chính mình giải vây, nhưng Tô Thiếu Cản lại cười ha hả. Điện hạ cười cái gì? Tiêu Cẩm Vân khó hiểu. Tô Thiếu Cản xua xua tay, nguyên bản ta chỉ nghe người khác nói qua ta vô lại, nhưng hôm nay ta thế nhưng gặp được một cái so với ta còn muốn vô lại người. Này bút mua bán ta đảo thật là muốn cân nhắc một chút có đáng giá hay không, bất quá. hắn vây quanh Tiêu Cẩm Vân đem nàng đánh giá hai vòng, bất quá, hôm nay ta liền có cái bội. Yêu cầu ngươi rút một tay, tả hữu ngươi còn thiếu ta một thân tình, hôm nay liền trước còn đi. mươi 271, Thính Vũ Lâu Thượng. Mới vừa về kinh đô lúc ấy, Tiêu Cẩm Vân liền nghe người ta nhắc tới quá vị này bác hoàng tử, cũng hiểu được hắn hành sự hoang đường. Chỉ là tiếp xúc quá rất nhiều hồi, nàng nhưng thật ra không cảm thấy hắn nơi nào hoang đường, cho rằng chỉ là nghe nhầm đồn bậy thôi. Nhưng tới rồi hôm nay, nàng mới hiểu được, hắn là như thế nào hoang đường. Thính Vũ Lâu là này kinh đô một chỗ phong lưu nơi. Tới rồi ngày xuân hội ngắm hoa thơ thời điểm, tài tử giai nhân nhóm liền tụ tập ở chỗ này. Có tiền phong lưu tài tử nhóm ở trên lầu ngâm thơ câu đối, nếu là ra không dậy nổi cái kia tiền, liền đang nghe vũ dưới lầu phẩm trà thưởng cảnh, cũng coi như là dính văn nhân mặc khách phong nhã. tiêu Cẩm Vân đi theo tô thiếu càng đi địa phương, đó là kia thính vũ lâu. Thiếu lâu một đêm nghe mưa xuân, Minh Triều thâm hẻm bán hành hoa. Thính vũ lâu tên đó là như vậy tới, bất quá. Tới nơi này công tử các tiểu thư lại không cần phải đi bán hành hoa Nhưng thật ra kia lâu bên ngoài Có không ít bán hoa tiểu cô nương Tiêu Cẩm Vân từ trước cũng đi theo bác hoàng tử du lịch quá Nhưng rốt cuộc là thay đổi nam trang Cũng không cần đi gặp người Nhưng hôm nay ở chỗ này Đều là những cái đó kinh đô công tử Khó tránh khỏi gặp gỡ mấy cái quen thuộc gương mặt huống chi Nàng vẫn là kia nũng nịu kiểu tiểu thư trang điểm Lại đi theo bác hoàng tử phía sau Khó tránh khỏi sẽ chọc người nhiều nhìn thượng vài lần Còn không có lên lầu, nàng liền có chút lùi bước ý tứ, nhưng không mở miệng được, đành phải cầm khăn tay che hơn phân nửa mặt. Quỳnh Ngọc là đi theo nàng đi, kia một đường trọc không ít ánh mắt, một khuôn mặt cũng tao đến đỏ bừng. Chỉ có tô thiếu cản chấn định tự nhiên, dọc theo đường đi lâu đi, kia điếm tiểu nhị cùng những cái đó công tử, nhưng thật ra rất nhiều đều nhận thức hắn. Ước chừng cũng biết hắn tính tình, cũng không mới lạ, chỉ lại đây thoáng hành lễ, hiểu biết liền nói chuyện với nhau lên. Tôi thiếu cản hôm nay nhưng thật ra không có hứng thú theo chân bọn họ uống rượu ngâm thơ, chỉ mang theo tiêu cẩm vân, từ trong đám người đi qua đi. Tới rồi một chỗ nhã gian ngoại, mới dừng lại bước chân. Gõ vài cái lên cửa, bên trong truyền ra một cái nũng nịu nữ tử thanh âm, ai nha? Cô nương, là ta. Bên trong không có thanh âm, một lát sau mới truyền đến tiếng bước chân, môn tử bên trong mở ra, là vị mặt mày thành tú cô nương. Trên mặt vẫn chưa điểm trang, chỉ một trường thuần tịnh khuôn mặt, nhìn trước mắt người nam nhân này. Sau đó lại nhìn về phía hắn phía sau Tiêu Cẩm Vân, ánh mắt có một cái chớp mắt đình trệ, hỏi, vị này chính là một cái bằng hữu. Tô Thiếu Càn xem một cái bên trong, hỏi, cô nương không mời ta đi vào. Kia cô nương lúc này mới tránh ra thân, vội nói, công tử mau mời. Mấy ngày đi vào, kia phòng nhưng thật ra rất lớn, có một loạt cửa sổ đều là ven sông Mạc kiến đẩy ra cửa sổ liền có thể nhìn đến bên ngoài sông Đào Bảo Vệ Thành, còn có lớn lên ở đê thượng kia Yên Lung Hàn Thủy cảnh liễu Nhi. Trong phòng chỉ ở kia cô nương một người, Tô Thiếu Cản hai bên đều giới thiệu, Tiêu Cẩm Vân mới biết kia cô nương kêu huyền nhi. Họ gì Tô Thiếu Cản nhưng thật ra chưa nói, nàng cũng không hỏi. Chỉ là trong lòng nghĩ hoặc, Tô Thiếu Cản mang nàng tới này thính vũ lâu, nguyên bản nàng tưởng cái gì âm mưu, muốn mang nàng bỏ ra xấu. Chính là hiện giờ xem ra hắn lại không có cái kia ý tứ. Chỉ là đem nàng đưa tới nơi này, lại là muốn làm gì. Huyền nhi cũng không có nhìn thấu Tô Thiếu Cản ý tứ, lại cũng không hỏi. Chỉ cho đại gia đều đổ nước trà Trong phòng nhất thời tĩnh cực Chỉ nghe được đến trung trà đặt lên bàn thanh âm Sau một lúc lâu mới nghe Tô Thiếu Cẳng Tiêu Huyển Nhi Nhưng cái đó sự Ngươi lại cấp Tiêu Tiểu Thư nói một chút đi Huyển Nhi ngẩn ra một chút Có nghe hắn nói Ngươi yên tâm Ta mang đến người Tự nhiên là tin được Lại đối với Tiêu Cẩm Vân cười một cái Lại nói tiếp Tiêu Tiểu Thư cũng không xem như người ngoài Tiêu Cẩm Vân như mày Hỏi hắn Đây là có chuyện gì nhi Tô Thiếu nhìn xem nhi Ngươi cho nàng nói một chút đi. Huyện Nhi lúc này mới đứng dậy, cấp tiêu cẩm vân hành lễ, đem chính mình tao nội cho nàng nói một lần. Nguyên lai này Huyền Nhi cũng là số khổ người, nguyên lai gia chủ ngoài thành cây dương thôn, trong nhà tuy rằng không giàu có, lại cũng còn không có trở ngại. Không lâu trước đây, trong nhà cấp tìm cái phu quân, chính là buồn thôn người, trong nhà cha mẹ là làm buôn bán, cũng có chút ruộng đất. Vợ chồng son thành thân, Huyền Nhi lo liệu trong nhà, phu quân ở bên ngoài đi theo cha chồng làm buôn bán. Chính là không lâu trước kia, quan phủ lại muốn trinh địa Huyền Nhi nhà chồng những cái đó ruộng đất tất cả đều bị đoạt đi rồi, mặt trên kia một quý nên thu lương thực cũng tất cả đều bị đặc hư. Huyền Nhi cha chồng cùng bọn hắn phân rõ phải trái, bọn họ lại bộ phận xanh đỏ đen trắng, đem cha chồng đánh một đốn. Cha chồng mấy năm nay ở bên ngoài chạy sinh ý, vốn là màn trời chiếu đất, nhật tử quá đến cũng không giàu có. Thân mình liền bị chút tổn hại, những cái đó quan phủ người đánh lên người tới lại không nhẹ không nặng. Kia một đốn đánh Uyển Nhi cha chồng liền rốt cuộc khởi không tới giường, không mấy ngày liền đi qua. Uyển Nhi bà bà nương tức giận đến đương trường hôn mê rất nhiều lần, mắt thấy thật vất vả miễn cưỡng chống đỡ thân thể, phải cho cha chồng làm tang sự, nhưng quan phủ trinh phòng thông cáo lại xuống dưới. Uyển Nhi bà bà nương tức giận đến ốm đau trên giường, quan phủ lại muốn tới đuổi người, thấy các nàng không đi, liền bắt đầu đánh tạp dọn đồ vật Uyển Nhi một cái nhược nữ từ nơi nào là bọn họ đối thủ. Thật vất vả chờ đến Uyển Nhi tướng công bên ngoài làm buôn bán trở về. mới biết được trong nhà thế nhưng bị những cái đó xuất sinh đạp hư thành như vậy. liền đi tìm quan phủ người lý luận, lại không nghĩ rằng, cùng những người đó đánh nhau rồi. Huyền Nhi tướng công sức lực đại, đả thương một cái quan sai, bị quan vào trong phòng giam. Nói tới đây, Huyền Nhi thế nhưng nhịn không được khóc nước nở lên, nguyên nhân vì chỉ là quan mấy ngày bồi chút tiền là được sự, chính là chờ chúng ta đã thông quan hệ đi trong nhà lao, mới nhìn đến. Nàng ta im miệng, lại tiếp tục nói. Mới nhìn đến ta kia tướng công đã bị bọn họ tra tấn đến không thành bộ dáng. Hắn nói, những cái đó nha dịch bộ khoái cưỡng bắt hắn, muốn hắn ở trinh địa cùng trinh phòng khế ước thượng ký tên. Hắn không hoạ, bọn họ liền đánh hắn. Nang lắc đầu, hắn chính là như vậy cái cố chấp người, nói luôn có cái làm chúng ta nói rõ lý lẽ địa phương. Chính là không nghĩ tới. Không nghĩ tới cái gì. Tiêu cẩm vân tâm cũng khẩn một chút. Không nghĩ tới những người đó căn bản là không phải nói rõ lý lẽ người. Những việc này ta cũng không dám nói cho ta nương, chính là trong nhà tiền tài đều bị những người đó đoạt đi rồi, ta tướng công lại bị nhốt lại. Nương bệnh càng ngày càng nặng, ta thật sự không có biện pháp, liền chính mình bắt đầu làm tiểu sinh ý. Phần 167 Ta chính mình sẽ làm chút việc may vá, mỗi lần tới trong thành, liền đem vài thứ kia lấy tới bán, bán tiền cho ta nương mua thuốc. Chính là không nghĩ tới. Không nghĩ tới nàng lão nhân ra vẫn là. Tuyển nhi thật sự nói không được nữa, vòng đến kia phía sau bình phòng. Tiêu Cẩm Vân chỉ nghe được bên trong truyền đến anh anh tiếng khóc, thanh âm cũng không lớn, như là ẩn nhẫn cực đại hủy khuất. Nàng cũng chưa tiến vào, chỉ ở bên ngoài chờ. Sau một lúc lâu, mới nghe Tô Thiếu Cần nói, sau lại nàng bà bà nương đã qua đời, hắn tướng công biết tin tức này, ở nàng bà bà nương đầu thất chạy thoát trở về. Bất quá, chỉ chưa một lát, trốn ngục là tội lớn, tuyển nhi sợ nha môn người tìm tới tới, lại đem hắn đuổi đi. Về sau liền không còn có nàng tướng công tin tức, bất quá quan phủ đã dán ra bố cáo. toàn thành đều ở truy nã. Thật là cẩu quan. Tiêu Cẩm Vân nắm chặt nắm tay, lại hỏi: "Vậy ngươi là làm sao mà biết được?" Tô Thiếu Cản thay đổi cái tư thế, mới nói: "Ta thường xuyên tới này Thính Vũ Lâu, ngày ấy tới nơi này thấy bằng hữu, vừa lúc gặp được Uyển Nhi ở bên ngoài bán khăn thêu. Ước chừng nơi này người đều biết thân phận của hắn, lúc ấy Uyển Nhi bỗng nhiên bắt lấy hắn ống tay áo, liền cho hắn quỳ xuống." Chương 272: lòng chắc ẩn. Sự tình nghe đến đó, Tiêu Cẩm Vân kia ngực đã tích tụ đầy ngập tức giận. Nhưng tại nội tâm chỗ sâu trong kia nhất không muốn người biết địa phương, rồi lại thoáng nhẹ nhàng thở ra. Liên nàng chính mình cũng không biết là vì cái gì. Ước chừng là bởi vì Huyền nhi nguyên lai không phải phong trần nữ tử, lại hoặc là. Mới vừa rồi tiến vào thời điểm, nàng kỳ thật cho rằng Huyền nhi cùng hắn. Người làm sao vậy? Nghe được tô thiếu càn thanh âm, tiêu cẩm vân mới lấy lại tinh thần, lắc đầu, không có việc gì, ta chỉ là suy nghĩ, nếu là trinh địa trinh phòng, vậy hẳn là có bồi thường bạc. Vì sao còn sẽ nháo đến loại tình trạng này? Nàng nhìn Nguyễn Nhi bộ dáng, đảo cũng tưởng tượng đến ra, nàng tướng công nên không phải cái không nói lý người. Là có bồi thường bạc, bất quá là tượng trưng tính mà cấp một chút. Lúc này, Nguyễn Nhi từ phía sau bình phong đi ra, đôi mắt vẫn là hồng hồng, nhưng đã không còn rơi lệ. Một mẫu điển chỉ cấp vài đồng bạc, cha nói bọn họ đây là tặc, cho nên mới đi theo bọn họ lý luận. Vậy các ngươi như thế nào không đi cáo con đâu? Nguyễn Nhi lắc đầu, vô dụng. Tuy rằng trinh địa chính là chúng ta kia huyện nhỏ nha, chính là lần này trinh địa là có kinh đô đại quan ở phía sau chống lưng. Chúng ta tiểu dân chúng, căn bản cáo không thắng. Đại quan, đúng vậy, chính là kia hình bộ thượng thư phủ. Lúc ấy đánh cha ta, chính là những người đó. Bọn họ cùng nha môn người cấu kết, muốn chiếm nhà ta đồng ruộng. Bọn họ chiếm đồng ruộng tới làm gì? Tiêu Cẩm Vân không biết cây dương thôn ở nơi nào, nhưng nghe huyện như giảng, nên ly kinh đô không xa. Nếu là xâm chiếm đồng ruộng, Không đến mức ở loại địa phương này. huống chi, hình bộ thượng thư phủ người đều ra mặt, đó chính là nói hình bộ thượng thư phủ đối chuyện này là không e rẻ. Như vậy, đến tột cùng là bởi vì cái gì đâu. Nghe nói, là tu trổ miếu. Huyền Nhi lại lấy khăn tay xoa xoa nước mắt mới nói. Tu trổ miếu. Tiêu Cẩm Vân nhìn về phía Huyền Nhi, lúc này, Tô Thiếu càn lại đã mở miệng, chuyện này là phụ hoàng cùng mẫu hậu đều biết đến, nguyên bản nên là giao cho công bộ đi làm. Nhưng là hình bộ thượng thư bên kia chặn ngang một chân. Lại nhân mẫu hậu quan hệ, ước chừng cuối cùng liền giao cho bọn họ trong tay. Cái này, tiêu cẩm vân càng tò mò, hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương biết. Chính là, kia xâm chiếm đồng ruộng sự đâu. Tô thiếu càng lắc đầu, chuyện này phỏng trừng phụ hoàng mẫu hậu còn không biết, bất quá. Nhưng thật ra có chuyện này nhi, ta muốn cho ngươi nghe một chút. Cái gì? Ta nghe, nay tòa chùa miếu tu lên, muốn đem cả nước các nơi hương khói đều tập ở chỗ này. nhưng là lại không thể làm các nơi dân chúng đều thượng nơi này tới dân hương, cho nên liền cấp các châu phủ đều hạ mệnh lệnh, mỗi cái châu phủ muốn đưa một tòa tượng Phật đến kinh đô tới. Bất luận lớn nhỏ, Dừng dừng, hắn nhìn Tiêu Cẩm Vân, Giang Ninh Phủ tượng Phật, là từ Chu Sơn huyện tới phụ trách chế tạo, hơn nữa hiện giờ các nơi tượng Phật quy mô đều đã báo lên đây, Giang Ninh Phủ báo đi lên, là lớn nhất một tôn Phật. Hắn nhìn Tiêu Cẩm Vân, Tiêu Cẩm Vân lại không biết hắn muốn nói chính là có ý tứ gì. Tuy rằng nàng là ở Chu Sơn lớn lên, nhưng những việc này cùng nàng lại dính không thượng bao lớn quan hệ. Chế tạo tượng Phật là quan phủ sự, giang ninh phủ sự, vì cái gì muốn. Nghĩ đến đây, Tiêu Cẩm Vân đột nhiên ngẩng đầu lên, điện hạ là nói, này tượng Phật, là sư phó của ta phụ trách chế tạo sao? Này ta nhưng thật ra không rõ ràng lắm, bất quá, tượng Phật quy mô là rất sớm liền đưa lên tới. Phương tiên sinh tiền nhiệm thời điểm, triều đình bên này đều đã bị án. Tiêu Cẩm Vân như suy tư gì, nếu thật là như thế? kia chỉ sợ đến làm sư phó đau đầu. Chu Sơn huyện nguyên bản chính là cái tiểu huyện thành, tuy vận chuyển đường sông còn tính bốn phương thông suốt, nhưng rốt cuộc nghĩ nghĩ lại hỏi chế tạo tượng Phật đến tiêu phí không ít bạc đi. Đồng nắn kim thân tượng Phật, nếu là dựa theo Chu Sơn huyện báo đi lên kia lớn nhỏ, chỉ sợ đến hoa chút bạc. Tiểu Cẩm Vân không nói gì, nàng tự nhiên là hiểu biết phương tiến sinh, chỉ là lớn như vậy một số tiền, nếu là không từ bá cánh trên người lấy, hắn lại từ đâu mà đến đâu? Nếu thật muốn từ bá tánh trên người lấy, chỉ sợ sư phó đời này lương tâm đều sẽ không lại an. Nàng bỗng nhiên tưởng không rõ, phó cảnh chi đem sư phó đẩy đến vị trí này thượng, rốt cuộc là hảo vẫn là hư. Mà phó cảnh chi lại rốt cuộc là vì cái gì đâu. Tiêu Cẩm Vân tưởng không rõ này đó, bất quá tô thiếu cản hôm nay làm nàng tới nơi này cũng không phải làm nàng tới tưởng chuyện này. Nhưng thật ra hắn mang nàng tới gặp việt nhi, lại làm nàng nghe như vậy cái chuyện xưa rốt cuộc là có ý tứ gì. Tiêu Cẩm Vân nhìn về phía Tô Thiếu Cản, Tô Thiếu Cản cũng không vội mà giải thích, lại an ủi Huyền Nhi một phen, mới nói, những việc này ta nguyên bản quản không được, cũng không có như vậy đại năng lực, bất quá. Hắn lại xem Tiêu Cẩm Vân liếc mắt một cái, ta nghĩ nghĩ, Tiêu Tiểu Thư có lẽ đối chuyện này sẽ cảm thấy hứng thú, có lẽ, nàng có thể giúp đỡ ngươi vội. Huyền Nhi chiều Tiêu Cẩm Vân nhìn qua, ánh mắt mang theo khẩn cầu. Tiêu Cẩm Vân lúc trước quảng kia phụ nhân sự, là ý của Tùy Ông không phải ở rượu. tưởng quản hoàng hậu nương nương kia án tử sự cũng là dụng tâm kín đáo. Chính là Huyền Nhi loại này nhàn sự, nàng nhưng thật ra có cái kia tâm, lại không có cái kia lực đi quản. huống chi, liền bát hoàng tử đều biết, hình bộ thượng thư phủ cùng hoàng hậu nương nương hoặc nhiều hoặc ít là có quan hệ, nếu là đến lúc đó thật đắc tội hình bộ thượng thư Triệu ra người, kia, nàng đang nghĩ người tới, bỗng nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, hỏi Huyền Nhi, "Đúng rồi, ngươi tướng công hội công phu sao?" Huyền Nhi không biết này ý, nghĩ nghĩ, nhưng thật ra gật đầu. Ta tướng công từ nhỏ thân thể không tốt, trong nhà liền thỉnh võ sư phó tới dạy hắn học võ, hắn là từ nhỏ đều đi theo sư phó luyện tập, bằng không cũng sẽ không đem kia nha dịch đả thương. Vậy ngươi trưởng phu trông như thế nào? Tiêu Cẩm Vân tâm niệm động. Huyền Nhi nghĩ nghĩ, liền miêu tả cho nàng nghe xong. Tiêu Cẩm Vân nhìn trước mắt kia trong xanh trưng nước trà, trên mặt nước còn phủ vài miếng lá trà bọn. Như suy tư gì, nói, ta có lẽ là gặp qua người tướng công. Nàng nhìn về phía bác hoàng tử. không biết điện hạ còn có nhớ hay không ngày ấy chúng ta cùng ra khỏi thành sau lại trở về thành là lúc có người va chạm điện hạ xe ngựa tô thiếu càng nghĩ nghĩ nhưng thật ra nghĩ tới tiêu cẩm vân lại nói ngày ấy đó là người kia sau lại từ điện hạ trong phủ trở về ta lại gặp hắn hắn đang bị vài người đuổi theo chạy thật sự chạy bất động ta thấy hắn đáng thương liền làm hắn lên xe ngựa tránh thoát sau lại những người đó đuổi theo cũng từng ngăn lại xe ngựa hỏi ta tình huống tiêu cẩm vân ninh mi khi đó Ta nhớ rõ bọn họ giống như liền nhắc tới hình bộ thượng thư triệu gia nhị công tử. Chuyện này thật là quá mức trùng hợp, tiêu cẩm vân như thế nào cũng không nghĩ tới. Bất quá như vậy vừa nói, lại cùng Nguyễn Nhi một đôi, nàng nhưng thật ra có vài phần tin tưởng, kia nam tử chính là Nguyễn Nhi tướng công. Nghe nàng nói như vậy, Nguyễn Nhi cảm xúc cũng đống nhiên kích động lên, bắt lấy tay nàng hỏi, ngươi gặp qua hắn. ngươi gặp qua ta tướng công sao? Hắn thế nào, không có việc gì đi. Tiêu cẩm vân bị nàng chảo đắc thủ bối đều phiếm đỏ. Đảo cũng không có sinh khí, chỉ nói, khi đó ta xem hắn như là bị thương, bất quá hẳn là không có gì trở ngại. Chỉ là hiện tại không biết như thế nào, nếu quan phủ bên kia còn ở truy nã, vậy chứng minh bọn họ còn không có bắt được hắn. Nàng xem một cái Huyền nhi, tuy rằng không thể lý giải tâm tình của nàng, nhưng thật ra cũng có vài phần đồng tình. Trấn An nói, ngươi cũng không cần quá lo lắng, đã có hoan khuất, liền nhất định có thể được đến mở rộng, này kinh đô lớn như vậy, luôn có cái nói rõ lý lẽ địa phương. Đến nỗi ngươi trợ phu, hắn là học quá võ, thả mấy năm nay lại đi theo hắn cha vào Nam ra Bắc, tự nhiên biết nên như thế nào sống sót. Nhưng thật ra ngươi, ngươi phải hảo hảo bảo trọng thân thể mới là, đừng làm cho hắn sau này quay lại tìm không đến ngươi. Tiêu Cẩm Vân là quán sẽ không an ủi người, nhưng những lời này nói ra đảo cũng còn thuận miệng. Ước chừng là phát ra từ nội tâm. Chỉ là vừa nhắc đầu, gặp phải tô thiếu cản kia ánh mắt, mới hiểu được chính mình thượng hắn đương. mươi 273, Nóng Nội trên đường trở về tiêu cẩm vân còn buồn bực nguyên bản chính mình là đi cầu người hỗ trợ hiện giờ nhưng thật ra hảo ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo người không có cầu đến còn đem thiếu nhân tình đều phiên ra tới hiện giờ lại bởi vì đồng tình tâm quản thượng uyển nhi như vậy một chuyện nhi kỳ thật chuyện này nhi năng là thật quản không được cũng không có năng lực quản chỉ là nhìn uyển nhi kia khẩn cầu ánh mắt kia cự tuyệt nói tới rồi bên miệng rồi lại nói không nên lời tô thiếu cằn nhưng thật ra sự không liên quan mình Một đường vẫn là phong khinh vân đạm bộ dáng, Chờ tới rồi bắt hoàng tử phủ Tiêu cẩm vân muốn bắt chính mình kia hộp đồ ăn Cầm hộp đồ ăn Lại cảm thấy chính mình kia hao hết tâm tư Ngao ra tới cá trích canh cầu, là... Đang ở trong lòng căm giận bất bình Lại nghe tô thiếu cả nói Mẫu hậu kia án tử Nếu ngươi muốn tra Có cái gì yêu cầu hỗ trợ cũng có thể tới tìm ta Hôm nay sự Tuy là ngươi thiếu ta nhân tình Bất quá đối với ngươi mà nói cũng thật là quá làm khó ngươi Dừng một chút Hắn nhưng thật ra thu liễm trên mặt tươi cười, nhìn nàng, nói, nếu là ta có thể quảng, ta tự nhiên sẽ quảng. Chỉ là nếu là ta quảng, chỉ sợ ngày sau bị mẫu hậu trói buộc tay chân, nay án tử liền không nhất định có thể trả bọn họ một cái công đạo. Vậy ngươi vì cái gì cảm thấy ta có thể trả bọn họ công đạo? Tiêu cẩm vân thượng không phục đừng nói ta ở tiêu gia chỉ là cái nửa đường sát ra tới đại tiểu thư, mặc dù ta là thật sự đại tiểu thư, chỉ sợ chuyện này ta cũng là quản không xung dưới. Nga Tôi Thiếu Càng thưởng thức trong tay sáo chúc, lại không ủng hộ nàng ý tưởng, nếu ngươi là đứng đắn tiêu ra con vợ cả đại tiểu thư, chuyện này chỉ sợ là quản không xuân dưới. Bất quá, nguyên nhân chính là vì ngươi không phải, ta lại cảm thấy, chuyện này một hai phải ngươi tới quản không thể. Vì cái gì? Này vừa nói, tiêu cẩm vân hồ đồ. Tiêu ra đứng đắn con vợ cả đại tiểu thư, chưa chắc biết ba tánh là như thế nào sinh hoạt, chưa chắc có thể đối dân chúng sự có thiết thân cảm thụ, chính là ngươi lại không giống nhau. ngươi biết bọn họ đau khổ cùng khó xử, cho nên càng sẽ tận tâm tận lực giúp bọn hắn. Húng chi? Hắn cười cười, ngươi nói tiêu ra sở hữu tiểu thư bên trong, trừ bỏ ngươi sẽ nữ giả nam trang trộm đi ra tới, còn có ai sẽ không màng quy củ cả ngày hướng ta nơi này chạy. Tiêu Cẩm Vân theo bản năng liền tưởng phun hắn một ngụm, nhưng lời nói chưa xuất khẩu, mặt lại trước đỏ, ta nơi nào có khi khi hướng ngươi nơi này chạy, nếu không có có việc muốn nhờ. Hảo, tiêu này không tính. Hắn nhìn nàng bộ dáng, cảm thấy buồn cười. lại không đành lòng lại đậu nàng, chỉ nói, chính là tiêu gia tiểu thư bên trong, lại có ai còn sẽ tra án tử? Có ai có thể giống ngươi giống nhau, đối những việc này cảm thấy hứng thú. Tiêu Cẩm Vân há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, thế nhưng không có nói ra. Đúng vậy, nàng sẽ tra án tử, giống như sở hữu sự thoạt nhìn đều là bất đắc dĩ. Chính là chỉ có nàng chính mình biết, làm những việc này rốt cuộc là như thế nào thích thú. Nàng thật là đối những việc này cảm thấy hứng thú. Chỉ là, nàng không nghĩ tới Chính mình tâm tư, nguyên lai like lại là trước mắt người này mới xem đến nhất thông thấu. Phần 168 Nàng tưởng, như vậy lúc trước nàng nhận thức cái kia bất cần đời bắt hoàng tử, không đem người để vào mắt bắt hoàng tử, rốt cuộc là trước mắt người này sao? Nàng nhìn hắn, nhìn kia chương yêu nghiệt giống nhau lại rõ ràng lại như vậy gương mặt đẹp. Trong óc vẫn còn có tên của hắn. Nàng nhớ rõ, hắn đều tô thiếu cản. Nhưng tiêu cẩm vân không nghĩ tới, chính mình một hồi trong phủ đã bị lao phu nhân kêu lên đi. Đại để chính là hôm nay nàng cùng bắt hoàng tử đi thính vũ lâu sự. Tiêu Cẩm Vân nhưng thật ra lắp bắp kinh hãi, tuy rằng biết chuyện này có lẽ sẽ truyền ra đi, nhưng là không nghĩ tới thế nhưng như vậy mau. Lão phu nhân bên này Vân Thâm viện đại đường, trừ bỏ lão phu nhân cùng tùy hầu nha hoàn, còn có tam phòng cũng đại phòng nhị phòng phu nhân tiểu thư. Người nhưng thật ra tới tể. Tiêu Cẩm Vân đi vào đi mới nhìn đến, áo lục chính đoan đoan chính chính mà quỷ gối trung gian. Chỉ kia một sát, nàng liền biết, những người này đều là vì nàng tới. Nàng đi đến đường trung, trước cấp lao phu nhân hành lễ, lại cấp quanh mình phu nhân các gì nương hành lễ. Đại gia trên mặt đều không có ngày xưa miệng cười, cho dù là làm bộ làm tịch cũng hảo. Tiêu Cẩm Vân trong lòng chính không đế, chợt nghe lão phu nhân hô thanh, quỳ xuống. Nàng là đánh đáy lòng sợ lão phu nhân, nghe thế một tiếng, lập tức liền quỳ xuống. Nghe nói ngươi hôm nay cùng bắt điện hạ đi ra cửa. lão phu nhân hỏi cái này lời nói, ánh mắt lại đảo qua bốn phía ngồi ngay ngắn người. Tiêu Cẩm Vân trong lòng tự nhiên minh bạch, chuyện này không có khả năng là Lao Phu Nhân khơi bảo. Nếu là Lao Phu Nhân, dù cho là mắng nàng, cũng chỉ sẽ đem nàng một người kêu lên tới. Sẽ không tới nhiều người như vậy. Nhưng hôm nay lại mọi người đều tới, có lẽ là trùng hợp, nhưng tại đây thâm tường đại viện ở dưới, Tiêu Cẩm Vân đã không tin trùng hợp. Nơi này người không ra khỏi cửa lại đều có thể thai nghe lục lộ, mắt xem bắt phương. Tiêu Cẩm Vân chỉ phải thành thật trả lời, đúng vậy. Đi đâu vậy? Mặc một lát. Tiêu Cẩm Vân mới đáp, đi thính vũ lâu. Hồ đồ. Lão phu nhân trong tay quải trượng đều run run, thính vũ lâu là địa phương nào, ngươi cùng một cái nam tử đi loại địa phương kia. Là, là Cẩm Vân hồ đồ. Tiêu Cẩm Vân cũng không muốn biện giải, loại này thời điểm nói cái gì đều chỉ biết càng mặt càng hắc. Hiện tại biết hồ đồ, kia lúc ấy làm gì đi. Lời này là Tam Di Nương hỏi, nàng nghéo trong tay đầu kia trương theo mãn đỉnh mẫu đơn khăn tay, mắt lẽ nhìn qua. Ngươi nhưng đừng ngại Tam Di Nương lắm miệng. Nếu là trường bối, có chút lời nói nên nói còn phải nói. Ngươi là ở nông thôn trương đại nhân, trước kia đâu là đi theo những cái đó cao lớn thô cạch người, quá cái dạng gì sinh hoạt chúng ta cũng không đi so đo. Nhưng hiện tại nếu đã trở lại, nay thái phó phủ có thể so không được các ngươi kia ở nông thôn, tùy vào ngươi muốn làm gì liền làm gì. Nàng vừa nói vừa liếc lão phu nhân thần sắc, lại cười một chút, nói, huống chi, ngươi nếu là cái còn không có tin tức cô nương cũng liền thôi. hiện giờ ngươi chính là phải gả tiến thái tử phủ nói ánh mắt liếc liếc mắt một cái đại phòng bên kia tiếp tục nói hoàng thượng hạ thánh chỉ ngươi lại cùng nam nhân khắc cùng tiến cùng ra vẫn là đi thính vũ lâu loại địa phương kia ta đảo muốn hỏi một chút ngươi các ngươi đi làm gì áo lục ngẩng đầu lên đang muốn nói cái gì tiêu cẩm vân ngăn cả nàng đầu gối hành một bước tiến lên nói tam di nương là trưởng bối giao hơn đến là nên nghe nói cẩm vân về sau cũng chắc chắn ghi nhớ dạy bảo thốt ra lời này tam di nương trên mặt tươi cười lập tức ngừng một lát nói nghe ngươi lời này đảo như là không phục vậy ngươi nói nói lời nói của ta này đó là không nên nghe đâu tiêu cẩm vẫn cười tam di nương là trưởng bối ta cũng không nên chỉ trích nhưng là nếu là ở tổ mẫu trước mặt ta đây cũng liền cả gan nói vài câu nàng nhìn mắt lão phu nhân nói nghe tam di nương ý tứ là quốc có quốc pháp gia có gia quy huống chi tiêu ra còn không phải người thường ra nếu như vậy kia hiện giờ tại đây đường thượng Tổ mẫu mới là trưởng bối, phu nhân mới là mẹ cả, đó là vứt bỏ hai vị, cũng còn có nhị di nương, khi nào liền muốn tam di nương tới nói những lời này. Nàng nhìn về phía tam di nương, thấy nàng muốn nói lời nói, lại nói, huống hồ tam di nương lại là từ nơi nào biết được, ta là cùng nam nhân khác cùng tiến cùng ra, mà không phải đang nghe Vũ Lâu gặp gỡ đâu. Còn nữa, tam di nương trong miệng nam nhân khác là thái tử điện hạ thân cận nhất đệ đệ, thành như tam di nương theo như lời Cẩm vân cùng thái tử điện hạ nhân duyên là hoàng thượng thánh chỉ ban cho, như vậy cẩm vân lấy lòng chính mình tương lai phu quân người nhà, lại có gì sai đâu. Nàng ánh mắt nhìn về phía đại phòng bên kia, thấy đại phu nhân tay chặt chẽ nắm chặt kia ghế rửa tay vịn, nàng liền nhẹ nhàng cười, Húng, liền tính cẩm vân là ở nông thôn trở về, không biết lễ nghĩa, chẳng lẽ tam di nương cảm thấy bắt điện hạ cũng không biết. Nếu bắt điện hạ cũng chưa giác không ổn, thái tử điện hạ cũng không có tới nói không ổn, kia cần gì tam di nương như thế tới chỉ trích đâu. Nàng ánh mắt quét một vòng, cuối cùng dừng ở đại phu nhân trên mặt, có phải hay không quá nóng nội. Chương 274, ăn trộm gà không thành. Tiêu Cẩm Vân kia lời nói ý tứ tái minh bạch bất quá, nên nghe hiểu người tự nhiên có thể nghe hiểu. Bất quá, kia còn cũng không phải kết thúc, nàng dừng, dừng, ngay sau đó liền hướng tới lao phu nhân khái một cái đầu. Bất quá, ra có gia quy, nếu Cẩm Vân thật là vi phạm trong phủ quy củ, Cẩm Vân cam nguyện bị phạt. Chỉ là nếu là quy củ Tự nhiên là mọi người đều đến vâng theo. Tại đây trong phủ, tổ mẫu đương ra, tổ mẫu nếu muốn trách phạt, cẩm vân tuyệt không hai lời. Lão phu nhân đôi mắt vừa động, lại chỉ bưng lên bên cạnh trung trà, phủ khai phía trên thủy bọn nhẹ nhàng hạ một ngụm, lại đem trung trà giao cho bên cạnh nha hoàn đỉnh đầu, mới nói: ngươi lời này nhưng nói không đúng. Tất cả mọi người nhìn qua, phương nghe lão phu nhân chậm rãi nói: này trong phủ tổ mẫu sớm không đương ra, tiền viện đương ra, ngươi lời này nhưng không nên đối với ta nói. lão phu nhân thanh âm rất chậm phảng phất đặt ở trong phòng kia tế xa chậm rãi rơi xuống đồng lậu một chút một chút thong dong hỏa hoãn chính là đại phu nhân trên lưng lại bước ra một tầng mồ hôi lạnh kia lời trong lời ngoài rõ ràng là hướng về phía nàng tới xem ra nàng nhưng thật ra thật xem thường trước mắt cái này nha đầu nàng nhưng không chỉ là một cái nông thôn đến sẽ nhận mấy chữ nha đầu nàng so nàng tưởng tượng muốn cơ linh đến nhiều cho nên chẳng sợ hôm nay bọn họ tất cả mọi người tới Buộc lao phu nhân vô pháp lại che chở nha đầu này, nhưng cuối cùng lại bị nàng phản thắng một nước cờ. Nàng trong óc chính âm thầm hoảng loạn, lại nghe tiêu cẩm vân nói, tuy rằng trong phủ quy củ là tiền viện đương ra, chính là này trong phủ lớn nhỏ sự vụ lại thành thật không thể không có tổ mẫu lo liệu. Liền thí dụ như hôm nay, ta phạm sai lầm lầm, trái vơi trong phủ quy củ, cũng nên là tổ mẫu tới giáo hơn ta. Mẹ cả các di nương cũng đều tới, thuyết minh đại gia trong lòng liền cũng đều là như vậy nhận. Nói, Nàng lại hướng trên mặt đất khái cái đầu, nếu hôm nay cẩm vân đích xác có sai, kia liền thỉnh tổ mẫu trách phạt đi. Lời nói đã nói đến này phân thượng, nhưng lão phu nhân vẫn là lắc đầu, ngươi nếu không nói, ta còn đã quên, nếu nhà này ta không làm nữa, như vậy hôm nay liền cũng không có ta tới trách phạt ngươi đạo lý, ngươi vẫn là hướng ngươi mẹ cả thỉnh tội đi. Ta liền không đi đương này thảo người ngại. Nhưng tiêu cẩm vân lại chỉ là túi người dập đầu, lại bất động. Đại phu nhân trên lưng chảy ra mấy tầng tinh mịn hãn. Chiều chính mình nữ nhi nhìn lại Tiêu thư hiểu cũng cắn cắn môi Lại chỉ trong nháy mắt kia Trên mặt liền lại là kia dịu dàng bất động thanh sắc Đại phu nhân bất đắc dĩ Chỉ có thể vội vàng đứng lên Đi đến trong sảnh quỳ xuống tới Nương lời này chính là chết sắt ta Mặc kệ là nơi nào đừng ra Nhưng nhà này lại là không thể thiếu nương hôm, hôm nay việc Cũng là ta này đương mẹ cả không có tẫn hảo trách nhiệm mới sơ sót Ngày sau tức phụ nhi chắc chắn tẫn hảo mẹ cả chi trách Hôm nay việc Còn thỉnh nương khoan thứ đứa nhỏ này đại phu nhân nói những câu thành khẩn đảo như là vì tiêu cẩm vân cầu tình nhưng tiêu cẩm vân trong lòng lại rõ ràng nàng chỉ là ở lấy lui làm tiến thế nàng cầu tình mới hảo đem hôm nay việc đẩy cho lão phu nhân nhìn như chính mình nội bộ lại một chút không đề cập tới đương ra việc hôm nay sự đi qua sau này trong nhà vẫn là từ nàng khống chế đây là lão phu nhân không muốn nhìn đến tự nhiên cũng là tiêu cẩm vân không muốn nhìn đến tuy rằng các nàng động cơ bất đồng nhưng ở chỗ này mục tiêu là nhất trí Tiêu Cẩm Vân vẫn là không dậy nổi thân, cũng không nói chuyện nữa, nàng nên nói nên làm đã nói làm, đại phu nhân cho rằng chính mình thông minh, nhưng lão phu nhân lại cũng không phải hảo lừa gạt. Nàng đảo cũng không phản bác đại phu nhân, chỉ theo nàng lời nói, hôm nay việc vốn không phải đại sự, ngươi này đương mẹ cả có tâm khoan thứ nàng, ta cái này tổ mẫu tự nhiên cũng không có nói. Chỉ là ngươi nói nhưng thật ra nói đến điểm tử thượng, Cẩm Vân trở về đã này rất nhiều ngày, chính là nên học nữ nhi ra đồ vật giống nhau không học, nàng tuổi cũng không nhỏ. Hoàng thượng lại hạ thánh chỉ, hứa khi nào, chính là muốn nhập đông cung người. Dưng dưng, lại nói, vào đông cung, sau này muốn gặp người, làm sự đều bất đồng. Nếu là này đó nàng đều không biết, sau này kia mới là ném chúng ta tiêu ra mặt. Nàng ánh mắt lại chuyển hướng tiêu thư hiểu, nhưng thật ra thư hiểu nha đầu này, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, lại nói tiếp cũng là người này mẫu thân công lao. Chỉ là, ngươi nếu chăm sóc thư hiểu cùng bắc xa, khó tránh khỏi sẽ có sở sơ hở. Tức phụ nhất định tận tâm tận lực. lão phu nhân giơ tay chặt đứt nàng ngươi tự nhiên là tận tâm tận lực nỗi khổ của ngươi nương đều biết nương cũng không có muốn trách ngươi ý tứ trong phủ sự vụ nhiều cũng phức tạp nương trong lòng cũng hiểu rõ chỉ là đều là trong phủ hải tử mặc kệ có phải hay không chính mình đều phải tận tâm tận lực mới là lão phu nhân lời này nói được nhàn nhạt, nhạt đại phu nhân nghe lại chỉ cảm thấy trong óc đều là chỗ trống nhất thời cũng không hiểu được nên trở về nói cái gì chỉ phải túi người dập đầu sau một lúc lâu mới nói là là tức phụ sơ sẩy nhưng lão phu nhân chỉ uống ngụm trà cũng không có kêu nàng lên ý tứ nàng lúc này mới tiếp tục nói chỉ là tức phụ nhi quản bọn nhỏ sự trong phủ lớn nhỏ sự vụ khó tránh khỏi liền sẽ chiếu cô không được đầy đủ đảo còn phải trì hoãn nương thanh tĩnh nhật tử thỉnh nương hỗ trợ chăm sóc lấy quyết định lão phu nhân buông trung trà đỡ đỡ bên mái kia yên màu xanh lá thuần tịnh cây trâm mới nói ta quản này trong phủ vài thập niên hiện giờ thật vất vả cưới con dâu, có mấy ngày thanh tĩnh Này trong phủ lớn nhỏ sự, nguyên bản là nên giao cho các ngươi người trẻ tuổi. Chỉ là, nếu ngươi đều nói như vậy, kia sau này ta cũng chỉ có lại làm lụng vất vả một ít. Nói nâng giơ tay, đều đứng lên đi, kia trên mặt đất lại lánh lại lạnh, đều quỳ làm cái gì. Tiêu Cẩm Vân cùng đại phu nhân lúc này mới tạ ơn lên, hai người ly đến gần, đại phu nhân nuôi thượng kia tầng mồ hôi mỏng Tiêu Cẩm Vân cũng nhìn đến rõ ràng. nay trong phủ sự, nàng là không muốn đi tranh, chính là mặc kệ nói như thế nào, lao phu nhân quảng. Đảo muốn so đại phu nhân toàn quản đối nàng phải có chỗ tốt. Không chi, chỉ có như vậy, các nàng lực chú ý mới có thể từ trên người nàng truyền khai. Nàng chính mình hiện tại, đảo phảng phất thật còn có thật nhiều sự muốn đi làm. Trở về thời điểm, Áo Lục cùng Quỳnh Ngọc đều một đường đi theo. Quỳnh Ngọc là đi theo nàng đi, Áo Lục lại là bởi vậy đã chịu liên lụy, không thiếu được đến an ủi vài câu. Áo Lục lắc đầu, tiến lên nữa nàng, nô tỳ là hạ nhân, cái dạng gì hủy khuất không chịu quá, nào dám so đo này đó. Chỉ là, dừng một chút, nàng ninh khởi mi, tiểu thư hôm nay như vậy, tuy rằng được lão phu nhân niềm vui, lại là đem chính phòng phu nhân bên kia hoàn toàn đắc tội, sau này chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Tiêu Cẩm Vân nhất thời không thăm dò áo lục ý tứ, áo lục là lao phu nhân sai khiến cho nàng, nhưng hôm nay lời này nghe, lại như là ở thế nàng tưởng. Bất quá, nàng đảo cũng không dám lộ ra cái gì câu hoán hận, chỉ nói, phu nhân bên kia nếu là không thích ta. cũng không phải ta một hai câu lời nói là có thể làm nàng thích. Phải vì khó cũng sớm khó xử, chẳng sợ ta không như vậy cũng sẽ không quá đến dễ dàng. Nàng tiếp tục đi phía trước đi, eo lưng đều thẳng thắn, nói, cho nên à, ta nhưng thật ra thật hy vọng này trong phủ là tổ mẫu định đoạn. Phu nhân bên kia, ta cũng chỉ có thể như vậy. Áo lục không nói gì, chỉ đỡ nàng một đường trở về hạm đạm viện. chương 275, chùa miếu thiệp mời. Tới rồi buổi tối Quỳnh Ngọc Hầu Hạ Tiêu Cẩm Vân tắm gội đổi mới. Mới nhịn không được đề ra một câu, hôm nay ở Lao Phu Nhân trước mặt, nô tì thật là sợ hãi, bất quá việc này đảo cũng thật là kỳ quặc. tiểu thư mới trở lại trong phủ, lại có người cũng đã đem sự tình thọc tới rồi Lao Phu Nhân nơi đó. Phần 169 Tiêu Cẩm Vân dối người, nhưng thật ra không thèm để ý, cũng không phải là như vậy sao, lần trước là được. Bất quá nàng dừng lại, cười cười, hỏi, ngươi nói chuyện này như như là ai làm? Quỳnh Ngọc cho nàng sửa sang lại giường đệm. trong phòng đảo cũng không có những người khác, nàng nghĩ nghĩ, mới nói, xem hôm nay kia tình hình, như là cùng Tam Di Nương có căn hệ. Tiêu Cẩm Vân cởi bỏ đai lưng, cầm lấy giá áo tử thượng áo ngủ hướng phía sau bình phong đi. Tam Di Nương bất quá là này trong phủ Di Nương, động động mồm mép làm người đương thương xử còn hành, ngươi nói, nàng có thể có như vậy đại bản lĩnh? Kia tiểu thư y tứ, Quỳnh Ngọc đem kia bạc móc nối thượng phủ rung ấm trướng buông xuống, lại nghe Tiêu Cẩm Vân nói. này trong phủ dù sao cũng chính là di nương phu nhân cùng các tiểu thư, ai có như vậy bản lĩnh còn không thể tưởng được sao Quỳnh Ngọc nghĩ nghĩ, nghi hoặc nói, chính là tam di nương lòng dạ như cao, cùng phu nhân bên kia quan hệ cũng hoàn toàn không hảo, như thế nào sẽ? Được không, kia cũng đạt được thời điểm, những lời này chưa chắc chính là phu nhân làm tam di nương làm chính là chỉ cần nàng để lộ ra tới, tam di nương bên kia chán ghét ta liền tự nhiên sẽ đi nói cho láo phu nhân. Chính là Ngài cũng không có đắc tội quá Tam Di Nương, nàng vì sao phải làm như vậy đâu. Vật liệu may mặc cọ sắt thấy, tiêu cẩm vân đã bỏ đi trên người quần áo, bước vào kia sớm chuẩn bị tốt nước ấm, chậm rãi ngồi xuống đi, nguyên nhân ta liền không biết, cũng lười đến đi đoán, dù sao cũng chính là chướng mắt ta bãi. Huống hổ, tứ tiểu thư không phải đã qua cập kê sao. Đến lúc đó có thể hứa đến cái dạng gì nhân ra, còn phải toàn bằng mẹ cả làm chủ, loại này thời điểm, Tam Di Nương tự nhiên là nên muốn lấy lòng phu nhân. phảng phất là nghe được quỳnh ngọc thở dài ngài nói phu nhân như thế nào liền lời nói chỉ nói đến một nửa kỳ thật phu nhân như thế nào liền không thích tiêu cầm vân trong đó nguyên nhân cũng không khó nghĩ đến dù sao cũng chính là thánh chỉ cùng tứ hôn sự còn có một cái tiêu gia đích trưởng tiểu thư vị trí tam di nương tự nhiên cũng tưởng được đến dùng loại này phương pháp lấy lòng chính phòng bên kia đơn giản nhất phương tiện bất quá bất quá tiêu cầm vân lại cảm thấy nàng có lẽ sẽ thất vọng rồi hiện giờ phu nhân đối nàng hiền lành Bất quá là thành lập ở Tiêu Cẩm Vân cái này ngoại địch cơ sở thượng. Nếu phu nhân thật là như vậy dễ dàng lấy lòng người, gì đến nỗi nhiều năm như vậy đều ép tới các nàng thở không nổi. Bất quá trải qua hôm nay việc, nô tỳ nhưng thật ra cảm thấy, Lao Phu Nhân vẫn là hướng về tiểu thư. Qua một hồi lâu, Quỳnh Ngọc mới thấp giọng mở miệng. Tiêu Cẩm Vân cười cười, đúng vậy, ngươi xem này trong phủ, tất cả mọi người chỉ nghĩ chính mình lít lợi, có ai còn nhớ rõ Lao Phu Nhân. Chỉ cần ta đem nàng đặt ở trong lòng. Như vậy nàng cũng liền không thể không cho ta một ít chỗ tốt. Quỳnh Ngọc không có nói tiếp, nhưng hôm nay việc nàng cũng thấy được rõ ràng. Sau này này trong phủ lớn nhỏ sự vụ, chỉ sợ liền không hề là phu nhân một người làm chủ. Hôm nay việc, phu nhân là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nhưng Quỳnh Ngọc cũng không khỏi có chút lo lắng, cũng vòng qua kia bình phòng, đi đến tiêu cẩm vần sau lưng, cho nàng tưới nước hướng về phía bối. Bất quá, tiểu thư sau này càng muốn gấp bội tiểu tâm chút. Tự nhiên phải cẩn thận. Tiêu Cẩm Vân như suy tư gì, lần này qua đi, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bất quá đối ta phòng bị khẳng định sẽ càng sâu. Nhưng là Quỳnh Ngọc, ngươi cảm thấy tại đây thâm tường bên trong, tiểu tâm liền có thể được lấy bảo toàn sao. Tiểu thư, ta minh bạch ngươi ý tứ, vạn sự cầu hồn trọng, áo lục cũng là ý tứ này. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, áo lục ý tứ đó là tổ mâu ý tứ, chính là lời nói ta tuy rằng nghe, lại cũng hiểu được không có ai có thể bảo ta cả đời. Huống chi. Ở loại địa phương này, trừ bỏ máu mủ tình thâm tình nghĩa, còn có người với người chi gian đích lợi. Nàng muốn sống ở nơi này, chính là cũng không nghĩ chỉ là sống ở nơi này, kết liễu này thân tàn. Ở loại địa phương này trụ càng lâu, đi được càng xa, nàng càng có thể minh bạch doanh tay háo tỷ đối nàng nói những lời này đó. Các nàng đều có dục vọng, các nàng đều không cam lòng. Nàng tưởng, có lẽ các nàng lựa chọn hồi kinh là đúng, cái này địa phương mới thích hợp các nàng loại người này. hoàng hậu nương nương bên kia án tử phản phất cứ như vậy không giải quyết được gì tiêu cẩm vân lại không nghe được cái gì tin tức tô thiếu hoàng cũng không có lại phái người tới tìm nàng Trương vũ bắt hoàng tử bên kia sự nàng mấy phen do dự cũng không biết nên không nên đi chạy kia nước đủ. chỉ tới tháng tư đế thời điểm chùa Truyền lại đưa tới thiệp mời, là đưa cho lão phu nhân nói là chùa triển kiến thành đại điển đặc thỉnh lão phu nhân cũng đi tham gia lão phu nhân từ trước đến nay đều là tin phật chùa trên đại điển là đại sự Tự nhiên đến tự mình đi một chuyến, vừa lúc tiêu cẩm vân cũng ở, liền hỏi câu, định quốc chùa lại tân kiến sao? Lão phu nhân cười cười, định quốc chùa là khai quốc sơ kiến, hiện giờ tuy cũng mùa màng xa xăm, bất quá đảo cũng còn hảo hảo. Hiện giờ này chùa miếu là tân tu lên, liền danh nhi đều là hoàng thượng ngự bút thân đề, tiêu chiêu nhân chùa. Nói tới chùa miếu, lão phu nhân là thật cao hứng, không khỏi lại nhiều lời vài câu. Trước mấy ngày nay, thơ ca tụng theo ta đi định quốc chùa dân hương. nhưng thật ra nghe tuệ viễn đại sư nhắc tới nói chiêu nhân chuột là muốn chịu cử quốc hương khói cung phụng cử quốc hương khói cung phụng tiêu cẩm vân bỗng nhiên nghĩ đến các nơi hiến phật việc không khỏi hỏi cẩm vân nhưng thật ra nghe nói ngoài thành tân kiến tòa chùa miếu bên trong bồ tát đều là từ các nơi mời đến cử quốc hương khói tiến công chính là ý tứ này lão phu nhân không nghĩ tới nàng cũng nghe nói việc này trên mặt lại có vài phần vui mừng gật gật đầu đúng vậy nguyên lai like này đại điển nên là muốn sớm chút cử hành bất quá nghe nói nửa đường ra chút ngoài ý mớn lúc này mới thỉnh cao tăng sửa lại ngày là cái gì ngoài ý muốn, tiêu cẩm vân hỏi cái này sau một câu lại cảm thấy chính mình quá mức vội vàng nói những cái đó tượng phật đều là từ nơi khác mời vào tới đường xá xa xôi ta tưởng trên đường có thể hay không lão phu nhân cười cười nhìn ngươi như thế quan hệ đảo như là cùng phật có duyên bộ dáng đến lúc đó ngươi liền cùng ta cùng tiến đến coi một chút đi tiêu cẩm vân tự nhiên cao hứng thu sủng nhược kinh, tạ tổ mẫu. Vừa lúc Tiêu Chỉ Lan cũng ở bên cạnh, khẽ hư một tiếng, vãn trụ lao phu nhân tay, tổ mẫu bất công, chỉ mang đại tỷ đi, Chỉ Lan cũng muốn đi thăm viếng tham viếng đâu. Nói xẻo mắt Tiêu Cẩm Vân. Lao phu nhân nhưng thật ra cao hứng, gật đầu, hảo hảo hảo, tháng năm 13, ngươi cũng đi. Chính là tháng năm 13 còn chưa tới, Tiêu Cẩm Vân lại trước gặp một cái cố nhân. Hạ thanh tới thái phó phủ ngày đó, đúng là thi hội Yết Bảng nhật tử, loại này Nhật Tử. Từ trước đến nay mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu, tới rồi Tiêu Cẩm Vân nơi này, đảo cũng không có bao lớn cảm giác. Chỉ là nghe nói Tam phòng vị kia công tử năm nay cũng tham gia, Tam phòng bên kia từ trước đến nay là không thích Tiêu Cẩm Vân, nàng tự nhiên không có gì cảm giác. Nhưng rốt cuộc là trong nhà thiếu gia, lão phu nhân đã nhắc mãi vài ngày, hôm nay liền làm người đi thủ tiết bảng. Nhị thiếu gia tuy rằng ngoài miệng chưa nói, nhưng tiết bảng nhật tử, cũng là sớm liền đi theo người hầu cùng đi. Chờ trở về thời điểm, đầy mặt hồng quang, Nghĩ đến nên là không tồi thành tích Tiêu Cẩm Vân là nghe được tiền viện hạ nhân tới truyền, Nói lao ra kêu đại tiểu thư đi một chuyến tiền viện Là tiêu chính hải phân phó Tiêu Cẩm Vân tự nhiên không dám chậm trễ Mang theo Quỳnh Ngọc đi tiền viện mươi 276 Cố nhân tương phùng Tiêu Cẩm Vân đi thời điểm Tam Di Nương cùng tứ tiểu thư đều đã ở là hạ nhân về trước tới Nói là nhị thiếu gia chúng tiến sĩ Vẫn là thứ sáu danh Cũng coi như là ở phía trước Tiêu ra một nhà tự nhiên cao hứng Tam Di Nương càng miễn bản có bao nhiêu đắc ý, nghe nhất bang hạ nhân khen tặng, trên mặt đều là không nhịn được tươi cười. Tiêu Cẩm Vân tự nhiên cũng đến đi chúc mừng, không biết là bởi vì Tiêu Chính Hải ở, vẫn là quá mức vui vẻ, Tam Di Nương khó được không có cùng nàng khó xử. Chỉ cười khanh khách bị, nói: nhà ta kính nghi à, chính là có tiền đồ, này tiến sĩ trước sáu gạ nhưng xem như một chân bước vào triều đình đại môn, chờ thi đình qua, nói không chừng ngày sau còn có thể cùng Lao ra cùng vào triều đâu. Nói lời này. Nàng nghiêng mắt miết quá phu nhân, lại miết quá nhị di nương, trên mặt vẫn là tích thủy bất lậu cười, muốn ta nói, nhà này vẫn là có nhi tử mới tốt, con nối dõi kéo dài, mới có thể vì trong nhà quang diệu môn mi nha. Nói lại đi đến tiêu chính hải bên người, hỏi, lao ra, ngài nói có phải hay không? Tiêu chính hải ước chừng cũng là thật cao hứng, vô vỗ nàng ngu bàn tay, nhiều năm như vậy, giáo dưỡng kính nghi, ngươi công không thể không? Mọi người đều đi theo cao hứng, phu nhân cũng đi lên trước nói vài câu lời hay. Chỉ có nhị di nương ở bên cạnh an tĩnh mà nghe, cũng không nói nhiều lời nói, chỉ trên mặt cũng treo ý cười. Tam tiểu thư tính tình cùng nhị di nương nhưng thật ra giống, chỉ ở bên cạnh bồi chính mình mẫu thân. Như vậy cao hứng thời điểm, đại gia cũng đều là cao hứng. Bất quá nói vài câu, bên ngoài liền có hạ nhân tới báo, nói nhị công tử đã trở lại. Hạng nhất đại sự, tự nhiên đến trước tới chính phòng bên này cùng phụ thân hội báo. Nhưng trong phòng người đợi trong chốc lát, lại không thấy tiêu kính nghi lại đây. Tiêu chính hải lại gọi hạ nhân tới hỏi, mới biết hắn đã trở về tam phòng bên kia. Tiêu chính hải trên mặt tươi cười lập tức liền đọc lại, nguyên bản ngồi ngay ngắn ở chủ vị thượng, cũng đứng lên, hắn nhưng thật ra không đem ta cái này phụ thân để vào mắt, đi, lập tức đem hắn cho ta kêu lên tới. Hạ nhân lui ra, trong phòng người cũng không dám nói chuyện, tam di nương trên mặt tươi cười cũng dừng, ước chừng muốn giải thích nhưng lại có chút bất mãn, nói, nghi nhi có lẽ là không biết lao ra đã trở lại, bực này việc nhỏ. lão gia cần gì sinh lớn như vậy khí nghĩ nhi lúc này mới trung tiến sĩ hứa cũng là nhất thời cao hứng đã quên lão gia như thế nào thế nhưng cùng chính mình hải tử nóng giận kia trong giọng nói có vài phần đoán trách tiêu chính hải từ trước đến nay sùng nàng nhìn nàng một cái đảo cũng chưa nói cái gì phu nhân lại đi theo khuyên vài câu khí phảng phất là tiêu chút liền ngồi xuống chỉ chốc lát sau nhị công tử liền tới cũng không cần hạ nhân tiến vào thông chuyển người con ở bên ngoài liền nghe được hắn thanh âm cha Ngài kêu lên ta tới làm gì, ta này còn có bằng hữu ở đâu. Nói liền có tiếng bước chân từ bên ngoài tiến vào. tiêu kính nghi tiến tiến, thô sơ giản lược hành lễ, lại đem phía sau người lôi ra tới, cha, đây là ta tân nhận thức bằng hữu, tiêu hạ thanh. Lại quay đầu tới cùng hạ thanh giới thiệu, đây là cha ta, đây là ta nương. Trước giới thiệu tam di nương, lại giới thiệu đại phòng bên này. Hạ thanh đều nhất nhất hành lễ, tiêu chính hải vốn có chút không cao hứng, nhưng trước mặt ngoại nhân cũng không hảo phát tác. chỉ âm thầm đem hạ thanh đánh giá mấy lần tuy áp xuống hỏa khí nhưng sắc mặt cũng hoàn toàn không đẹp nhưng thật ra tiêu cẩm vân tỉ mỉ đoan trang cái kia thiếu niên ngũ quan thanh tú trung lộ ra một tia sắc bén tuy không tính xuất chúng nhưng cặp mắt kia lại hát rượu thạch giống nhau chiều nàng nhìn qua cũng phảng phất mang theo lộng lây tinh hạ thanh nàng không tự giác hướng phía trước đi rồi hai bước mới vừa rồi vẫn chưa chủ ý thấy hắn ăn mặc chỉ tưởng tiêu kính nghi thư đồng lại không ngờ lại là hạ thanh ngươi như thế nào lại ở chỗ này Phảng phất là không thể tin được, lại như là bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nàng dừng lại bước chân. Hạ Thanh cũng mới nhìn thấy nàng, hắn hôm nay tới này thái phó phủ tự nhiên có mục đích của chính mình. Chỉ là, cũng biết loại địa phương này không thể lỗ mãng, mới vừa rồi vào cửa cũng không dám loạn xem, nhưng thật ra không có nhìn đến nàng. Lúc này nghe được kia quen thuộc thanh âm hắn, ngẩng đầu, trong lòng nóng lên, hốc mắt cũng nhiệt. Chạy tới một tay đem nàng ôm lấy, "Tiêu tỷ tỷ, này, này, còn thể thống gì?" Trong phòng người đều sợ ngây người, tốt xấu Tiêu Chính Hải là gặp qua việc đời, lấy lại tinh thần lập tức gọi tới hạ nhân, lại hỏi Tiêu Kính Nghi, ngươi đây là nơi nào tìm tới người, như thế nào như vậy không hiểu lễ nghĩa, rõ ràng. Rõ ràng chính là đăng đồ tử. Tiêu Cẩm Vân cũng bị kia một tiếng uống sợ tới mức lấy lại tinh thần, chạy nhanh đẩy ra hạ thanh, phụ thân. Hắn là người nào? Tiêu Chính Hải nhìn hạ thanh. Là Tiêu Cẩm Vân có trong nháy mắt do dự, Tiêu Kính Nghi đã đứng ra, cha. Người câm miệng cho ta. Tiêu Chính Hải nhìn Tiêu Cẩm Vân ánh mắt cuối cùng chuyển hướng hạ thanh, lại là đối với người hầu phân phó, người tới a, đem người này cho ta kéo ra ngoài. Cha. Phụ thân. Phần 170. Tiêu Cẩm Vân cùng Tiêu Kính Nghi khó được nhất trí, đều đứng dậy. Đều câm miệng cho ta. Tiêu Chính Hải quay đầu nhìn chính mình như tử, lắc đầu, đây là ngươi giao bằng hữu. Hôm nay khoa khảo trung bảng người ngàn ngàn vạn, cái dạng gì người không có, ngươi lại cố tình cùng loại người này giao bằng hữu. còn dám mang về nhà tới hắn cũng là người câm miệng cho ta tiêu kính nghi tại đây trong nhà đầu từ trước đến nay cũng không phải nhất chịu sủng ái nguyên bản phía trên liền có cái đích trưởng đại ca hơn nữa tiêu bác xa từ nhỏ nghe lời lại là thái tử bồi đọc hiện giờ bất quá vừa qua khỏi nhược quán liền đã là ngự tiền chính ngũ phẩm đeo đào thị vệ hơn nữa tính tình khiêm tốn ôn hòa từ nhỏ liền đã chịu phụ thân cùng tổ mẫu khích lệ tương so dưới tiêu kính tuyên liền có vẻ quá mức phóng đáng không kềm chế được từ nhỏ đến lớn cũng không thiếu bị đánh ai mắng. Chỉ cố tình, nhà này lại chỉ có hắn một người đầu vóc nhất lung lay. Chơi cũng chơi, khoa cử khảo thí lại giống nhau quá. Nhưng thật ra tiêu Bắc xa, tuy rằng từ nhỏ tính tình hảo, lại là thái tử điện hạ bồi độc, nhưng ở khoa khảo thượng lại thất ý vài lần. Thi hương cùng tỉnh khảo nhưng thật ra nhất cử thông qua, lại cũng bất quá khảo cái cử nhân, mặt sau liền lại vô tiến triển. Mới vừa rồi Tam Di Nương nhắc tới những lời này đó, là nói cho nhị Di Nương nghe được. Tự nhiên cũng là nói cho đại phòng người nghe. Chỉ là lúc này nàng lại đắc y không đứng dậy, tiến lên giữ chặt chính mình nhi tử. Ngươi ngoan cố cái gì, tưởng tức chết ta sao? Tiêu kính nghi tự nhiên không phục, còn muốn nói, tiêu chính hải ánh mắt cũng đã chuyển hướng tiêu cẩm vân. Còn có ngươi, trước kia ngươi là cái dạng gì người, cùng cái dạng gì người ở bên nhau ta mặc kệ. Nhưng là hiện tại, ngươi nếu trở về tiêu gia, nên biết, tiêu gia là muốn thể diện. Cha, ta. Tiêu kính nghi còn muốn nói lời nói, bị tam gì nương bưng kín miệng. Tiêu chỉ lan nhìn phu nhân nhan sắc, lại đây giữ chặt tiêu chính hải, cha không cần sinh khí, ca ca chúng tiến sĩ, đây là kiện đáng giá an mừng sự. Đến nỗi không liên quan người, đuổi ra đi là được. Nói cười một tiếng, Nga, người này cùng đại tỷ vẫn là quen biết đã lâu. Bất quá nàng bông ra tiêu chính hải, đi đến tiêu cẩm vần trước mặt, cha nói cũng có lý, đại tỷ ngươi vẫn là đừng làm cha sinh khí. Cha nói cái gì đều là vì ngươi hảo, từ trước ngươi ở nông thôn nhận thức những người đó, sau này liền đừng tới hướng. Nói không đợi người mở miệng, liền phân phó hạ nhân, còn không mau đem người này kéo đi ra ngoài, đừng cái gì miêu miêu cẩu cẩu đều bỏ vào trong nhà tới. Hạ nhân bị răn dậy không cãi lại, chỉ tiến lên đây kéo hạ thanh. mươi 277, không cho thể diện. Đây là có ý tứ gì? Hạ thanh bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nhìn về phía tiêu kính nghi, tiêu công tử mời ta tới nơi này, chẳng lẽ đây là các ngươi tiêu gia đạo đãi khách sao? nay một tiếng cười lạnh, tiêu gia kia mấy cái hạ nhân đã không dám động. Tiêu kính nghi cũng tránh thoát tam di nương, cha, hạ thanh là ta mang về tới, ngươi muốn đuổi hắn đi, kia. Yeah. Ta đây liền cùng hắn cùng nhau đi. Tiêu kính nghi tuy rằng ngày thường phóng đãng đảo cũng coi như là có nghĩa khí. Nhưng hiện tại tiêu gia người đều ở, lại không phải giảng nghĩa khí thời điểm, tiêu chính hải cũng là thành thật không chấp nhận được hắn hồi nháo. Lập tức thét ra lệnh hạ nhân đem hắn kéo đi xuống. Lại nhìn về phía tiêu cẩm vân, ngươi là chính mình đi, vẫn là ta làm người kéo ngươi đi. Tiêu Cẩm Vân lại chỉ nhìn Hạ Thanh, cũng không nói chuyện. Xem ra, ngươi cũng muốn ta đem ngươi kéo đi trở về. Ta niệm ngươi là cái nữ tử, cho ngươi thể diện, chính ngươi không cần liền trách không được ta. Ngươi tới a? Không cần. Hạ Thanh Dương mắt nhìn về phía Tiêu Chính Hải, đồng nhiên cười một tiếng, nguyên lai đây là tiêu gia đạo đại khách, ta cũng coi như là kiến thức qua. Ta liền muốn hỏi Thái Phó Đại Nhân một câu, nếu hôm nay ta là nhà ai đại quan quý nhân công tử, ngươi còn sẽ như vậy đối ta. lại cười một tiếng thanh âm lại cực lãnh các ngươi như vậy cửa son hậu duệ quý tộc ta là trèo cao không nổi nói nhìn về phía tiêu cẩm vân tiêu tỷ tỷ, ta đi rồi lần sau lại đến xem ngươi nói xong xoay người liền đi ra chính sảnh hạ tiêu cẩm vân bước chân khẽ nhúc nhích, muốn đuổi kịp đi bị tiêu chính hải một tiếng uống đoạn ngươi nếu là dám đi ra cửa này đừng trách ta cái này đường cha không cho ngươi thể diện tiêu cẩm vân bước chân đốn ở nơi đó hạ thanh đi xuống bậc thang tấm lưng kia thực mau liền nhìn không thấy tiêu cẩm vân còn đứng ở nơi đó chỉ là chậm rãi thu hồi ánh mắt nhìn về phía tiêu chính hải phụ thân có từng đã cho ta thể diện hơi hơi uốn gối chu toàn lễ nghĩa hôm nay là cái cao hứng nhật tử cẩm vân cầu chúc nhị ca thi đình kim bảng để danh bất quá này phân quang nhìn dáng vẻ cẩm vân là dính không thượng cẩm vân trước cáo lui đi tới cửa còn nghe phía sau truyền đến tiêu chính hải quát lớn ngươi cái này nghiệt nữ ngươi đứng lại đó cho ta chính là lúc này đây nàng không có đứng lại không chỉ có lúc này đây Nàng tưởng, sau này nàng đều sẽ không lại đứng lại. Tiêu ra nữ nhi nhiều đến là, như vậy cũng không cần nhiều nàng một cái. Quỳnh Ngọc cũng chạy nhanh cáo lui đuổi theo ra đi, đuổi theo Tiêu Cẩm Vân. Hai người một đường không nói chuyện, trở lại hạm đạm viện. Áo lục nhìn thấy Tiêu Cẩm Vân bộ dáng này, tự nhiên hiểu được là đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Tiêu Cẩm Vân một câu cũng không nói, trở về liền vào phòng. Hai Quỳnh Ngọc cũng lưu tại bên ngoài. Áo lục lúc này mới hỏi thanh sự tình ngọn nguồn. Lại hỏi Quỳnh ngọc Ngươi nói kia thiếu niên, là người nào? Ta cũng không biết, chỉ là phảng phất thật là cùng tiểu thư nhận thức. Chính là, chính là ai cũng không có dự đoán được hắn sẽ, sẽ làm ra như vậy sự. Áo lục nghĩ nghĩ, nói, được rồi, chuyện này lòng ta hiểu rõ, ngươi đi bổi tiểu thư đi. Cung nàng nhiều lời vừa nói lời nói. Sau này ngươi cũng lưu tâm điểm, tiểu thư. Dưng dưng, nói, ai tính, ngươi đi đi. Quỳnh Ngọc chỉ làm không biết, đáp thanh đúng vậy, liền vào phòng đi. Tiêu Cẩm Vân kỳ thật cũng không có khí hồ đồ, trong lòng nguyên bản là có khí, nhưng cũng bất quá kia hoàng hốt gian, đối cái này ra nàng nguyên bản không ôm cái gì hy vọng, tự nhiên cũng chưa nói tới cái gì thất vọng. Quỳnh Ngọc tiến vào thời điểm, nàng đang đứng ở bên cửa sổ, mới vừa rồi các nàng nói chuyện, nàng cũng như vậy vẫn luôn nhìn. Cửa sổ chỉ khai một tia tiểu phùng, nhưng vẫn có gió lạnh chui vào tới. Tháng tư phong, đã có vài phần ấm áp, Tiêu Cẩm Vân đứng ở nơi đó không hề nhúc nhích. Quỳnh Ngọc đi tới. An tĩnh mà khép lại cửa sổ. Kinh bạc một tầng song xa, đem ngoài phòng cùng phòng trong cách thành hai cái thế giới. Hôm nay, ngươi cũng cảm thấy là ta không đối có phải hay không. Tiêu Cẩm Vân bỗng nhiên mở miệng. Quỳnh Ngọc trên tay động tác ngừng hạ, lắc đầu, nô tỳ không dám nghĩ nhiều. Tiêu Cẩm Vân thưởng thức bên cửa sổ Mỹ nhân hộp một cánh hoa, cười, ta biết các ngươi đều cảm thấy là ta không đúng, không chỉ có cùng một cái nam tử ấp ấp ôm ôm, còn chống đối chính mình phụ thân. Mới vừa rồi áo lục những lời này đó. Nàng đều nghe được, nàng không có nói xong nói, nàng cũng ước chừng đoán được. Đơn giản chính là làm Quỳnh Ngọc nhìn nàng, không cần ở làm ra như vậy không có quy củ sự. Chỉ là, nàng nguyên bản chính là cái không có quy củ người, lại như thế nào không đi làm kia không có quy củ sự. Quỳnh Ngọc đem cửa sổ quan kín mít, mới lui về, nói, không nên làm sự, tiểu thư cũng làm. Nô tỉ nghĩ như thế nào không quan trọng, quan trọng là Lao ra nghĩ như thế nào, Lao phu nhân nghĩ như thế nào. Quỳnh Ngọc nhìn nàng, ánh mắt kiên định. Tiêu Cẩm Vân lại bỗng nhiên lại cười, chậm rãi lắc đầu, ta biết ngươi nói lời này là tốt với ta, nguyên bản ta cũng là như vậy tưởng. Chính là hôm nay ngươi cũng thấy rồi, trong nhà công tử là nhi tử, yêu cầu nhìn chung, cho nên hết thể đều thành ta sai. Như vậy Quỳnh Ngọc, ngươi cho rằng, như vậy cha ta còn cần đi để ý hắn là nghĩ như thế nào sao? Chính là, tiểu thư trước sau là tiêu gia tiểu thư. Không. Tiêu Cẩm Vân lắc đầu, tiêu gia có thể cho ta, bất quá chính là cái này thân phận. Chính là sau này lộ ta lại chỉ có thể chính mình đi Nàng đem trong tay đế cắm hoa tiến mỹ nhân hộp Nguyên bản ta cho rằng Trở lại nơi này Ít nhất là cái dựa vào Chính là hiện tại ta mới chân chính thấy rõ Ta cái này đại tiểu thư Là có thể hy sinh có thể thỏa hiệp Không có người sẽ cho ta dựa vào Ta chỉ có thể dựa vào chính mình Hôm nay việc Nàng liền đã đã nhìn ra Chẳng sợ tiêu kính nghi sông thiên đại họa Chính là hắn còn có cái che chở hắn lương Cũng có một cái hảo cha Mà đối Tiêu Cẩm Vân tới nói, nàng lại cái gì cũng không có. Hôm nay Tiêu chỉ lan những lời này đó tự nhiên là giữ gìn Tiêu Kính Nghi, chính là Tiêu Chính Hải lại cũng thuận nước đẩy thuyền. Tiêu Kính Nghi bị mang đi, mà nàng còn ở, như vậy hết thể sai lầm liền chỉ có thể từ nàng tới chịu trách nhiệm. tam phòng người như vậy tính toán không gì đáng trách, chính là Tiêu Chính Hải là một nhà chi chủ, cũng là Tiêu Cẩm Vân phụ thân, thái độ của hắn mới là nàng chân chính để ý. Từ nàng mới vừa hồi cái này ra, hắn liền không có con mắt nhìn quá nàng, Chính là một khi xảy ra chuyện, lại tất cả đều đẩy đến trên người nàng. Chẳng sợ nàng trở lại tiêu gia, tiêu gia người khác khinh thường nàng cũng thế. Chỉ là nàng không nghĩ tới, chính mình cái này phụ thân cũng là đánh tâm nhãn xem thường chính mình. Nếu không phải thánh chỉ, chỉ sợ hắn cả đời này đều sẽ không nhớ tới chính mình đích trưởng nữ nguyên lai không phải tiêu thư hiểu. Đúng vậy, nàng chính là ở nông thôn lớn lên, có như vậy bằng hữu. Tiêu Cẩm Vân ở trong lòng cười nhạo một tiếng, chính là thì tính sao? Thất vọng tự nhiên là có. Chỉ là xem đến càng rõ ràng, mới càng biết chính mình sau này nên như thế nào đi. Nàng nghĩ nghĩ, nói cho Quỳnh Ngọc, ngươi phái người đi nói cho Bát điện hạ tuyển nhi cái kia án tử, ta nguyện ý quảng. Tiểu thư, ngươi không cần lại nói. Tiểu Cẩm Vân đánh gãy nàng, mặc kệ ta làm được thật tốt, tại đây thái phó trong phủ, cũng không ai sẽ nhận ta cái này con vợ cả đại tiểu thư. Ta hà tất còn muốn như vậy ép dạ cầu toàn, sau này có cái gì, chỉ lo làm cho bọn họ đi nói đi. Ta vốn chính là nông thôn đến, có cái dạng nào bằng hữu, làm ra cái dạng gì sự đều không kỳ quái. Nếu là tiêu gia không nghĩ nhận ta, chỉ lo làm cho bọn họ cùng ta đoạn tuyệt quan hệ. Sau này nàng muốn, nàng muốn chính mình đi tranh thủ. Nàng từ trước, nàng bằng hữu, đó là trở lên không được mặt bàn, nàng cũng muốn quang minh chính đại mà lấy ra tới. chương 278, người ước hoàng hôn. Tiêu Cẩm Vân làm thỏa mãn tô thiếu càng ý, nhưng cũng không thể bạch hỗ trợ. Hoàng hậu cái kia án tử, nàng muốn trước cha. Quỳnh Ngọc trở về, mang đến tin tức, nói bác Điện Hạ đồng ý. Bác Hoàng tử đồng ý, sự tình liền xem như có đột phá khẩu, chính là bước tiếp theo muốn từ nơi nào xuống tay, tiêu cẩm vân trong lòng còn không có năm chắc. Có lẽ là ôm tư tâm, chính là chuyện này nàng không nghĩ càng nhiều người biết. Đến nỗi vì cái gì muốn tìm tô thiếu cản, Vì cái gì muốn tìm tô thiếu càn đâu. Tiêu cẩm vân nằm ở trên giường, chờ mình, thực mau đã ngủ. Chính ngủ đến mơ mơ màng màng thời điểm, chỉ cảm thấy có người đẩy cửa đi đến. trong phòng còn sáng lên một chiếc đèn, ước chừng là quỳnh ngọc. tiêu cẩm vân chờ mình, nghe kia tiếng bước chân, nhưng thật ra so xưa nay nhiều vài phần ổn trọng cảm. chỉ sau một lúc lâu, thanh âm kia đã muốn chạy tới mép giường, nàng mơ hồ mà kêu một tiếng quỳnh ngọc, lại nói, ngươi đem đế đèn dịch đi thôi, sớm chút nghỉ ngơi. nói xong cũng không nghe được trả lời, lại cảm thấy có người ở chính mình mép giường ngồi xuống, nàng chỉ vây được đầu một đoàn hồ nhão, mơ mơ màng màng liền phải ngủ qua đi, lại đông nhiên bừng tỉnh lại đây. không phải quỳnh ngọc quỳnh ngọc là quả quyết không dám ở nàng mép giường ngồi chạy nhanh lật qua thân lại bị mép giường người nọ khiếp sợ cái kia nam tử tấn như lao tài mi như mặc họa một đôi hắt trầm như ngọc đôi mắt chính nhìn nàng trong mắt lại là khó được ô nhu nàng đỗng nhiên xoay người nam tử phảng phất cũng bất ngờ có như vậy trong nháy mắt chần chờ ngay sau đó cười ngươi muốn cho ta ở nơi nào nghỉ ngơi tại đây trong phòng sao tám bắt điện hạ tiêu cẩm vân ngồi dậy sao ngươi lại tới đây Hắn lại cười, bình tĩnh, theo gió lẻn vào đêm. Tiêu Cẩm Vân ánh mắt chiều ngoài phòng đầu nhìn lại, nhưng cách chợt lóe bình phong, bởi vì trước mắt người này thân phận, cũng không thể tê ơ. Chỉ nghe hắn nói, ngươi không cần nhìn, Lăng Phong ở bên ngoài thủ, ai cũng vào không được. Phần 171. Kia, điện hạ tới tìm ta là làm cái gì? Tiêu Cẩm Vân nguyên bản là không sợ hắn, chính là hiện tại loại này thời điểm, trai đơn gái chiếc, trên người nàng chỉ mặc một cái đơn bạc tơ lụa áo ngủ, lại sợ không rõ hắn ý đồ. trong lòng đảo thực sự có vài phần khiếp, lại thấy hắn cũng không để ý, nhướng mày, đã trễ thế này, trai đơn gái chiếc, ngươi nói ta tới tìm ngươi làm cái gì? hắn úi người lại đây, cùng nàng bất quá gang tóc xa. trong phòng lặng im không tiếng động, tiêu cẩm vân nghe được chính mình tim đập, nghe được chính mình run nhẹ nhẹ thanh âm, điện hạ thỉnh tự trọng, tự trọng, hắn niệm này hai chữ, đống nhiên cười rộ lên, nếu hôm nay ngồi ở chỗ này người không phải ta, mà là tam hoàng huynh, cẩm vân cũng sẽ nói những lời này. Hắn kỳ thật lớn lên rất đẹp, mắt Phượng trường Mi, đôi mắt hơi hơi hướng về phía trước, đó là một bộ lười biếng tà mị tư thái. Tiêu Cẩm Vân đốn hạ, giữa mày lại túc ra tức giận, tối nay là bắt điện hạ tự tiện xông vào Cẩm Vân khuê phòng, làm sao cần phải nhấc lên người khác tới nói chuyện này. Tô thiếu càng đánh giá nàng, lại lắc đầu, ta đáp ứng muốn giúp ngươi, tự nhiên không thể giúp đến không minh bạch. Nếu chuyện này, ngươi đã có manh mối, vì sao không giao cho thất hoàng huynh đi cha, càng muốn tìm ta. Thấy Tiêu Cẩm Vân không nói lời nào, Hắn lại nói, nếu không phải kia manh mối cùng tam hoàng huynh có quan hệ, ngươi còn sẽ như vậy để ý. Bát điện hạ, kinh triệu phủ Nha môn, ngươi vì cái gì để chính là bát hoàng tử phủ danh. Nàng kỳ thật khi đó rõ ràng biết, nàng trong tay có kia khối bội ngọc, để tam hoàng tử phủ sẽ đối nàng càng có lợi. Ngươi có thể không cần để ý người khác, cũng có thể khởi bảo hộ ngươi muốn bảo hộ. Chính là ngươi cũng nên biết hắn bỗng nhiên thay đổi phó sắc mặt, nguyên bản là ý cười doanh doanh trong ánh mắt, giờ phút này chìm vào đêm tối. So với Tam Hoàng Huynh, ta càng không muốn liên lụy tiến những việc này. Ở Tiêu Cẩm Vân trước mặt, hắn cũng không từng hùng hổ do người, nhưng lúc này, hắn nhìn nàng, lại không có nửa điểm thương tiếc. Chỉ là như vậy nhìn, trong mắt Trung Quy hiện ra nàng xem không hiểu cảm xúc. Cẩm Vân. Hắn nâng lên tay, lại buông đi, chỉ cười một tiếng, đứng lên, chính ngươi muốn làm người thông minh, khá vậy đừng đem người khác đều coi như ngốc tử. Hắn quay người đi, Tiêu Cẩm Vân nhìn kia thân ảnh, chỉ cảm thấy tâm bị thứ gì chắt một chút. Không, có dấu vết, lại là sinh sôi đau. Nàng há miệng thở dốc, theo bản năng muốn vì chính mình bịa giải, chính là lời nói tới rồi bên miệng, lại trùng quy là nuốt trở vào. Mặc tốt quần áo, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Bất quá giây lát thời gian, Tô Thiếu Cản thanh âm lại là từ trước như vậy vân đạm phong khinh, mới vừa rồi hết thể phảng phất chỉ là nàng ảo giác, một hồi không chân thật cảnh trong mơ. Chờ lấy lại tinh thần, hắn đã muốn chạy tới bình phong khẩu. Làm gì? Nàng đối với hắn bóng dáng kêu Không phải nói muốn đi tra án tử sao. Nếu muốn đem sự tình náo đại, ngươi cũng đại nhưng ban ngày lại đi. Xem hắn vòng qua bình phong, nghe tiêu tiếng bước chân dần dần đi xa, tiêu cẩm vân trong lòng nhất thời không biết là cái gì tư vị. Nguyên lai like tất cả mọi người so nàng thấy rõ. Có lẽ, nàng có phải hay không thật sự có chút ích kỷ. Có tô thiếu cản trợ giúp, sự tình phảng phất trong sáng rất nhiều. Chính là đi đến nửa đường, tiêu cẩm vân mới lấy lại tinh thần, chúng ta hiện tại đi nơi nào. Tô thiếu càng liếc nhìn nàng một cái, không có trả lời. Nàng phảng phất ý thức được cái gì, giữ chặt hắn dừng lại, điện hạ. Hắn ánh mắt phảng phất lơ đãng, đảo qua kia bắt lấy chính mình tay háo rất tay, nói, đây là hiện tại ta có thể nghĩ đến biện pháp, nếu ngươi còn có khác biện pháp, vậy ngươi nói, yêu cầu ta như thế nào làm? Chính là đã trễ thế này. Chẳng lẽ, cẩm vân tưởng ban ngày đi, đêm khuya lẻn vào hoàng tử phủ, nếu là bị bắt lấy không phải việc nhỏ. Chính là tiêu cẩm vân trong lòng cũng minh bạch. hắn nói đều không phải là không có đạo lý nàng không muốn đem sự tình náo đại cho nên chỉ có thể tuyển lúc này mà trước mắt trừ bỏ cái này biện pháp cũng nghĩ không ra khắc càng tốt biện pháp chính là tam hoàng tử phủ như vậy đại tô thiếu càn lại cười một tiếng cẩm vân ở bên trong ở lâu như vậy chẳng lẽ còn không biết lộ những lời này có vài phần trêu chọc ý vị tiêu cẩm vân theo bản năng muốn biện giải chỉ cảm thấy mu bàn tay bỗng nhiên nóng lên tiêu tầng ấm áp bao vây xuống dưới đem nàng toàn bộ tay đều bao trùm trụ Tự nhiên, ta cũng là có tư tâm, như thế hoa hảo nguyệt viên chi dạ, huề giai nhân đồng du, trăng lên đầu cánh liễu, người hẹn cuối hoàng hôn. Điện hạ, tiêu cẩm vân thật sự có chút bực, nàng biết hắn là ở dễu cận chính mình, mặt cũng bất giác lại hồng lại năng, chỉ rút ra bản thân tay, quay mặt đi không đi xem hắn. Hắn lại còn nói, xem ra ta đây là một lòng say mê sai thanh toán tâm sự. Điện hạ không cần dễu cận ta, vẫn là đi nhanh đi. Nói tiêu cẩm vân liền bước ra đi nhanh, chính mình đi phía trước đi rồi Tam Hoàng Tử Phủ không phải dễ dàng tiến địa phương, hai người đều đến bò tường. Bất quá, tô thiếu cản thế nhưng một đường đều mang theo lang phong. Tuy rằng Tiêu Cẩm Vân chưa chân chính kiến thức quá lang phong võ công, bất quá này một đường hắn đi theo như vậy lạng yên không một tiếng động, đảo cũng có thể thấy đốn Hai người thuận lợi tiến vào Tam Hoàng Tử Phủ, Tiêu Cẩm Vân dẫn đường, tới rồi ngày ấy nàng trụ địa phương, bất quá không phát hiện kia hộp đồ ăn, ngày ấy nàng nhớ rõ hạ nhân là không có lấy đi. Ước chừng là sau lại nàng rời đi về sau thu thập đi. Phong bếp vị trí Tiêu Cẩm Vân không biết, bất quá lăng phong lại ngửa quen đường cũ. Dọc theo đường đi đảo cũng không thấy được người nào, chỉ là cha xét một lần cũng không có gì thu hoạch. Đang chuẩn bị rời đi, lại không ngờ có người tiến vào, người nọ sửng sốt một chút đang muốn kê bị lăng phong một cái người cầm đao phách hôn mê bất tỉnh. Tô thiếu càn nhưng thật ra không phản ứng, Tiêu Cẩm Vân đã sợ tới mức không nhẹ, cũng không dám lại tiếp tục đãi đi xuống, chỉ phải chạy nhanh trốn đi mươi 279, lẹn vào nhà cửa. Tam hoàng tử phủ không có thu hoạch, tiêu cẩm vân đêm hôm đó lại không có ngủ. Ấn tô thiếu càn ý tứ, bước tiếp theo còn phải đi trong cung cha một cha. Hiện tại không thể lộ ra, bất quá kia hộp đồ ăn thật là một cái manh mối. Nếu là trong cung ngự thiện phòng đưa ra đồ vật, không có ở tam hoàng tử phủ, kia đó là còn trở về ngự thiện phòng. Ngày thứ hai tiêu cẩm vân co tâm tìm hiểu tam hoàng tử phủ tin tức, buổi chiều liền nghe nói, tam hoàng tử phủ đêm qua tao tạc sự. Nhưng bởi vì phát hiện đến sớm, kẻ cắp nhưng thật ra không trộm đi thứ gì. Phản phất tam hoàng tử phủ cũng không có tính toán miệt mài theo đuổi, tiêu cẩm vân cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra. Bất quá nghĩ đến tối hôm qua đủ loại, tuy rằng hoàng sợ, đảo làm nàng nhớ tới ở Chu Sơn Khi, cùng Linh Nhi tỷ cùng đi cha kia sát chết trôi án cảnh tượng. Khi đó vẫn chưa phát hiện, kỳ thật trong lòng liền đã đem người nọ đặt ở bất đồng vị trí đi. Sau lại bọn họ lại cùng thượng công đường, hắn bị nhốt ở huyện nha những ngày ấy. cũng là nàng chạy trước chạy sau đi liên hệ Phương Tiên Sinh. Lại sau lại hắn đi rồi, nàng còn lưu tại nơi đó. Nếu là không có hắn, ước chừng nàng cũng sẽ không nhận thức Phương Tiên Sinh, cũng không có nàng hôm nay. Chính là có hôm nay lại như thế nào đâu. cơm chiều qua đi, Tiêu Cẩm Vân liền bình lui hạ nhân, chính mình trở lại trong phòng, chỉ chừa một chiếc đèn, lại không có ngủ. Mà là thay đổi một thân ý di phục dạ hành, chờ người kia tới tìm nàng. Tô thiếu càng đúng hẹn tới, Tiêu Cẩm Vân không có nhìn đến lang phòng. Nhưng cũng có thể đoán được hắn nước trừng tránh ở nơi nào đó. Tô Thiếu Càn ở bên ngoài chuẩn bị mã, chính là Tiêu Cẩm Vân lại sẽ không kỵ. Bỏ vài lần liền lưng ngựa đều không có bỏ lên trên đi, Tô Thiếu Càn cười, đơn giản lại đây, đem nàng một phen ôm lên. Tiêu Cẩm Vân hoảng sợ, suýt nữa kêu ra tiếng. Nhưng Tô Thiếu Càn lại nhướng mày cười, đem nàng phong thượng chính mình lưng ngựa. Sau đó tay kéo dây cương, chính mình cũng nhảy đi lên. Ngồi chung một con, Tiêu Cẩm Vân tả hữu đều rác biệt yếu. Nhưng hắn lại cúi người lại đây, đem nàng giam cầm ở trong ngực. Ấm áp phun thức, thực nhẹ, nhưng gần trong găng tức. Hắn nói, hôm qua ta liền nói, mời giai nhân đồng du là vinh hạnh của ta. Người là cố ý. Tiêu Cẩm Vân lại thẹn lại bực, thế nhưng buộc miệng tốt ra. Hắn lại không biện giải, nhẹ nhàng cười, đúng vậy, ta chính là cố ý. Tô thiếu càng có phải hay không cố ý Tiêu Cẩm Vân không biết, bất quá này một đường lại khổ nàng, hiểu không dám lộn xộn, cũng không dám nói chuyện. Thật vất vả tới rồi Hoàng Cung. Cung nguyện thật sâu, giống hôm qua như vậy trèo tưởng khả năng tính không lớn. Bất quá lăng phong không biết từ nơi nào nhảy ra, bẩm báo chính mình dò xét kết quả. Treo tường không được, khoan thành động vẫn là hành. Chỉ là, chui vào đi về sau tiêu cẩm vân mới hiểu được, kia lại là một cái lỗ chó. Nàng chính mình nhưng thật ra không sao cả, nguyên bản đỉnh một cái tiêu gia đại tiểu thư tên tuổi liền bất quá là cái vỏ rỗng mà thôi. Chỉ là nàng không nghĩ tới, tô thiếu cảm thế nhưng cũng là cùng nàng cùng nhau toàn lỗ chó. trong lòng thế nhưng không lý do mà ấm một chút kỳ thật hôm qua nàng liền nên nghĩ đến thả bất luận hắn võ công như thế nào nhưng hắn bên người có cái lăng phong lấy lăng phong võ công muốn dẫn hắn tiến vào tự nhiên không khó chính là hôm qua hắn là cùng nàng cùng nhau bò tường hôm nay lại cùng nàng cùng nhau toàn lỗ chó tiêu cẩm vân xem hắn chụp sạch sẽ trên người bùi đất nhất thời lại có chút hoảng hốt tia thanh cảm ơn tới rồi bên miệng không biết vì sao lại nuốt trở vào chỉ ở hắn ngẩng đầu nháy mắt đối hắn cười cười kỳ thật ngươi lớn lên rất đẹp Tô thiếu Càn mọi nơi nhìn một vòng, mới xác định hắn là đang nói chính mình, thế nhưng thực không có tự giác mà nở nụ cười. Nhưng tiêu cẩm vân lại quấn bách đến hận không thể lại dọc theo cái kia lôi chó chui ra đi. Hai người vào cung cũng không hướng nơi khác, cái thứ nhất liền đi ngự thiện phòng. Tô thiếu Càn là ngựa quen đường cũ, không ngờ lại nhớ tới chính mình khi còn nhỏ. Khi đó hắn liền tham ăn, nay trong cung địa phương khác không thân, chỉ cố tình đối ngự thiện phòng yêu sâu sắc. Một đường tới rồi ngự thiện phòng, lang phong đã ở phía trước tham hảo lộ. Hai người rón ra rón rén mà đi vào. Nguyên bản cho rằng sẽ cùng hôm qua giống nhau thuận lợi, nhưng đi vào tiêu cẩm vân lại trận tròn mắt, đèn lồng vầng sáng mờ nhạt, mơ hồ có thể chiếu thanh phía trước tảng lớn địa phương. Nàng thế mới biết, ngự thiện phòng lại là như vậy đại. Thả không đề cập tới hộp đồ ăn có bao nhiêu, đó là hiện tại, bọn họ có thể hay không tìm được phóng hộp đồ ăn địa phương còn phải khác nói. Nhưng là không có biện pháp, tới cũng tới rồi, vẫn là đến tìm. Bất quá, đêm nay bọn họ vận khí lại không như vậy hảo. Một lát chung công phu, thế nhưng có mấy cái đi tuần đi đến. Lăng phong tự nhiên là phát hiện, đôi tay phách vượng hai cái. Nhưng đây là trong cung, không thể làm ra quá lớn động tĩnh, Liên làm một người khác chạy mất. Người nọ một bên chạy một bên kêu, không nghĩ tới vừa lúc có một đội cấm vệ quân tuần tra ban đêm ở gần đây, lập tức lại đây liền đem ngự thiện phòng vây quanh. Vào ngự thiện phòng lúc sau, tiêu cẩm vân cùng tô thiếu cản là tách ra tìm. Mới vừa rồi nàng nghe được kêu to đang chuẩn bị chạy. Không nghĩ tới chạy ra đi liền gặp được kia một đội cấm vệ quân. Tất cả mọi người rút ra bội kiếm, động tác nhất trí mà chỉ vào nàng. Loại này thời điểm đương nhiên không thể phản kháng, nhưng nàng cũng xác thật sợ hãi, trên đùi run cái không ngừng, suýt nữa liền phải quỳ xuống đi. Đúng lúc này, bên hai truyền đến một cái quen thuộc thanh âm, như vậy không tiền đồ.